Đột nhiên một đôi mắt mở to lão đại. Đại phản ứng lại đây, vội vàng ném xuống cái chổi cuốn bít chạy về phía đại điện bên ngoài. Không hảo. Không hảo. Thiên nhân tượng đá nứt ra rồi. Không hảo. Thiên nhân tượng đá nứt ra rồi. Thương diễn mở tròn mắt, hắn cảm giác được. Kia cổ lực lượng lại tới nữa. Thương diễn đôi tay lôi kéo, vô số phủ văn xuất hiện. Nô tộc nghe lệnh. Khai tế đường. Cựu cấp tông thiên trận. Liệt. Khổng lồ linh lực vọt vào thương ra từ đường. Vô lực điên cuồng kích động. Liên quan thương gia này phiến thiên điệu tầng mây đều bị quái. Vô số vô lực dọc theo huyết mạch lôi kéo, nhàm phía vẫn không cái khe. Bình tĩnh hồi lâu vẫn không cái khe lại lần nữa nhấc lên quần phòng, vô số lôi điện tụ tập, ở vang thanh kinh động phụ cận mấy cái đại lục. Vẫn không cái khe chung, hình như có vô số sao trời chớp động, khe hở thời không trùng, vô số thiên thạch va chạm. Tới rồi tu sĩ, lúc này đây là thật sự thấy rõ cái khe là thật sự có cái gì. tức khác tin tức này nhanh chóng ở từ du ba trong giới truyền khai vẫn không cái khe địa giới lại lần nữa náo nhiệt lên đen nhánh hầm ngầm nội một hàng gầy trơ cả xương người có chút sám trắng trên mặt khẩn trương nhìn bia đá không ngừng lập lòe vu ly hai chữ lão giả có chút run rẩy muốn nuốt ve tấm bia đá rồi lại sợ va chạm tới rồi tấm bia đá chỉ là cặp kia che kín tang thương tay run rẩy lợi hại lão giả đột nhiên đối với tấm bia đá quỳ xuống phía sau một đám người cũng vội vàng quỳ xuống nô lấy linh hồn vì thế nguyễn ngô thần minh nô lấy thắng vũ vương triều vương thượng thân phận thắng vũ vương triều con dân đứng đầu thỉnh lệnh cầu thiên địa che chở tịch ly thần nữ không việc gì cầu xin ông trời mở mở mắt a di đà phật công đức miếu trước vô số ba cánh quỳ xuống đất cầu phúc các nơi vương chữ đại biểu cũng đang ở trong đó cao cao dựng thẳng lên cầu phúc hương phiêu ra lượn lờ thuốc lá phản phất thông hướng phía chân trời dần dần công đức ngoài miếu nhiều ra một ít mặt khác thân ảnh cầm gậy gộc con khỉ sư tử lão hổ Rất nhiều năm qua đi, có lẽ có những người này đã quên mất, nhưng là có chút người lại không có quên, thậm chí là nhiều thế hệ tương truyền. Tịch ly một chút hướng lên trên bò, trên người cơ hồ không có một khối hảo thịt, té ngã quá vô số lần, giờ phút này chống nàng chính là kia cuối cùng một hơi. Cuối cùng tín ngưỡng. Trung quanh có chút tiến tĩnh, tịch ly vô số lần té ngã bò lên, làm những cái đó kêu gào tu sĩ hoàn toàn ngậm miệng lại. Một hàng tàn hồn cũng không nghĩ tới tịch ly nếu như vậy có thể kháng. bọn họ vì cắm vào này 3.000 hồn thang diệt sát tịch ly nhưng tiêu hao không ít năng lượng thiên hư tử nhìn còn kém hai cái cầu thang liền phải bước lên 3.000 hồn thang đỉnh tích ly một đôi mắt chúng phẫn nộ nhục nhã sắt ý mãnh liệt kêu gào cho dù là thân là thiên đạo chi tử nam cung vân cùng thân là biến số diệp tĩnh giao cũng không có bước lên tối cao 3.000 hồn thang đỉnh kia không chỉ là tư chất trương hiển hiện giờ thế nhưng bị một cái dị tộc bước lên bọn họ phủ không chín giới thánh địa tối cao chỗ Này tuyệt đối là trần chủi nhục nhã nghĩa xúc thiên hư tử phẫn nộ nói còn không có nói xong thiên hàn bí cảnh oanh một tiếng phía chân trời một đạo tia chớp xẹt qua tiếp theo một tiếng tiếng sấm vang vọng phía chân trời mọi người trong lòng đột nhiên chấn động thiên hư tử mí mắt càng là nhảy nhảy trong lòng đột nhiên có chút không ổn cảm truyền đến nhú như mày sợ là dị tộc lại muốn làm sự tình đại trưởng đột nhiên hướng tịch ly chụp đi chương 576 trăm toàn lượng một trường rơi xuống tịch ly lại lần nữa bị đánh quỳ dạp trên mặt đất trên người cuối cùng một chương bảo mệnh đùa chú hóa thành cho tẫn tịch ly lại lần nữa chậm rãi đứng lên cả người đau đớn đã làm nàng có chút chết lặng tịch ly trong tay máu tươi dọc theo hình vương thân kiếm chậm rãi chạy xuống tịch ly trên người xương cốt đứt gãy quá nhiều hiện giờ dựa vào hình vương nâng, mới khó khăn lắm đứng lên tịch ly chậm rãi bán ra một chân lại lần nữa bước lên một tầng cầu thang khu khu khu máu tươi lại lần nữa từ tịch ly trên người chảy ra mỗi khi đi một bước liền sẽ tác động tịch ly trên người thường cái loại này toàn thân không chỗ không đau thậm chí là linh hồn đều có chút rách nát cảm giác làm tịch ly cả người đều có chút khinh phiêu phiêu phanh tịch ly vẫn là không có kiên trì nắm kiếm thân mình đột nhiên té ngã quỳ một gối ở cầu thang thượng chân trái bàn chân cốt đã vỡ vụn vừa mới trèo lên cầu thang đều là xương đùi làm chống đỡ lực môi động một chút xương cốt mảnh vỡ đâm vào thịt cảm giác liền từ thân thể thượng chuyển tới linh hồn thượng tịch ly cắn răng muốn kiên trì chính là mỏng manh hô hấp cùng với có chút mơ hồ tầm mắt càng ngày càng hôn độn suy nghĩ đều làm nàng nhúc nhích không được thiên hư tử nhìn tịch ly hơi hơi rung động thân hình cau mày tịch ly cảm giác được trong cơ thể sinh cơ ở một chút trôi đi ý thức ở một chút thoát ly tịch ly không cam lòng muốn lại lần nữa bỏ lên lại chỉ có thể hơi hơi nhúc nhích ngón tay quỳ dạp trên mặt đất liền hô hấp đều có chút phí lực khí nàng toàn thân đã trọng thương chẳng lẽ liền phải kết thúc sao tịch ly cắn răng Muốn tiếp tục về phía trước bò sát, chính là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, linh hồn phảng phất ở một chút trở nên khinh phiêu phiêu. Tịch Ly Quỷ dạp trên mặt đất một đôi mắt trứng mắt, che kín đỏ tươi. Mãnh liệt không cam lòng, làm kia tơ máu phảng phất đều có chút đỏ tươi, khủng bố vài phần. Đột một cổ lực lượng thấm vào thân thể của nàng nội, khô kiệt gân mạch cùng rách nát thân hình phảng phất được đến một tia cam tuyền. Giữa mày ấn ký hồng như lửa cháy, sinh động như thật. Tịch Ly hỗn độn ý thức rốt cuộc lại có một chút thanh minh. Này đây là vũ lực thành công tịch ly khẽ động một chút khỏe miệng cảm nhận được trong cơ thể càng tụ càng nhiều lực lượng lại lần nữa dò ra tay mọi người cảm thấy hô hấp đều có chút thở không nổi tịch ly giữa mày nóng bỏng giang giác giang giác giang giác giang giác thiên hư tử đối thượng tịch ly cặp kia đỏ như máu đôi mắt ngược đột nhiên run rẩy. ở bọn họ chừng lớn đồng tử tịch ly thấy được chính mình bóng dáng chậm rãi lại lần nữa bước ra một chân thiên hư tử lấy lại tinh thần Nghiến răng nghiến lợi. Cái này nghiệt xúc thật sự là có thể kháng A. Một khi đã như vậy, hắn khiến cho nàng hoàn toàn hóa thành cho bụi. Nhìn xem nàng cho cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Một trường lại lần nữa phách về phía tịch ly. Tịch ly thành công dừng ở cuối cùng một tầng cầu thang thượng. ma liên ở trí mạng trưởng phong đánh út lại kia một khắc, 3.000 hồn thang thượng, biến số đột nhiên sinh ra. Một trận quang hoa trước động, nguyên bản thánh khiết 3.000 hồn thang thượng không một trản hồn đèn. Những cái đó trang hồn đèn hồn khí phiêu phù ở mỗi một tầng hồn thang trên không. Ở quang hoa rơi xuống kia một khắc, những cái đó hồn đèn mãnh liệt lay động lên. Thiên hư tử kia một trưởng càng là ở quang hoa sáng lên kia một khắc, bị ba nghìn hồn thang tự động hình thành kết giới chặn lại. Đạo hư tử đồng tử một trận manh xúc Ba nghìn hồn thang kết giới vì cái gì sẽ mở ra? Chẳng lẽ là dị tộc động thủ? Đạo hư tử cảnh giác nhìn phía bốn phía, chính là lại không có nhìn thấy một cái dị tộc. mà 3000 hồn thang thượng dị biến còn ở tiếp tục. Những cái đó thánh khiết vô cùng hồn tràn ở từng trận lưu quang hạ, phanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số lưu quang. Mọi người trái tim kinh hoàng. Thiên hư tử nộ mục đại trường tưởng dị tộc làm loạn, hủy hoại hồn đèn, một đôi mắt trong cơn giận dữ, gắt gao nhìn Tịch Ly, thần thức giống như cuồng phong giống nhau, quét về phía bốn phía. Chính là lại không có phát hiện dị tộc nửa điểm thanh âm. Còn không đợi hắn tiếp tục tìm kiếm, 3000 hồn thang vô số lưu quang tụ tập, Đùng. 3000 hồn thang nhất phía dưới kia một tầng xuất hiện một trản phiếm bảy màu lưu quang cây đèn. Đùng. Đùng. Đùng. Chẳng qua là mấy tức thời gian, từ 3000 hồn đèn nhất phía dưới bốc cháy lên một chản trản bảy màu hồn đèn, một đường hướng về phía trước. Trong phút chốc, nguyên bản không một chản hồn đèn 3000 hồn thang giờ phút này lại đốt sáng lên hồn đèn. Hồn đèn còn ở sáng lên. Ở sở hữu tu sĩ kinh ngạc hoảng sợ dưới ánh mắt. Hồn đèn một đường tăng vọt, lướt qua tầng tầng cầu thang. Mà 3.000 hồn thang vị trí kia phiến trong hư không, tựa hồ xuất hiện vô số sao trời, sao trời lập lòe, hình như có vô số cây đèn ở phía chân trời bị thắp sáng. Đạo hư tử ra mặt tử đều có chút rung động. Nguyên bản này 3.000 hồn thang không một chản cây đèn vì này thắp sáng. Chính là hiện giờ, này 3.000 hồn thang, lại mãn thang hồn đèn toàn bộ vì này thắp sáng. Hơi hơi đong đưa bước đèn, hướng về tịch ly phương hướng không gió tự động, phảng phất là ở nên đón tịch ly trở về. Phía chân trời vô số tinh quang chớp động. Đầy người huyết tinh tịch ly, cứ như vậy đứng ở cầu thang đỉnh. Một đầu đã sớm nhuộm đầy máu tươi tóc bạc, đầy người chật vật. Chẳng sợ hiện giờ chỉ có thể đủ dựa vào một phen cử kiếm chống đỡ đứng ở nơi đó, đầy người phong hoa lại một chút không giấu. Đạo hư tử đâm vào tịch ly cặp kia đạ mạc trong mắt, linh hồn đều không khỏi run lên. Đó là kiểu gì đồng tử, đạ mạc, lãnh tình, miệt thị cùng với giống như thần minh giống nhau cao cao tại thượng. Đạo hư tử đột nhiên cảm giác huyết hầu có chút khô khốc, cảm giác có một số việc có chút vượt qua bọn họ mong muốn cùng khống chế, chỉ là còn không đợi bọn họ một hàng tàn hồn làm ra phản ứng. Thiên hàn bí cảnh biến số tái sinh, Thánh Khiết Vô Cùng Vạn Thánh Điện chấn động lay động. Đạo hư tử một hàng tàn hồn, đại kinh thất sắc. Vạn Thánh Điện ở vào này phiến bí cảnh thế giới nhất trung tâm chỗ, là thế giới này căn nguyên cùng thiên đạo pháp tắc ngưng kết nơi, giờ phút này nếu là sụp đổ. Cô Sơn đỉnh bạch cảnh ngọc cũng đột nhiên đứng lên, Hắn không nghĩ tới, sự tình thế nhưng có thể đến nước này, hiện giờ thân là thế giới này trụ trời vạn thánh điện đều đã chịu lan đến. Hắn cùng những người đó giống nhau, đã không thể chú ý một cái tịch ly, lập tức nhất quan trọng chính là ổn định vạn thánh điện, nếu không hết thể đều đem trở thành bậc biển. Vạn thánh điện rung động, cũng hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục Liên đang ở địa cung viêm ma một hàng ma tu cũng bị kinh động. Áo đen dị tộc một đôi mắt trường đại đại. Ngực mãnh liệt phập phồng. Tại sao lại như vậy? Cái kia tu sĩ tuy rằng trên người có bọn họ dị tộc hơi thở, nhưng là liền ở cuối cùng kia một khắc, hắn lại cảm giác được lúc trước hắn lưu lại kia một cổ hơi thở. Chân chính dị tộc thiên đạo chi tử căn bản là không phải cái kia tịch ly. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ có một tia căn nguyên chi lực ở người nọ trên người, nhưng là càng nhiều năng lượng lại bị áp chế ở chân chính thiên đạo chi tử trên người. Cái này kết cục, làm hắn dễ chịu chút. Tuy rằng đáng tiếc kia một kia căn nguyên chi lực, chính là đổi lấy cũng không lỗ. bọn họ dị tộc thiên đạo chi tử thành công ẩn với người sau làm này đó tu sĩ hoàn toàn buông tâm mà kia tịch ly bối nổi bọn họ chẳng những có thể giữ được thiên đạo chi tử còn có thể diệt sát một cái thế giới này thiên chi tiêu tử cái kia tịch ly ở xác định này không phải bọn họ dị tộc sau hắn liền nổi lên sát tâm tịch ly không phải bọn họ dị tộc đó chính là một cái có vô số tiềm lực thiên tài nếu là này trưởng thành lên lấy này tư chất chỉ số thông minh tác phong không phải bọn họ này một phương Nếu là tương lai đối địch, chắc chắn trở thành bọn họ dị tộc quật khởi cường đại lực cản, Chính là mắt thấy bọn họ liền phải ngồi thung ngư ông thủ lợi, biến cố rồi lại dâng lên. Tuy rằng kia tịch ly không phải bọn họ dị tộc, chính là phía trước không có thắp sáng một chản hồn đèn cũng là sự thật, chính là vì sao, cuối cùng lại đốt sáng lên sở hữu hồn đèn. mươi 577 vỡ ra. Rốt cuộc là nơi nào xuất hiện sai lầm. Áo đen dị tộc cảm giác được bí cảnh một trận đông đưa. Liên hắn này có bố trí trận pháp địa cung đều chấn động như thế rõ ràng, có thể nghĩ bên ngoài nên là loại nào cảnh tượng. Mà kia ở vào cái này thiên hàn bí cảnh trung tâm chỗ vạn thánh cung lại nên là kiểu gì cảnh tượng? Thiên hư tử một hàng hồn giả đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống đỡ, muốn bảo vệ kia nguy nga thánh khiết vạn thánh cung. Mà đang ở địa cung viêm ma một hàng ma tu cũng bất chấp cái gì đạo ma tranh chấp, cũng cùng nhau phát lực. Từ cô sơn đỉnh tới rồi bạch cảnh ngọc, trong tay linh quyết tung bay, từng đạo phù văn nhằm phía phía chân trời. Giờ phút này, tuyệt đối không thể làm cái này bí cảnh sụp đổ, nếu không, quá vãng sở hữu nỗ lực đều đem hóa thành cho bụi. Bọn họ tâm huyết, bộ trí, những cái đó mất đi tánh mạng ngã xuống tu sĩ, những cái đó vì bọn họ kế hoạch mà hiến tế tu sĩ. liền chính bọn họ cùng tâm ma đều cùng cái này bí cảnh tương liên ở bên nhau. Không thể bại, cảm nhận được lay động, thích ly đứng ở tối cao tầng hồn thăng thượng. Nhìn lên, là vô cùng vòng trời, nàng phảng phất là mối bỏ biển. nhìn xuống là vô tận hồn thang nàng phảng phất là tối cao quyết định giả đây là vị trí tịch ly nhắm mắt trước mắt sở hữu hồn đèn tất cả bay lên lóe bảy màu quan mang nàng cảm giác được vũ tộc hơi thở ầm ầm ầm bùm bùm ầm ầm ầm Phù phu không chín giới sở hữu tu sĩ đều bị trên bầu trời dị tượng khiếp sợ trụ mênh mông vô bờ không trung đột nhiên gió nổi mây phun sóng biển quay cuồng phảng phất muốn phách về phía phía chân trời Tùy theo mà đến chính là một trận thiên diêu địa chấn. Thực mau liền có tu sĩ phát hiện, ở vài thập niên phía trước, cái kia theo phía chân trời biến hóa rời đi cái khe, lại lần nữa xuất hiện quyết trường. Vô số không gian thiên thạch từ cái khe chung, bay nhanh hiện lên, xem sở hữu tu sĩ, hai hùng kiếp vía. Mau. Mau. Vẫn không cái khe xuất hiện một cái lóe ánh sáng đồ vật. Mau mau thông chi trưởng môn. Mau. Cơ duyên hẳn là tới rồi. Mau thông chi gia chủ. thương diễn nhìn không ngừng lưu động vũ lực yên lặng nhiều năm vũ lực lại lần nữa quần cuộn lên kia chợt lóe chợt lóe vũ lực phảng phất là sống giống nhau nhảy lên gian đem hắn kia viên yên lặng nhiều năm tâm cũng kéo lên đột nhiên trước mắt một liều bất đồng ánh sáng xuất hiện này đây là bảo hộ ánh sáng thương diễn dối tay tiếp được kia phiếm hơi hơi kim sắc quan mang kim sắc quan mang ở chạm vào bàn tay khoảnh khắc dung nhập thân thể hắn một trận ấm áp cảm giác Từ bàn tay hướng về khắp người truyền khai, thật là bảo hộ ánh sáng, hơn nữa vẫn là vu tộc người thủ hộ. Nguyên lai bọn họ còn có tộc nhân, không chỉ là bọn họ này một chi cô độc tồn tại. Hơn nữa hiện giờ còn xuất hiện một cái đại vu người thừa kế. Quả nhiên, bọn họ vu tộc là rốt cuộc muốn một lần nữa quật khởi sao? Tiên lặng áp lực nhiều năm, là rốt cuộc muốn thoát khỏi nhà giam, sống ở ánh mặt trời dưới sao? Từ cao cao tại thượng thần tộc, thần tộc hậu duệ, biến thành mọi người đòi đánh kêu giết cống ngầm lao thử. bọn họ muốn thừa nhận không chỉ có riêng là nhục nhã, càng là bị chính bọn họ tâm tâm niệm niệm bảo hộ tín ngưỡng vứt bỏ tê tâm liệt phế đau. Thương diễn nhìn không ngừng tụ tập quan điểm, trong mắt trong suốt hiện lên, ngửa mặt lên trời cười to. Một khi đã như vậy, lão phu lại trợ lực một phen. Trong tay vô số linh quang xuất hiện, hướng về phía chân trời mà đi. Trong phút chốc, Thương gia trên không tầng mây tạc vỡ ra tới. Một cổ thật lớn nồng đậm linh lực hướng về chúng Vu lực hội tụ địa phương mà đi. Thích Ly rút ra cắm ở cầu thang thượng hình vương. Miễn cưỡng ngồi dậy. Vạn thánh điện lay động đã làm sở hữu tu sĩ cấp thấp đều ngã xuống đất không dậy nổi, hiện giờ liền dựa vào những cái đó tàn hồn lực lượng mới miễn cưỡng duy trì không hoàn toàn sụp đổ. Chính là theo thời gian trôi qua, nguyên bản không chung, giống như là bị cái gì thật lớn sức lực sinh sôi xé rách giống nhau. Từng đạo cái khe xuất hiện ở bí cảnh trên không, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó sấm xét ầm ầm. Đạo hư tử mí mắt ngảy rộn. Nay sợ là bọn họ dâng ra sở hữu hồn lực đều đền bù không được dần dần vỡ ra cái khe. Đạo hư tử trên mặt có chút sám trắng. Chính là trong lòng rồi lại tất cả không cam lòng, còn có chút sợ hãi. Không có ai so với bọn hắn này đó lao đông tây biết này thiên hàn bí cảnh vỡ ra sau hậu quả. Nay thượng trăm vạn năm bình tĩnh, tuy rằng là dùng phụ không chín giới bị đánh rơi tại đây không biết tên thời không vì đại giới, chính là cũng bảo toàn nơi này đại bộ phận sinh linh. Lúc trước những cái đó tiến vào phù không chín giới dị tộc cũng bởi vì cái này bí cảnh bị phong ấn lên, nếu là giờ phút này, bí cảnh sụp đổ, những cái đó phong ấn duy trì không được bao lâu. Hơn nữa, bị phong ấn nhiều năm phù không chín giới, liền phải trực diện những cái đó lợi hại dị tộc. Đã không có tử du giới cùng trời cao đại thế giới gấp rút tiếp viện, bọn họ phải làm sao bây giờ? Dị tộc cũng sẽ không thượng trăm vạn năm không tiến bộ, trở lên một lần đương. Đến lúc đó, phù không chín giới lại muốn ngã xuống nhiều ít tu sĩ. Nơi này lại sẽ trở thành một cái liệt ngục. Chống. Cho ta gắt gao chống. Chính là hồn phi phép tán, cũng đến cho ta chống. Đạo hư tử đôi mắt có chút hồng. Một hàng tàn hồn, đều sôi nổi hướng đạo hư tử nơi đó hội tụ linh lực. Một ít tàn hồn đã càng ngày càng suy yếu trong suốt. Chính là vỡ ra phía chân trời cũng chỉ là được đến một chút giảm bớt. Đạo hư tử trong lòng áp lực không được đau. Đôi mắt không khỏi nhìn về phía ngã vào một bên còn gắt gao che chở một cái nữ tu nam cung thương. Đây là ma môn viêm ma bên kia thiên đạo chi tử. Nhìn đã sắp áp chế không được phía chân trời, đạo hư tử trong lòng hung ác. Hắn tưởng, nếu, nơi này nhất định phải tan biến nói, như vậy thiên đạo chi tử nhất định muốn sinh hạ một vị. Như vậy hắn còn có thể tụ tập phù không chín giới hơi vận, hộ thượng phù không chín giới một phen. Nói không chừng phù không chín giới còn có một đường hy vọng. Một bên thiên hư tử chú ý tới nhà mình sư huynh ánh mắt, hắn là nhất hiểu biết đạo hư tử người này. Chân chính vô tình giả. Hắn không yêu bên người bất luận kẻ nào. Liền chính mình thân nhân đều có thể không yêu. Có thể đạm mạc vô tình tới cực điểm. Chính là hắn trong lòng lại trang toàn bộ thiên hạ thương sinh. Đạo hư tử trong mắt quyết tuyệt, hắn tự nhiên biết đó là bởi vì cái gì. Nếu đã không thể tránh né, Như vậy khiến cho hắn tới hảo. Dù sao hắn trừ bỏ có thể cống hiến mấy thứ này ở ngoài, cũng không có gì. Hắn đầu góc không được, một khang vũ lực nếu là đều không thể vì hắn ra cống hiến, như vậy hắn còn có thể làm gì. thiên hư tử thường mọi người đều ở chuyển vận linh lực thời điểm đột nhiên vọt vào năng lượng trung tâm đạo hư tử đôi mắt trợ to thiên hư tử theo đạo hư tử một tiếng giống to thiên hư tử đại trưởng một trưởng phách về phía chính mình cai chán sở hữu tàn hồn đều đồng tử đột nhiên co rụt lại đạo hư tử tận mắt nhìn thấy thiên hư tử hồn thể một chút một chút trong suốt từ chân bắt đầu hóa thành linh quang biến mất ở năng lượng trung tâm chỗ trong mắt nước mắt rốt cuộc tàng không được bọn họ có thể không có ta Phụ không chín giới có thể không có ta, chính là bọn họ không thể không có ngươi, phụ không chín giới cũng không thể không có ngươi. Tuy rằng hắn cuộc đời không phục người khác nói hư tử so với hắn lợi hại, chính là đạo hư tử đích sát so với hắn lợi hại. mươi 578 tranh đoạn, thiên hư tử hóa thành linh quang hoàn toàn tiêu tán ở phía chân trời. Đạo hư tử tay run rẩy lợi hại. Hắn tưởng nói, hắn không có hắn lợi hại. Nhiều năm như vậy, hắn dũng cảm, không sợ, không sợ. Mặc kệ cái gì chiến đấu đều là xông vào trước nhất mặt. Hắn dùng thân hình hắn bảo hộ vô số sinh linh. Mà thế nhân lại càng có rất nhiều nhìn đến hắn ở phía sau bảy mưu tinh kế. Bọn họ hai cái, đã không có ai, đều không được. Lúc này đây, hắn lại xông vào hắn phía trước. Thiên hư tử hoàn toàn biến mất kia một khắc, vạn thánh điện một trận mãnh liệt lay động, một cổ ngập trời uy áp tận trời mà tả. Phúc! Bị đè ở trên mặt đất một hàng tu sĩ chỉ cảm thấy chính mình trên người đã chịu một cổ áp lực cực lớn. Liền thần hồn đều đã chịu ảnh hưởng. Thanh. Một tiếng vang lớn, tự vạn thánh điện trung tâm phương hướng, chuyển đến một trận tạc nước thanh. Thật lớn năng lượng hướng về bốn phía khuyết tán. Sở hữu bị áp chế trên mặt đất tu sĩ, sôi nổi mất đi ý thức. Liền một ít tàn hồn đều có chút lay động. Mà ba hồn thang kết giới cũng ở chỗ này huy áp cùng nổ mạnh dư ba hạ, lập loè vài cái, hoàn toàn biến mất không thấy. Đạo hư từ một hàng tàn hồn nhìn từ nổ tung phương hướng chậm rãi hiện lên một cái lóe thánh khiết bạch quang đồ vật. Tịch ly tự nhiên cũng thấy được cái kia đồ vật. Một cái cùng loại với hồn đèn đồ vật, bất quá nó lại là tản ra nhu hòa bạch quang. Tịch ly cảm giác được kia đồ vật phản phất có một cổ ma lực giống nhau, muốn hấp dẫn hắn tiến lên. Tịch ly như mày. Chủ nhân. Kia, đó là, số phận. Số phận. Không chỉ có có mọi người mong muốn không thể cầu vận, còn có nảy phụ không chín giới nói. Thích ly nghe ngôn, cũng không khỏi kinh ngạc. Nguyên lai, like, những cái đó truyền thuyết đều là thật sự. Cái này bí cảnh Trung thật sự tồn tại thứ này. Liên luôn luôn cao ngạo thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa đều không khỏi có chút tham lam. Đây chính là số phận A. Thường nhân nếu là được đến hắn, trở thành chân chính thiên đạo chi tử cũng không sai biệt lắm. Tụ tập toàn bộ phụ không chín giới vận đâu. Lại còn có có một cái thế giới nói. Chính là bọn họ này đó thiên địa chi linh được đến, cũng là sẽ có đại tạo hóa. Không thể phủ nhận, Thích Ly cũng đích xác thực tâm động. Ai không nghĩ muốn thiên đại số phận, ai không nghĩ đại vận thêm thân, đại đạo tương hộ. Chẳng qua. Đạo hư tử nhìn kia tản ra ánh sáng nhu hòa cây đèn, tâm cũng hơi hơi nhiệt lên. Đây chính là bọn họ mấy trăm vạn năm nỗ lực. Tụ tập thế giới này số phận, còn có căn nguyên chi lực, liên quan một kia nói đều ở bên trong. Nhìn vương đã hôn mê bất tỉnh Nam Cung Thương, đạo hư tử cắn răng. Muốn nâng lên cây đèn, đánh vào Nam Cung Thương trong thân thể. Nhưng chính là hắn vừa mới chuẩn bị có điều động tác thời điểm, một trận hát phong thổi qua. Áo đen dị tộc giả, xuất hiện. Thổi hướng nam cung thương bên kia cây đèn lại lần nữa chết đi, áo đen dị tộc trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Đây chính là thế giới này số phận. Bắt được, kia khống chế thế giới này còn xa sao. Ha ha ha. Nguyên bản còn tưởng rằng này đó tu sĩ còn muốn nước cấm nấu hết xanh, chậm rãi ngao. Chính là không nghĩ tới, này đạo hư tử, lui về phía sau co rúm lâu như vậy. Lúc này đây, nhưng thật ra khó được ngạnh lên. Chính là giờ phút này, bọn họ đều vì đền bù cái khe mà hư nhược rồi lên, nhưng thật ra hắn còn tinh thần sáng láng. Quả nhiên, trời xanh đều ở chợ hắn dị tộc. Này đó tu sĩ bố cục lâu như vậy đồ vật, đến cuối cùng còn không phải muốn tiện nghi bọn họ. Ha ha ha ha. Đạo hư tử dơ tay muốn cướp về, chính là thân thể lại có chút vô lực. Trong lòng đại hận, cái này dị tộc, là như thế nào bước vào này vạn thánh điện địa giới? Nhất định là bọn họ những người này chung còn tồn tại dị tộc chó săn. Đạo hư tử trong lòng lại đau lại cấp. Những người này chính là hắn cho rằng nhất đáng tin, nhất phủ không chín giới suy nghĩ tu sĩ. liền một ít lúc trước nguyên láo giả, hắn đều không có kêu tiến bảo, gia nhập này cuối cùng bố cục, chính là vì phòng ngừa giờ khắc này. Chính là ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng ngửa trụ. Chỉ có thể ai, dị tộc cùng người nọ che giấu quá sâu. Đạo hư tử chịu đựng tàn hồn truyền đến đau đớn. Rối tay bấm tay niệm thần chú, muốn cùng áo đen dị tộc chiến đấu, chính là lại bị áo đen dị tộc đánh đuổi. Áo đen dị tộc trong mắt tham lam, rối tay muốn nắm lấy cây đèn. Tới rồi Bạch Cảnh Ngọc, trong tay quân cờ tất cả ném kia dị tộc, áo đen dị tộc hành động bị ngăn cản, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía người tới. Lại là cái này Bạch Cảnh Ngọc, đáng chết. Nhìn tới tay cây đèn liền phải bay đi, áo đen dị tộc trong mắt sát khí đại hiện. Thần lương, người còn đang đợi cái gì? Động thủ Áo đen dị tộc hét lớn một tiếng, đang ở chung tàn hồn phía sau tần lương, lập tức liền chụp bay đứng ở trước mặt hắn hai cái hồn giả, trong đó một cái tàn hồn còn bởi vì thân thể quá mức trong suốt, hơn nữa bị tần lương một trưởng đánh trúng, tàn hồn hoàn toàn hóa thành linh quang, biến mất ở phía chân trời. Đạo hư tử, khoe mắt muốn nước ra. Tần lương, hắn làm sao dám? Kia chính là cùng hắn cùng vai tác chiến, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Hắn vạn lần không ngờ, luôn luôn trung thành, tính cách lương thiện, đại nhân hiền hòa. Toàn tộc bị giết tần lương, thế nhưng là cái kia dị tộc chó săn, Càng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lòng lang dạ sói đến như thế nông nỗi. Không chỉ là đạo hư tử không nghĩ tới, chính là mặt khác mấy người cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, giờ phút này, từ ngoài điện lại chạy ra khỏi mấy cái áo đen lên giả, nhìn những cái đó quen thuộc khuôn mặt, đạo hư tử toàn bộ thân hình đều có chút run rẩy. Có một số người, hắn không phải không có hoài nghi quá, chỉ là không muốn tin tưởng, có một số người. hắn lại trước nay không có hoài nghi quá bạch cảnh ngọc một phen ngăn lại áo đen hồn giả cùng tần lương đạo hư tử mấy người kéo có chút trong suốt hồn thể cũng cùng những cái đó áo đen giả chiến đấu ở bên nhau bạch cảnh ngọc ánh mắt một phiết tránh ở cột đá sau diệp tĩnh giao lập tức hiểu ý thưa tất cả mọi người ở chiến đấu không dành bận tâm nàng thời điểm hướng về kia tràn đèn nhanh chóng phóng đi ở sắp chạm vào hồn đèn kia một khắc lại bị một cái phát hiện nàng chạy tới áo đen giả ngăn lại diệp tĩnh giao cắn răng nàng chỉ là kim đăng kỳ cùng một cái nguyên anh đại viên mãn chiến đấu ở bên nhau, tuy rằng nàng có thể vượt cấp khiêu chiến, chính là cũng chiến đấu thực cố hết sức, mà bị uy áp áp đảo trên mặt đất thẩm diệu lại bò lên, nguyên bản khẩn trương thiên hư tử một hàng đại hỉ thẩm diệu mau đem cây đèn bắt lấy thẩm diệu làm thiên đạo chi tử người thủ hộ, tuy rằng cái kia đạo môn thiên đạo chi tử ngã xuống, chính là nơi này không phải còn có cái ma môn thiên đạo chi tử sao, lại vô dụng. Còn có một người vì biến số diệp tinh giao. Tổng so dừng ở dị tộc trên tay hảo. Thẩm Diệu có chụp nhật thần kiếm hộ thể, tự nhiên không giống mặt khác tu sĩ như vậy bị uy áp chấn vượng. Nhìn phiếm nu hòa bạch quang cây đèn, Thẩm Diệu không có do dự, thứ này chính là hắn chuyến này mục đích. Bắt lấy nó, thay đổi vận mệnh của hắn, thay đổi toàn bộ phụ không chín giới vận mệnh. Nhận thấy được Thẩm Diệu muốn làm cái gì lăng vũ thần, nhíu mày. Tuy rằng bọn họ hy vọng kia đồ vật dừng ở chính bọn họ người bên này trên người, chính là lại không phải thẩm rượu như vậy. thứ này cũng không phải là người nào đều có thể đủ thừa nhận. trên người không có một chút lúc trước bọn họ bố trí đồ vật, còn thừa nhận không tới. nếu là khăng khăng muốn nuốt vào kia đồ vật, cuối cùng chỉ có thể đủ nổ tan xác mà chết. ngược lại là tiện nghi dị tộc. cảm nhận được năng lượng đánh giá phát ra, hồn thang hư không, lăng vũ thần cắn răng, huy hướng hồn đèn. khoảng cách thẩm rượu chỉ có vài bước xa hồn đèn, lại lần nữa lệnh khỏi quỹ đạo vị trí. thần lương trong mắt tham lam cũng khó có thể che lấp. Trước 579 cây đèn. Rồi tay liền phải bắt lấy kia cây đèn, lại bị mặt khác tàn hồn ngăn lại. Trường hợp một lần hỗn loạn bất ham, hai bên giằng co. Thẩm rượu trong tay chụp Nhật thần kiếm đại khai đại hợp, đánh lui mấy cái áo đen giả. Hướng quang của cây chi tâm nhanh chóng ở tịch ly trong cơ thể vận chuyển, tản ra hối hối lục quang. Sinh cơ lục mầm cũng đón ý nói hùa của cây chi tâm nhanh chóng vận chuyển. Tịch ly biết nàng thời gian không nhiều lắm, hướng trong miệng lung tung tắc một phen chữa thương đan dược, cũng bất chấp hấp thu xong đan dược dược lực. nô lấy nô đạo đúc tu la vạn đạo thật lớn bóng kiếm hướng về cái kia nhất tới gần hồn đèn dị tộc chém tới tịch ly sau lưng hai cánh vừa ra tay phải ở trên hư không lôi kéo tức khắc không gian dao động xuất hiện phiêu phủ ở không trung cây đèn ở một cái dị tộc trước mặt trực tiếp biến mất tức khắc kia dị tộc giận dữ đôi mắt đỏ qua liền thấy được cách đó không xa nắm lấy cây đèn tịch ly chúng tu sĩ nhìn đến rốt cuộc có người bắt được cây đèn không hẹn mà cùng nhìn về phía lấy trụ cây đèn tịch ly đạo hư tử nhìn đến là tịch ly nắm cây đèn thời điểm sắc mặt tức khắc liền không hảo nhưng thật ra kia áo đen dị tộc giả ánh mắt lóe lóe mau mau tới đây đại ta giết này đó vướng bận tu sĩ lúc sau liền trợ ngươi hấp thu này cây đèn lực lượng đến lúc đó ngươi chính là chân chính thiên đạo chi tử áo đen dị tộc ý bảo tịch ly qua đi cái này làm cho đạo hư tử một hàng tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi diệp tĩnh giao cũng không khỏi nhìn về phía tịch ly đến bây giờ Nàng vẫn là có chút không thể tin tịch ly là dị tộc bố trí quân cờ, chính là hiện giờ. Tịch ly nắm cây đèn, nhìn rằng co xuống dưới hai bên nhân mã. Cảm thụ được cây đèn thượng truyền đến cường đại lực lượng. Trong cơ thể mấy đại căn nguyên tri lực có chút bạo động. Giữa chán ấn ký tựa hồ lại ở nóng lên, nóng bỏng độ ấm, làm nàng giữa mày tựa hồ đều chứ hỏa giống nhau. Áo đen dị tộc thấy tịch ly còn không có động tĩnh không khỏi nhữ như mày. Lại đây, nghĩ đến cái gì, áo đen dị tộc không khỏi phóng nhẹ ngữ khí Không cần cậy mạnh, ngươi một người còn hấp thu không được kia cây đèn lực lượng, chúng ta là đứng ở mặt trận thống nhất thượng, ta là vì ngươi hảo. Lại đây, tịch ly không hề xem trong tay hồn đèn, nhìn về phía hai bên rằng con người. Đứng ở cao cao vạn thánh điện thượng, có thể liếc mắt một cái xem tận này thiên hàn bí cảnh trung sở hữu cảnh vật. Những cái đó hôn mê tu sĩ, kéo dài không ngừng núi non, tầng mây, sơn thủy, vạn vật sinh linh. Hôn mê bất tỉnh đại sư minh, sư thuốc sư bá. Tịch ly ánh mắt sâu kín Hết thể đều nên kết thúc Trận này cho khôi hải Dùng sở hưu tu sĩ tánh mạng làm văn cờ Lấy thiên hạ thương sinh làm cục. Thịch ly nắm cây đèn tay dùng sức Nhìn không có một chút lực sát thương cây đèn Cảm nhận được uy hiếp Bắt đầu tản mát ra mánh liệt quan mang Đạo hư tử cùng dị tộc hai hàng đội ngũ Đại minh bạch tịch ly đây là đang làm cái gì sau Đại kinh thất sắc Nàng Nàng đây là muốn hủy hoại cây đèn Điên rồi Điên rồi Nàng đây là điên rồi không biết tự lượng sức mình lấy bản thân chi lực đi hủy diệt số phận kia không phải trứng gà chạm vào cục đá là cái gì áo đen dị tộc sắc mặt cũng tức khắc gâm châm xuống dưới tịch ly không có nghe lời hắn như vậy cũng liền không có cuối cùng một chút giá trị lợi dụng kia còn giữ làm cái gì đạo hư tử tự nhiên cũng không muốn bọn họ hao hết tâm tư tiêu phí mấy trăm vạn năm bố cục bị hủy tịch ly cùng cây đèn lại lần nữa trở thành hai hàng đội ngũ tranh đoạt trung tâm tịch ly nắm chờ chạm tay đã máu tươi đồng địa Số phận bị đạo hư tử bọn họ phong ấn nhiều năm, sớm đã cùng bên ngoài thiên đạo mất đi liên hệ, ở dùng vô số sinh linh vận cùng nói tẩm bổ đồng thời, cũng dần dần hình thành chính mình một kia mông lung ý thức. Cảm giác được tịch ly trên người nguy hiểm hơi thở, đặc biệt là tịch ly không giống những cái đó tu sĩ giống nhau, đối nó no tham lam, kiêng kỵ, vui sướng. Tịch ly trên người hơi thở là thật sự làm nó sợ hãi. Loại cảm giác này là mới mới sinh mông lung ý thức số phận, theo bản năng liền phải phản kháng. chỉ là còn sẽ không vận dụng không chế năng lượng nó, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương pháp phản kháng Tịch Ly. Chính là chẳng sợ như thế, Tịch Ly cũng bởi vì này cường đại năng lượng, đôi tay máu tươi đầm địa. Máu tươi chảy xuôi ở cây đèn thượng, dần dần thấm vào tới rồi cây đèn bên trong. Cây đèn run rẩy càng thêm lợi hại. Tịch Ly cái chán ấn ký rốt cuộc hiện ra toàn cảnh. Thần. Ở ấn ký hoàn toàn hình thành kia một khắc, vô số linh lực hội tụ, đại lượng vô lực phá tan phía chân trời cái khe. nguyên bản bị mấy phương áp chế phía chân trời cái khe lại lần nữa rung chuyển lên đạo hư tử sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi nhìn tịch ly còn ở khăng khăng phá hủy cây đèn chính yếu chính là cây đèn trên người quang thế nhưng ở dần dần biến mất áo đen dị tộc giận dữ tìm chết không hề cố kỵ hậu quả trên người áo đen vỡ ra một con thật lớn sâu xuất hiện áo đen dị tộc vứt bỏ kia cụ nửa người thân thể trực tiếp hóa thành dị tộc bộ dáng tuy rằng đã chịu cái này thiên hàn bí cảnh mãnh liệt bài xích Chính là hắn đã cố kỵ không được như vậy nhiều Hôm nay hắn cần thiết được đến kia cây đèn Cảm nhận được sắc ý Tịch ly ngẩng đầu Trong con ngươi là kim quang lập lòe Giữa chán ấn ký lập lòe Nhằm phía trước dị tộc không khỏi dừng một chút Hắn ở kia một khắc cảm giác được nguy cơ Nhưng là cũng chỉ là một tức mà thôi Bởi vì hắn cảm giác được nguy cơ đối tượng thế Nhưng là cái kia mới kim đan kỳ tiểu hoa nhi a Cái này cảm giác Hắn đương nhiên không tin Đi tìm chết đi Nếu không nghe lời Liên hủy diệt hảo tịch ly trong cơ thể thiên thương lại lần nữa run rẩy nó cảm giác lại tới nữa cái loại cảm giác này lại tới nữa tịch ly thần hồn tại đây một khắc có chút xa lạ lại có chút quen thuộc nhìn hướng về chính mình đánh tới dị tộc tịch ly đạm mạc đôi mắt không thấy một tia dao động con kiến khinh thường cao cao tại thượng tịch ly giơ tay trong phút chốc toàn bộ thiên hàn bí cảnh vì này một tĩnh liền cái khe chỗ tiếng gió tựa hồ đều ngừng lại phất tay toàn bộ thế giới lại lần nữa độc lên xôn xao vê anh trong phút chốc thiên địa biến sắc toàn bộ thiên hàn bí cảnh núi sông rung chuyển áo đen dị tộc cặp kia trừng lớn đôi mắt chỉ nhìn đến tịch ly giữa trán kia tản mát ra ánh sáng nhà tấn ký sau đó thần thức hoàn toàn mất đi ý thức thân thể ở trong phút chốc hồi phi yên diệt vê anh dang dác dang rác, toàn bộ thiên hàn bí cảnh hoàn toàn sụp đổ vô số thiên lôi tụ tập cảm nhận được thiên hàn bí cảnh trung tàn hồn sau càng thêm tàn sát bừa bãi bừa bãi đạo mạc tịch ly nhìn thoáng qua trong tay nắm cây đèn nhìn đạo hư tử một đôi tay run rẩy lợi hại người này tịch ly từng bước một đi lên vạn thánh điện trung tâm mỗi đi một bước tịch ly dưới chân liền sinh trưởng ra vô số màu trắng hoa màu trắng hoa phiếm hơi hơi hồng quang thánh khiết trung mang theo yêu dã mọi người ở tịch ly giơ tay kia một khắc thân thể phảng phất đã bị định ở tại chỗ giống nhau không thể động đậy a số phận tịch ly thanh lãnh thanh âm làm trong tay cây đèn run rẩy càng thêm lợi hại. Nhắm mắt lại, tay hơi hơi dùng sức. Phanh. Cây đèn hoàn toàn hóa thành vô số lưu quang. Tịch Ly lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt kim quang tan đi. "Chủ nhân." Thiên thương có chút lo lắng thanh âm ở thức Hải vang lên. "Chương 580 Thần Minh." Nhìn hướng về chính mình đánh tới dị tộc, Tịch Ly đạm mạc đôi mắt, không thấy một tia dao động. "Con kiến." Khinh thường, cao cao tại thượng. Tịch Ly giơ tay. Trong phút chốc,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 hắn thật đúng là sợ tịch ly bị đoạt xá hoặc là tịch ly trong thân thể sinh hoạt hai cái hồn phách mà cái kia hồn phách so với tịch ly càng cường đại hơn chính là xem tịch ly hiện giờ dáng vẻ này rõ ràng không phải như vậy tịch ly chính mình hẳn là biết chuyện này tịch ly đương nhiên biết kia một cái khác chính mình nàng là biết đến cái kia nàng đã là nàng lại cũng không hoàn toàn là nàng chỉ là ở vu tộc huyết mạch thức tỉnh thời điểm bên huyết mạch bị áp chế cái kia nàng liền sẽ xuất hiện bởi vì Vô tộc, là thần tộc. Thần tộc, là lạnh nhạt vô tình. Mà hiện giờ nàng, là tịch ly. Ở tịch ly không có hoàn toàn trở thành thần tộc kia một khắc, nàng đều là cá nhân tộc, có máu có thịt người. Toàn bộ thiên hàn bí cảnh bởi vì số phận biến mất, hơn nữa vừa mới tịch ly ra tay, hoàn toàn bại lộ ở thiên kết dưới. Đạo hư tử hợp với sở hữu tàn hồn đều cảm giác tự thân bị thiên lôi tỏa định. Bọn họ là ở trong bí cảnh ẩn giấu thượng trăm vạn năm tàn hồn, hiện giờ bị thiên lôi phát hiện Hôi phi yên diệt có lẽ đều là nhẹ, không nói được còn phải chịu một phen lôi kiếp chi hình. Đạo hư tử sắc mặt đã thương bạch vô cùng, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Bọn họ lại khôi phục tự do, chính là hiện giờ. Này hết thảy đều đã hình thành kết cục đã định, bọn họ sở làm sở hữu sự tình, cũng chưa. Tương lai phủ không chín giới là như thế nào, muốn gặp phải cái gì, đều không hề là bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ cũng làm không được cái gì. Hiện giờ khả năng đều đã tự thân khó bảo toàn. cảm nhận được nực buồn, đạo hư tử nhắm đôi mắt càng thêm run rẩy, số phận hủy diệt, nhìn phiêu phiêu đáng đáng linh quang, tịch ly nhẹ nhàng thở dài một hơi, tay phải hơi hơi một phủi đi, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, lại trợ ta một phen đi, nô lấy chư thần hiệu lệ. đại đạo ba nghìn, thiên địa vận cơ, về, máu tươi dừng ở xuất hiện kim sắc phủ văn thượng, làm kim sắc phủ văn càng thêm loáng mắt, đạo hư tử nhắm đôi mắt, đột nhiên mở, nhìn bị kim quang bao vây tịch ly. nàng đây là muốn làm cái gì? Tịch Ly sắc mặt có chút tái nhợt, vũ lực nhanh chóng vận chuyển, trong cơ thể linh lực ở nhanh chóng biến mất. với anh, toàn bộ phù không đại lục bắt đầu lay động lên, vẫn không cái khe tựa hồ vỡ ra càng thêm lớn chút. lao tổ, vũ lực còn ở sói mòn, thương diễn sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. rốt cuộc là cái gì, lại đã xảy ra cái gì, thế nhưng yêu cầu nhiều như vậy linh lực cùng vũ lực, liền hắn đưa đi linh lực cùng vũ lực đều không đủ sao? Chỉ là sự tình đều tới rồi hiện giờ nông nỗi, đương nhiên không thể lui về phía sau. Mà giờ phút này, một mảnh trong hư không, vô số thời không trường hà xuyên qua. Không gian lỗ hổng, hợp với không gian gió lốc thiên thạch, nhanh chóng xen kẽ mà qua, chỉ để lại từng đợt o long đinh thai nhức góc thanh âm. Thùng thùng. Đột nhiên, một khối thật lớn thiên thạch phá khai hai khối rửa gần nó cục đá. Hướng về phía trước giật giật. nhiễu loạn chung quanh cục đá vận hành quỹ đạo. Làm này phiến trong hư không thiên thạch đã xảy ra quy mô nhỏ hỗn loạn. Tôn giả. Chuyện gì? Nơi đó, gần nhất đã xảy ra một lần quy mô nhỏ thiên thạch hỗn loạn hiện tượng. Uống trà áo bào trắng lao giả động tác không ngừng. Nhưng điều tra rõ nguyên nhân. Không có. Nơi đó, từ ngàn vạn năm trước bắt đầu, liền trở thành không người vùng cấm. Chính là bọn họ những người này cũng không dám bảo đảm, có thể tồn tại đi vào, tồn tại ra tới. Áo bào trắng giả thấy không rõ bộ dạng. phảng phất quanh thân đều bị mây mù che lấp vung trang trả bấm tay tính toán mạnh phùng lên tôn giả thiên mệnh không thể trái rõ ràng là ngàn vạn năm cục hiện giờ lại xuất hiện biến kém rốt cuộc là xuất hiện cái gì biến số liên thiên mệnh đều dám động đạo hư tử nhìn tịch ly một đôi mắt từ nguyên bản u ám cho tới bây giờ loa mắt cả người đều có chút run rẩy một trương mặt già thoạt nhìn càng là có chút điên cuồng đạo hư tử như thế nào có thể không run rẩy không kích động số phận hủy hoại chính là phù không chín giới lại không có nghênh đón nguyên bản lường trước cám mà hết thảy này trước mặt người này không thần tộc hậu duệ là nàng thay đổi này hết thảy nhìn vô số linh quang lại lần nữa tụ tập hướng về phù không chín giới tứ phương mà đi nhìn tịch ly càng ngày càng tái nhợt sắc mặt đạo hư tử không hề do dự phi thân tiến lên trong tay sở hữu một lực tụ tập hướng về tịch ly mà đi tịch ly trong cơ thể thiên thương đã xuất hiện chính là kia cổ hồn lực lại không có công kích tịch ly mà là quanh quẩn tịch ly tịch ly chém ra linh lực phù văn càng thêm lóa mắt chút lăng vũ thần thấy vậy nhìn tịch ly ánh mắt cũng có chút phức tạp người này nếu là thần tộc hậu duệ giữa trán kia mà tấn ký hắn sẽ không quên đó là đã từng toàn bộ trời cao 3.000 giới nhất sùng bái đồ vật trong tay hồn lực cũng hướng về tịch ly mà đi mặt khác mấy cái tàn hồn cũng nhìn nhau liếc mắt một cái trong tay hồn lực cũng hướng về tịch ly mà đi Hiện giờ số phận bị hủy, thế giới này lại nên đón một cái thần minh. Có năng ở, thế giới này thiên đạo quy tắc đều đem sẽ bị tăng mạnh, những cái đó bị phong ấn dị tộc, hiện giờ sợ là chỉ có thể đủ ở kia phong ấn nơi chậm dại phí thời gian. Mặt khác mấy cái áo đen giả sắc mặt khó coi muốn chết. Chính là hiện giờ tịch ly quanh thân đã hội tụ một đám tàn hồn. Còn có những cái đó nguyên bản thiên hàn bí cảnh trung lợi hại đồ vật. Thần minh hậu dưới đâu? Này vạn vật đều thích tồn tại. Giờ phút này bọn họ căn bản không làm gì được tịch ly nửa phần, hơn nữa muốn đào tẩu, đều bị thiên lôi tỏa định. Có cái này thần minh, nơi này thiên lôi, đều con mẹ nó mang theo kiểu thiên thần lôi hơi thở. Đây là đối với bọn họ loại này phong ấn thượng trăm vạn năm hồn nhất khủng bố tồn tại. mươi 581 nguyên nhân duyên lạc. Đạo hư tử chố mắt hạ, tiếp theo cười. Này, chính là thần sao? Không, ta không phải thần, ta là tịch ly. Đạo hư tử một đôi mắt, nhìn trầm chằm vào tịch ly. Cũng là, người là tịch ly. Thân tộc, là cao cao tại thượng, đồng thời cũng là thế gian này nhất lãnh tình. Mà vị này, nàng huyết lại là cực nóng, so với bọn hắn sở hữu tu sĩ đều phải nhiệt. Nhìn tịch ly giữa mày ơn ký, đạo hư tử cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Nghĩ đến những người đó, nhắm mắt. Ta liền phải tiêu tán, có thể cho ta giảng một giảng thiên phục thành sự tình sao. Nơi đó sinh hoạt rất nhiều đã từng cố nhân, liền chính bọn họ kia mấy hồn mấy phách đều lưu tại nơi đó. thượng trăm vạn thời gian thương hải tăng điển ngoại giới đều đã đem bọn họ gọi viễn cổ thời kỳ cổ tu sĩ mà bọn họ lại ở kia thiên phục thành mỗi ngày quá đồng dạng nhật tử không ngừng luân hồi lại ai cũng thoát khỏi không được tích lũy mấy trăm vạn năm thời gian hắn tưởng nơi đó sinh thành chấp nghiệm hẳn là khó có thể tưởng tượng bằng không một phen thần kiếm như thế nào sẽ bị ma hóa mà đúng là bởi vì chấp nghiệm những người đó hẳn là hận cực kỳ bọn họ đi tịch ly không nói gì trong tay linh lực huy động Thiên Phục Thành lúc trước một vài bức hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn từng chương quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt, chúng tàn hồn đều có chút trầm mặc. Tịch Ly không đi phán định lúc trước sự tình rốt cuộc là ai đúng ai sai. Quá vãng đủ loại, đã trở thành quá vãng, cũng trở về không được. Ai đúng ai sai cũng đã không có ý nghĩa. Ngay lúc đó ai cũng không biết tương lai phủ không chín giới hẳn là bộ dáng gì, sẽ trở thành bộ dáng gì. Ở như vậy dưới tình huống... có lẽ bọn họ cho rằng chỉ có như vậy mới có thể đủ cứu phủ không chín giới bọn họ đoán chúng ta sao bị đã từng hảo đồng bọn hảo huynh đệ đã từng tín ngưỡng vứt bỏ nên là hận đi tịch ly cảm giác được giữa mày lại có chút nóng lên quen thuộc hơi thở lại lần nữa từ tịch ly trên người truyền đến đạo hư tử thân ảnh rõ ràng cứng đờ một chút tịch ly không có ngăn cản trăm tổ cấn ký từ tịch ly giữa mày thần in lại thoát ly mà ra trăm, trăm tổ cấn ký lang vũ thần ánh mắt có chút lỗ trống Thứ này, hắn ở điển tịch nhìn thấy quá. Chỉ là này trong tộc cấn ký tự hồ ở trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai lần. Một lần là thái cổ giai đoạn trước, chúng thần thời kỳ, lúc ấy có một cái thần tộc có được trăm tộc cấn ký. Đó là Cửu Thiên đỉnh thống trị hạ sở hưu sinh linh cấp với tín ngưỡng, vu thần tộc. Còn có chính là viễn cổ trận chiến mở màn thời điểm, dị tộc xâm lấn, vô số sinh linh mai một, khắp thiên địa lâm vào hắc ám nhất thời kỳ. Lúc ấy vừa lúc gặp thần ma hai tộc biến mất không để lại dấu vết. Các tộc vì chiến thời điểm, dị tộc quy mô sấm lấn, làm cho cả trời cao 3.000 đại thế giới đều sinh linh đồ thán. Trăm tộc cấn ký liền ở vô số biển máu thi trong núi xuất hiện. Hiện giờ trăm tộc cấn ký lại lần nữa xuất hiện, hắn không biết là tốt là xấu. Lăng vũ thần ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng là có thể có được trăm tộc cấn ký tu sĩ, không thể nghi ngờ là ưu tú, cũng đáng đến người tôn kính. Thứ này cũng không phải là ai đều có thể đủ có được. So với thiên đạo chi tử thiên đạo sùng ái. Này trăm tộc cấn ký càng như là vô số sinh linh thiên vị tín ngưỡng. Nếu là nói thiên đạo chi tử là đến thiên đạo coi trọng, như vậy trăm tộc cấn ký giả chính là vô số sinh linh tín ngưỡng nơi, là mục đích chung. Đạo hư tử nhìn tịch ly cùng xuất hiện tàn hồn, môi dung dung hạ, lại không biết muốn giảng chút cái gì, nên giảng chút cái gì. Hoán hận sao? Hối hận sao? Hiện giờ nói này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu? Phía chân trời thiên lôi còn ở lập lòe, bọn họ thời gian đều không nhiều lắm. Nhưng thật ra giang trưởng quạy bên này trước nói lời nói. Đạo hư tử, vương đi. Đạo hư tử đột nhiên dương mắt, đối thượng một lao giả đôi mắt. Sư, sư tổ, hai chữ rốt cuộc là không có nói ra. Hiện giờ tu tiên giới đã thay đổi, không hề là đã từng tu tiên giới. Hắn không biết tương lai như thế nào, nhưng là nhìn một bên tịch ly, lại vẫn là nhịn không được cười. Này đó vạn bối thực ưu tú, bọn họ lúc trước chạy xuống huyết cũng không có toàn buồn phí, ít nhất, có mặt sau này đó hầu bối. tuy rằng này ưu tú nhất tiểu gia hỏa tựa hồ không phải bọn họ người nhưng là ít nhất vẫn là này phiến đại thế giới hậu bối đi thôi nơi này đã không cần chúng ta đạo hư tử cũng cười cười đúng vậy nơi này là không hề yêu cầu bọn họ a cũng là thời điểm đi rồi hắn không dám xa cầu cái gì trong lòng đột nhiên có chút thoải mái nhưng trong lòng nhiều năm thủ vững chấp nghiệm cảm giác linh hồn càng thêm nhẹ vài phần lão giả nhìn đạo hư tử kia phó thoải mái biểu tình khẽ thở dài một cái Bọn họ sớm đã không thể xem như linh hồn, cũng luân hồi không được, hiện giờ nếu là ngã xuống ở thiên lôi dưới kỳ thật cũng coi như là một loại tốt kết cục, ít nhất đây là bọn họ đã từng cũng không dám tưởng tượng sự tình. Chính là, hiện giờ phi hôi yên diệt, đối với đã từng những người này tới giảng, rốt cuộc là có chút. Lao giả nhìn về phía tịch ly, tiểu hữu, chẳng biết có được không, vạch tới bọn họ trên người hoang khí, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau. Ở đã không có thiên hàn bí cảnh hơi thở sau. Chúng ta ý thức cũng sẽ theo biến mất, hoàn toàn trở thành trăm tổ cấn ký một bộ phận. Tịch ly trên người cỏ cây chi tâm, cùng với phát quang, công đức ánh sáng, đều có thể tinh lọc này đó tàn hồn trên người hoàn khí, chính là này đó tu sĩ trên người nhân quả lây dính quá nhiều, nếu là động thủ, chỉ sợ cũng là muốn phí chút sức lực. Hơn nữa, nguyên bản này đó tu sĩ hành động, hắn nếu là tịch ly, cũng không dám bảo đảm chính mình trong lòng không oán vô hận. Ta biết, bọn họ lúc trước làm thực quá mức, xin lỗi người. Chính là bọn họ trong lòng kia phân đối với phụ không chín giới yêu quý trí tâm, lại cũng là rõ ràng. Nói tới đây, lão giả cũng có chút dừng lại. Tịch ly không phải này phiến thế giới tu sĩ, có thể ra tay cứu như vậy nhiều sinh linh, còn không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhìn chung phụ không chín giới tương lai cùng thương sinh. Nếu là bọn họ còn ỷ vào tịch ly thiện lương mà yêu cầu tịch ly buông tha đạo hư tử bọn họ, không khỏi liền có chút khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Tịch ly thiện lương là một chuyện. nhưng là tịch ly thiện lương lại không phải bọn họ không biết đủ tác cầu lấy cớ. Nguyên bản nghe được đạo hư tử nói, một ít tàn hồn ánh mắt còn có chút lượng, chính là theo lão giả tạm dừng, bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến. Tuy rằng vừa mới nhìn đến một chút hy vọng, lại lần nữa bị đánh vỡ, có chút khó chịu, nhưng là ai cũng không nói gì. Thế gian này vốn là như thế. Bọn họ làm ra như vậy nhiều sự tình, đầy người nhân quả, sửa trả giá đại giới vẫn là muốn trả giá. Công là ưu khuyết điểm là quá, ưu khuyết điểm tương đề. Như vậy sai liền vĩnh viễn là sai. Cảm nhận được thiên địa linh lực ở bạo động, Tịch Ly thở dài. Tại đây thiên hàn bí cảnh sau khi biến mất, bọn họ ý thức đều sẽ tùy theo biến mất. Kỳ thật kia một khắc, bọn họ cả đời này sở hữu nhân quả đều biến mất. Cũng đã không có kiếp sau. Nàng lúc ấy là tức giận, hoán hận, không cam lòng. Chính là nàng cũng không phải một cái sách không rõ người. Duyên đi duyên tới, nguyên nhân duyên lạc, nhân quả đã kết. Chương 582 lôi kiếp. Một chút Phật quang cùng sinh cơ tự tịch ly trên người xuất hiện. Đạo hư tử một đôi vẫn đục đôi mắt, chung quy vẫn là bị nước mắt ché lấp. Tiện đà cười to. Bọn họ là già rồi, liền này một phần khí phách, trí tuệ, không thể không cảm khái, tiểu ra hỏa này, phi vật trong ao. Bọn họ cũng nên buông, an tâm đi rồi. Và anh, ngập trời sóng biển, cuốn lên luận thạch, đập ở đen nhánh mặt biển thượng. Toàn bộ phù không chín giới sở hữu tu sĩ đều bị kinh động. Phù phong cùng một thành quân đoàn người. sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn họ đem nên làm đều làm. Hiện giờ phù không chín giới biến hóa, có thể nói là nghiêng trời lệch đất, bọn họ không biết này hết thể có phải hay không cùng tịch ly có quan hệ, nhưng là chuyện này nhất định cùng thiên hàn bí cảnh có quan hệ, bởi vì liền ở một canh giờ phía trước, phía dưới đệ tử liền đưa tin, nói thiên hàn bí cảnh đã xảy ra biến cố, cùng các giới tương liên thiên hàn bí cảnh đột nhiên sụp đổ, vô số bên trong địa giới yêu thú chui vào các tu tiên giới, mà chuyện này đã khiến cho yêu minh chú ý. Rốt cuộc từ bí cảnh chung chạy ra yêu thú, có rất nhiều là hiện giờ tu tiên giới đã biến mất không để lại dấu vết yêu thú. Tuy rằng đại bộ phận đều là cấp thấp yêu thú, nhưng là yêu minh vẫn là cấp gia bảo hộ. Có yêu minh nhanh chóng hành động cùng bảo hộ, lúc này mới bảo vệ những cái đó còn tương đối đơn thuần các yêu thú thánh mạng cũng miễn đi tu tiên giới một hồi chém giết. Phù phong nhìn phong vân biến động phía chân trời, nắm chặt tay không khỏi run rẩy. Loại cảm giác này lại tới nữa. Thiên cơ hỗn loạn, phù không chín giới trận này biến động. kéo nơi này thiên cơ thành quân mấy ngày này cũng là phòng ngủ kho an tịch ly đi vào bao lâu hắn ở bên ngoài liền dày vò bao lâu đùng với anh lại là một tiếng tiếng sấm vang vọng phía chân trời nhìn phía chân trời vỡ ra khe nước kia đã càng lúc càng lớn lao tổ thương diễn mở to mắt trong mắt có chút mỏi mệt mấy ngày này hắn hướng bên ngoài đưa vào quá nhiều linh lực chẳng sợ hắn tu vi cường đại chính là cũng không chịu nổi kia phảng phất là vô tận đầu phát ra a bất quá cũng may Hiện giờ kia linh lực cùng vũ lực đều đã đình chỉ phát ra. Chỉ là không biết hiện giờ kết cục rốt cuộc là cái gì. Lao tổ. Kia vẫn không cái khe có thể nhìn đến bên trong đồ vật. Theo phía dưới đệ tử nói, là một khối đại lục. Không nên là một cái tiểu thế giới. Kia từ đường tộc nhân nhưng nói gì đó. Thương diễn cũng không khỏi buồn cười chính mình. Hắn đều như vậy đại tuổi tác. Chính là thế nhưng cũng có sợ hai thời điểm. Liền hỏi cái kết cục, đều có chút sợ hai rồi rè. Kia đăng báo đệ tử. Hít sâu một hơi, khỏe miệng cũng không khỏi dơ lên. Lao tổ, người đoán. Thương diễn mày một cái, quay đầu lại. Tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu tử này ngày thường ổn trọng thực. Hôm nay nhưng thật ra khó được tới chút hứng thú. Có thể thấy được sự tỉnh tựa hồn là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Thấy thương diễn không có đáp lời, cũng không mất mát. Lao tổ, kia Vu ly hai chữ hiện giờ còn hảo hảo đứng ở ta từ đường chỗ đó đâu. Còn tinh thần thực, thương diễn trên mặt cũng không khỏi hiện lên tươi cười bọn họ trung quy vẫn là không có bạch bạch trả giá người công đạo thất trưởng lão hảo hảo nhìn tộc địa ta đi xem kia vẫn không cái khe là thương gia trên dưới đều tràn ngập hương phấn cảm xúc lão đại lão đại thần minh quật khởi thần minh quật khởi vu ly đại nhân cao cao bốc cháy lên cầu phúc hương thiêu đốt nửa tháng rốt cuộc gũ ám phía chân trời nên đón nắng gắt nhìn công đức miếu trên không cầu rồng chúng phạm nhân đồng thời quỳ xuống cầu phúc Đại sở hữu tản hồn đều sau khi biến mất, tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt thu tay. Đông. Đông. Đông. Ở tịch ly mới thu hồi tay kia một khắc, ba tiếng xa xưa tiếng chuông phảng phất từ xa xôi trời cao truyền đến. Làm tịch ly thần hồn đột nhiên sửng sốt. Vạn sự chủ duyên pháp, thiện nghiệm độ nhân quả. Tịch ly không quá nghe được rõ ràng mặt sau rốt cuộc là nói gì đó. Chỉ nghe được hai câu này, mà hai câu giọng nói rơi xuống không lâu, trong đầu ký ức lại bắt đầu có chút mơ hồ. liền vừa mới nghe được hai câu lời nói đều có chút mơ hồ lên, chỉ là trong cơ thể phảng phất nhiều ra một cổ ấm áp năng lượng, liền linh hồn của nàng phảng phất đều được đến tầm bổ. Thích Ly nhịn không được nhắm mắt tinh tế cảm thụ, trong cơ thể linh lực lại lần nữa sinh động lên. Thích Ly mở tròn mắt, đây là muốn đột phá. Thích Ly thần thức khắp nơi tìm kiếm một vòng, không có tìm được thích hợp địa phương, chính là trong cơ thể linh lực thực sự sinh động lợi hại. mắt thấy linh lực càng tụ càng nhiều, nguyên anh kỳ lôi kiếp buông xuống. một trận linh quang hiện lên tịch ly chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ trước mắt bạch quang trận lóe thân mình lại lần nữa rơi xuống đất chỉ là mới rơi xuống đất một cái sóng biển liền hướng tới nàng chụp đánh lại đây tịch ly né tránh không kịp đã bị nước biển chụp vừa vặn toàn thân nước đấm trong cơ thể linh lực càng thêm sinh động lên đã sắp đến áp chế không được nông nỗi mà liên ở tịch ly lo lắng thời điểm đột thân thể lại lần nữa bay lên không còn không đợi nàng dãy rủa liên nghe được một đạo thanh âm không cần lộn xộn Có chút quen thuộc hơi thở. Cảm giác được một trận không gian dao động qua đi, tịch ly liền xuất hiện ở một ngọn núi trên đầu mặt. Phù thanh cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là bên ngoài tuần sơn, phòng ngừa thiên nguyên đại lục dung chuyển, lan đến gần thất mang sơn. Chỉ là đi ngang qua hải vực nơi đó khi, rất xa hắn liền cảm giác được một cổ lực kéo, đó là huyết mạch tương hút chi lực. Lại còn có thấy được trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện nguyên anh lôi kiếp. Phù thanh tức khắc liền đuổi qua đi, nay phù không chín giới. Thật đúng là chỉ có bọn họ thiên nguyên đại lục còn dư lại mấy chỉ quân bằng. Cái kia sắp sửa đột phá nguyên anh kỳ quân bằng. Làm hắn có chút mê hoặc, trong nhà kia mấy chỉ tiểu bối nên đột phá nguyên anh kỳ đều đã đột phá tới rồi nguyên anh kỳ, còn dư lại hai ba chỉ cũng bị hắn ấn ở tộc địa huấn luyện. Này bên ngoài này một con. Chờ hắn tới gần, liền nhìn đến kia một đầu tóc bạc. Này nhan sắc, tức khắc khiến cho hắn ra đầu một tạc, mỹ mắt đi theo nhảy nhảy. Sống như vậy lão. hắn cũng liền xem qua một con côn bằng có cái này nhan sắc nhà hắn phù thập cửu tuy rằng nhà hắn phù thập cửu đầu tóc có chút thiên màu tím mà này một con là thuần màu bạc nhưng là huyết mạch thân cận cùng với trong lòng xúc động vẫn là làm hắn theo bản năng ra tay đem đầy người vết máu nhìn không quá hành côn bằng tiểu hoa nhi cấp mang về thất mang sơn lôi trong núi nơi này có trận pháp là chuyên môn cấp trong tộc đầu đột phá tiểu bối thiết trí địa phương tịch ly cũng không nghĩ tới chính mình mới ra bí cảnh còn không có đứng vững đã bị nhà mình lao tổ cấp về đã trở lại. tuy rằng có chút cảm khái, nhà này mấy chỉ ái từ bên ngoài điều đồ vật trở về hành vi, nhưng là cũng không thể không cảm khái. này thật đúng là giải quyết nàng lập tức khốn cảnh. ít nhất hiện tại đột phá nguyên anh kỳ, nàng không cần lo lắng. nếu là linh lực hao hết, có thể hay không trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết hoặc là phách cái trọng thương. bất quá hiện tại có trận pháp, ít nhất nàng có một cái đường lui, có thể an tâm vô cố kỵ đột phá. hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược. Tịch ly liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi lôi kiếp buông xuống. Phù thanh bị tịch ly thô bạo tắc đan dược hành vi cấp chỉnh mở người. Này quen thuộc thô bạo, quen thuộc động tác. chương 583 luyện kiếm. Cùng cái kia tiểu nha đầu không có sai biệt. Phù thanh đôi mắt không khỏi mị mị. Lúc trước kia tiểu nha đầu ngã xuống tin tức là thật lâu lúc sau mới bị mọi người tán thành. Chỉ là lúc ấy, nàng sống không thấy người, chết không thấy xác. Hiện giờ khoảng cách kia nha đầu biến mất cũng đã qua đi mười mấy năm. Chứ mắt. phù thanh đột nhiên từ nhặt được một con tiểu bối kinh hỉ, trở nên có chút nôn nóng lên hắn thật sự muốn, lay lay tịch ly kia bị huyết ô tóc che đợi mặt ý tưởng này một khi sinh ra trong lòng về điểm này nhi hoài nghi liền càng thêm lớn này liền càng thêm ngồi không yên nghĩ đến cái gì phù thanh cầm lấy truyền âm ngọc giản nếu nói này phù gia nhất hiểu biết còn hẳn là đại ca phù phong mới là chỉ là trong khoảng thời gian này phù phong rời đi phù gia thần thần bí bí cũng không biết đi làm gì đi phù phong nhắm đôi mắt Bởi vì bên hông ngọc giản chấn động, đột nhiên mở bừng mắt. Chờ nhìn đến là phù thanh phát tin tức ghi, không khỏi nhíu nhữ mày. Chẳng lẽ là phù già xảy ra chuyện gì? Thân thức dò xét đi vào. Nháy mắt liền thấy được Vũ thanh lưu nói. Đại ca, ngươi xác định, năm đó 19 thật sự ngã xuống. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là phù thanh cũng hoài nghi cái gì? Có ý tứ gì? Phù thanh đã chịu hồi âm, vội vàng điểm khai nhìn nhìn. Đại ca, ta hôm nay tuần sơn. mang về một cái cùng 19 có điểm giống tiểu bối, chỉ là lại có chút không xác định. Nói xong câu đó, phù thanh còn ở phía dưới để lại một trương tịch ly hiện giờ bộ dáng hình ảnh. Nghe được phù thanh lời nói phù phong, tâm liền đột một chút. Chờ nhìn đến kia trương hình ảnh lúc sau, mỹ mắt liền kinh hoàng lên. Hắn là xem qua tịch ly chia hắn hình ảnh, tuy rằng phù thanh cấp hình ảnh người trên nhi chật vật lợi hại, đầy người máu tươi, chính là kia một đầu tóc bạc, chật vật dưới hình dáng, đều là cùng kia hình ảnh trung nhân nhi có sáu phân giống nhau. Chẳng qua là liếc mắt một cái, Phù Phong cũng đã có tám chín phân xác định, kia bị Phù Thanh Điêu trở về tiểu gia hỏa, chính là nhà hắn tiểu 19. Tức khác trong lòng liền sinh động lên. Đôi tay lôi kéo, trước người liền xuất hiện một cái không gian đường hầm. Đùng. Phù Phong mới rơi vào thất mang sơn nội vây lôi sơn phụ cận, liền nghe được kia đình thai nhức góc tiếng sấm. Phù ra một hàng yêu, đều đã bị kinh động, vây quanh lôi sơn bên ngoài. Phù Thanh Thủ, trong tay thường thường hướng trận pháp ném linh thạch. Thêm vào trận pháp, vô số lôi quang ở phía chân trời nổ vang. Xem phủ phong lông mày đều nhịn không được run run. Xem này tư thế, cũng không phải là tầm thường yêu tu có thể dẫn động. Thích ly ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên đỉnh đầu lôi kiếp bị phù ra trận pháp ngăn cản bên ngoài, nhưng là nàng biết này trận pháp ngăn cản không được sở hữu lôi kiếp. Hơn nữa Nguyên Anh tu sĩ độ kiếp lúc sau, mới có thể xem như chân chính Nguyên Anh tu sĩ. Này Nguyên Anh lôi kiếp tuy rằng lợi hại, chính là đối với độ kiếp tu sĩ mà nói. cũng là một loại rèn luyện thân thể cùng thân hồn. Trận pháp chẳng qua là ở tương đối trình độ thượng, giảm bớt lôi điện uy năng thôi. Tịch ly cũng không có nghĩ tới làm nơi này trận pháp thế chính mình chặn lại sở hữu lôi kiếp, nàng chẳng qua muốn tranh thủ một chút thời gian, hấp thu rất chính mình trong cơ thể dược lực, làm thân thể có thể ở tốt nhất trang thái hạ nên đón lôi kiếp lễ rửa tội. Không trung tiếng sấm nổ vang. Rốt cuộc trong cơ thể cuối cùng một tia dược lực hấp thu xong, tịch ly mở mắt, trong mắt lưu quang hiện lên. Ngừng đầu. Nhìn thời gian dài như vậy trước sau không có công kích đến người có chút táo bạo lôi kiếp, tịch ly trong mắt chiến ý đằng khởi. Nguyên Anh. Nàng tới. Hình Vương. Hiu. Hình Vương xuất hiện ở tịch ly trên tay, cảm nhận được chủ nhân trong lòng mãnh liệt mênh mông chiến ý, Hình Vương cũng không khỏi có chút rung động. Thân kiếm mặt ngoài càng là di động nổi lên kiếm khí. Lúc này đây cựu tử nhất sinh. Nguyên Anh qua đi, bọn họ liền hoàn toàn trọng sinh. Phượng Hoàng Niết bàn trọng sinh. Côn bằng như diều gặp gió. Sau lưng hai cánh đột nhiên xuất hiện, chấn động. Phân phật. Nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm xuất hiện, hướng tới phía chân trời lôi kiếp mà đi. Đang ở lôi sơn bên ngoài một hàng phù gia yêu tu, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Phù phong trong mắt ý cười rốt cuộc tiết lộ ra. Cái này tiểu nha đầu, quả nhiên tồn tại ra tới. Phù thanh một khuôn mặt có chút trố mắt. Nếu nói bọn họ côn bằng gia tộc, tuy rằng là thần thú hậu duệ, trong tộc mặt cũng xuất hiện quá mấy cái kỳ ba. Chính là nhất quá mức kỳ ba đại khái chính là mười mấy năm trước cái kia ngoại lai côn bằng tiểu bối. Phù gia tiểu 19. Nửa yêu thân phận, có được lôi thuộc tính côn bằng, thiên phú chắc tuyệt. Nhưng là, cái này tiểu yêu vương, rõ ràng yêu tộc thiên phú rất lợi hại, chính là lại vui vừa nhân tu kiếm. Tựa hồ kiếm thuật cũng siêu phàm. Trước mặt này một con. Lôi kiếp còn không có rơi xuống tịch lì trên người, liền nên đón một cái manh đánh, mộng bức một giây, nháy mắt liền nổi giận. Bùm bùm. anh Và anh. Và anh, vô số lôi cầu rơi xuống, trong đó còn kèm theo mấy cái thùng nước đại lôi trụ. Bên ngoài một hàng phù ra yêu tu xem trận mắt há hốc mồm đồng thời, lại hãi hùng khiếp vía. Tới hảo, hình vương, nô lấy nô đạo, đúc vô thượng tu la đạo. Thật lớn kiếm khí lúc sau, là một cái hắc khí dày đặc bộ xương khô quỷ đầu, dần dần, từng đôi bộ xương khô quỷ thủ từ dưới nền đất bỏ ra. Thật lớn bộ xương khô quỷ vương ở lôi kiếp lập lòe dưới, có vẻ càng thêm đáng sợ Liên phù thanh đều hít ngược một hơi khí lạnh. Tịch ly quá lớn mật. Nếu ở độ kiếp thời điểm, dùng ra tu la đạo, còn triệu hồi ra bộ xương khô quỷ vương. Loại này âm vật càng có thể chọc giận thiên lôi. Quả nhiên, bầu trời thiên lôi đã không thể nói là bạo khiêu, lôi trên núi cơ hồ đã không thấy được mặt khắc tầng mây đồ vật, chỉ còn lại một mảnh lôi quang lập lòe. Tịch ly bị bao phủ ở trống rông lôi vân dưới, vô số lôi trụ rơi xuống, đem khắp lôi sơn đều chiếu sáng sửa thực. Trong cơ thể cũng bởi vì lôi điện mà phát ra ca ca thanh âm, lôi điện dọc theo tịch ly gân mạch cốt cách một chút thấm vào, đau đớn chung mang theo nhẹ nhẹ ma ý. Chủ nhân, thừa lần này lôi kiếp, đem rèn thể cùng linh lực tu vi đều để đi lên đi. Thiên thương cảm thấy, nếu lúc này đây lôi kiếp đều tới, tịch ly cũng làm hảo chuẩn bị, giờ phút này tịch ly trong cơ thể sinh cơ giả rào, lần này lôi kiếp chú định sẽ không chết, nhiều lắm là chịu chút tội. Nếu đều nhất định phải chịu tội, dứt khoát một phen bị được. miễn cho mặt sau lại chịu một lần. Đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở. Tịch Ly tự nhiên cảm giác được trong cơ thể càng ngày càng nhiều sinh cơ, nhìn không ngừng xoay tròn cỏ cây chi tâm, cùng kia tản ra đạm lục sắc quang mang sinh cơ trồi non. Tịch Ly hít sâu một hơi. Thật là không thể không cảm thán, hôm nay thương là nhà mình kiếm linh. Nô lấy nô kiếm, trứng nô chi đạo. Thiên thương ở nháy mắt biến đại, nhằm phía phía chân trời, vô số lôi quang quấn quanh ở khoan kiếm trên người. Làm hình vương trên người cũng xuất hiện một ít dấu vết. Tịch ly trong mắt mang cười. Nào có chủ nhân một người ở chịu khổ đạo lý, nếu là nàng tịch ly kiếm linh, kia tự nhiên là muốn đồng cam cộng khổ. Bên ngoài phù phong nhìn còn có tâm tình tế luyện kiếm tịch ly, nháy mắt tiến tâm. Nay tiểu hoa nhi tuy rằng lá gan lớn chút, chính là lại không phải không biết đúng mực. mươi 584 thành công. Thiên thương cũng không tránh trốn, ở đi vào này tu tiên giới sau. Tuy rằng thăng cấp vài lần, lần này lôi kiếp tuy rằng có chút khủng bố. Đối với hắn tới nói, cũng coi như là có chút tác dụng. Chẳng qua đồng dạng muốn nếm chút khổ sở thôi. Một người một kiếm cứ như vậy ở phía chân trời cùng lôi kiếp tương chiến lên. Phù gia chúng yêu tu từ ban đầu khẩn trương đến bây giờ chết lặng, phù phong cùng phù thành đã có thể bình tĩnh ở một bên phong cái bàn trà, pha trà ăn điểm tâm. Đột nhiên, nghĩ đến cái gì, phù phong mí mắt run lên một chút. Không xong, chỉ lo quan tâm nha đầu, lại quên cấp vạn đạo tông kia hai tên giá hỏa truyền tin tức. Phù phong vội vàng từ nhẫn chữ vật trung móc ra truyền âm ngọc giản, cấp thành quân cùng lục tiêu phát tin tức. Mà bên kia, thành quân cùng lục tiêu thật là cấp không được, đặc biệt là thành quân, tiểu đệ tử còn sinh tử không rõ, nhưng là nhà mình cái kia tiểu tử ngốc hồn đèn thế nhưng lại không xong lên. Hơn nữa cùng đi trước ngụy hành chi cùng phù diêu hồn đèn cũng có chút tạm đạm. Nghĩ đến, hai người trạng thái cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hai người lo lắng không được, mà vừa mới phù phong rồi lại sẽ rách không gian. Rơi xuống không rõ, càng làm cho bọn họ nôn nóng liền ở hai người muốn tìm tới thiên cơ tông bách lý phụ đoán một quẹt khi Thành quân cùng lục tiêu truyền âm ngọc giản liền chấn động lên Hai người vội vàng tham nhập thân thức Tiểu 19 đã đã trở lại Hiện giờ ở ta phủ ra thất mang sơn lôi sơn nội độ kiếp đột phá nguyên anh kỳ Những cái đó tiến vào tu sĩ hồn đèn nếu là không có diện, Hẳn là cũng ra tới, các ngươi đi xem Hai người đều là sửng sốt Chẳng qua thực mau liền phản ứng lại đây vội vàng thông chi vạn đạo tông đệ tử trưởng lão cầm phân hồn đèn đi tìm người thành quân được đến tiểu đệ tử còn sống tin tức trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là cũng không dám thả lỏng hiện giờ còn có cái đại đệ tử vội vàng từ trong lòng ngực móc ra đại đệ tử hồn đèn trong tay pháp quyết lập lòe chờ thành quân tìm được chắc cầm thời điểm chắc cầm trạng thái đích sắc có chút không tốt đầy người vết máu cơ hội nhận không ra cá nhân tính hơn nữa một đôi mắt huyết hồng trên người còn tản ra nhẹ nhẹ hắc khí đây là muốn tẩu hỏa nhập ma tư thế a thành quân vội vàng tiến lên trong tay linh lực phóng thích ngươi đang làm gì chắc cẩm hét lớn một tiếng vang lên làm chắc cẩm có chút mơ hồ ý thức có một chút ý thức chỉ là trong ánh mắt lệ khí vẫn cứ không có thối lui tiểu tiểu thành quân từ chữ vật không gian nổi móc ra tinh tâm đan hướng chắc cẩm trong miệng tắc một cổ thanh linh khí cũng rót vào chắc cầm lồng ngực trung phúc khu khu cụ chắc cầm đột nhiên phun ra một ngụm máu đen Chất vật quỳ dạp trên mặt đất chắc cẩm nhìn nhà mình đại đệ tử này phó chật vật bộ dáng thành quân cũng có chút không đành lòng chắc cầm nghe được quen thuộc thanh âm quỳ dạp trên mặt đất tay trái nhịn không được gắt gao bắt lấy thẳng cỏ nước mắt lại không biết cố gắng một giọt một giọt rơi xuống ở trên cỏ Thành quân nhíu mày chắc cầm hiện giờ này phó áp lực đến mức tận cùng bộ dáng thực sự làm hắn không thoải mái chắc cầm chắc cầm nước mắt không chịu không chê rơi xuống chính là lại khóc không ra một chút thanh âm cổ họng phát khô khẩn hắn chỉ cảm thấy chính mình trái tim phảng phất đều đã nứt ra rồi phảng phất là bị rảo nát giống nhau đau tới cực điểm trác cầm thành quân sâu kín thở dài duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trác cầm bả vai hơi hơi dùng sức đem đầy người máu tươi trác cầm hộ ở trong ngực sư phó ở cảm giác được nhà mình đại đệ tử run rẩy càng thêm lợi hại ngực chỗ và táo và táo nhiễm ước tăng lớn nhà mình này đệ tử tuy rằng nhìn là cái ôn nhuận như ngọc nghe lời chủ nhân chính là tính tình lại phi như thế từ hắn tiến vào sư môn bắt đầu hắn chỉ xem qua hắn đã khóc ba lần lần đầu tiên là hắn đại đệ tử lý la ngã xuống thời điểm hắn rơi xuống nước mắt lần thứ hai là vài thập niên trước hắn tiểu đệ tử tịch ly rơi xuống không rõ thời điểm hắn tìm khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục thậm chí sau lại cũng du lịch đến mặt khác đại lục tiêu tiền mua tin tức hỏi thăm tiểu đệ tử rơi xuống chính là lại đều như cũ không có chút nào tin tức lần đó hắn đầy người mỏi mệt trở lại chủ phong buổi tối một người uống xong rượu thủy ở tịch ly ngoài phòng rơi xuống nước mắt. Cuối cùng một lần, cũng chính là hiện tại. Nhưng là này cuối cùng một lần, lại thực sự đau xót chút. Kêu cả người phát ra thương cảm, trong mắt bi thống, áp lực đến mức tận cùng khổ, cùng với đáy mắt chỗ sâu nhất tuyệt vọng. hắn gái này đệ tử, lúc này đây là thật sự đau tới rồi cực hạn. Thành quân nhẹ nhàng vỗ vỗ chắc cầm hậu bối. Không có việc gì, sư phó ở sư phó ở. Chắc cầm bắt lấy thành quân quần áo tay càng thêm khẩn. Sao có thể sẽ không có việc gì? Hắn trơ mắt nhìn nhà mình tiểu sư muội ở kia vô tận đầu hồn thang thượng, một bước một cái đỏ tươi dấu chân. Nhìn những người đó, bước nàng, ghét nàng, một ngụm một cái nghiệt xúc một ngụm một cái sát, một trưởng lại một trưởng, đập ở trên người nàng. Máu tươi nhiễm hồng ba nghìn hồn thang, nhiễm hồng nàng và áo, cũng nhiễm hồng hắn hai mắt. Mà hắn, lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn hắn giống như thần minh tiểu sư muội bị người một chân một chân ơn tiến vũng bùn. Hắn thật sự thực vô dụng, Mười mấy năm trước vô dụng, Hiện giờ càng là vô dụng. Tận mắt nhìn thấy những người đó, bóp nát nàng cuộc sống, hắn lại liền bỏ dậy sức lực đều không có. Mà hiện tại, hắn càng là không có dũng khí nói cho nhà mình sư phó. Sư phó cũng khắp thiên hạ tìm tiểu sư mội tung tích, trước sau không tin tiểu sư muội ngã xuống. Nếu là, hắn nói cho sư phó, tiểu sư mội tung tích, cuối cùng tiểu sư mội rồi lại biến mất, kia sư phó lại sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Khu khu khu. Máu tươi lại lần nữa khụ ra Thành quân nhìn đầy người buồn bực chắc cẩm, Vội vàng lại lần nữa phát ra linh lực Chắc cẩm, Ngươi làm cái gì Ngươi đây là không có chết ở bí cảnh Muốn chết ở vi sư trong tay sao Ô ô ô Không biết là huyết vẫn là nước mắt chất lỏng Từ chắc cầm trong mắt chảy ra Hắn muốn lắc đầu Chính là áp lực làm hắn hàm răng gắt gao cắn lại trên môi Đầy miệng máu tươi Thành quân thật sự xem bất quá Bàn tay một kích đánh vào chắc cầm sau cổ chỗ Nhìn mềm mại ngã xuống ở chính mình trong lòng ngực chắc cẩm thành quân thở dài. ầm ầm ầm Cuối cùng ba cái giống như đại thụ cột đại lôi cây cột đánh vào tịch ly cùng hình vương trên người. Một trận bùn bùn lúc sau, lộ ra bên trong tuy rằng chật vật, nhưng là lại tinh thần sáng láng một người một kiếm. Kiếp lôi có chút không cam lòng muốn lại lần nữa rơi xuống, lại chỉ có thể giáng xuống một đạo trẻ con cánh tay lớn nhỏ lôi tiếp không đau không ngứa đánh vào tịch ly trên người. Tuy rằng không cam lòng, lại cũng không thể không tức giận đi rồi. đúng vậy này phiến kiếp vân thực không căm lòng, nó là sinh linh trí, làm quản hạt trời cao 3.000 đại thế giới dưới từ du ba tiểu thế giới chung lôi kiếp quản lý viên chi nhất, nó ở toàn bộ từ du ba giới cũng là có chút thanh danh cùng địa vị. nguyên bản vô tình đi ngang qua từ du 3.000 giới vẫn không cái khe chỗ, cảm nhận được có tân đại lục xuất hiện, nghĩ làm địa phương lão đại, vẫn là muốn lập lập uy, sau đó nó liền chui vào cái kia tân xuất hiện tiểu thế giới, mà nó muốn mở ra hùng vĩ đầu một cái đối tượng. Chính là cái này rõ ràng trên người kéo toàn bộ tiểu thế giới biến động hơi thở nhiều nhất nữ tu trên người. Hảo gia hỏa, cái này nữ tu còn vừa mới muốn đột phá nguyên anh. Nay không phải bị hắn gặp được sao, lập uy là cần thiết. Trước 585 trở về. Chỉ là không ngờ tới, hắn này đầu một cái lập uy đối tượng, thế nhưng chính là cái xương cứng. Lập uy không có lập thành, ngược lại là còn bị lập uy Nó cất chứa nhiều năm lôi linh lực A. Cứ như vậy tiêu hao hơn phân nửa. Nó không thể lại dùng mặt khác lôi linh lực, nếu không nó liền phải phá hư này phiến đại lục quy tắc. Này nữ tu độ lôi kiếp đã là nguyên anh kỳ lợi hại nhất lôi kiếp. Chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào, liền như thế nào tức giận. Nó nhớ kỹ này nữ tu hơi thở. Dù sao này phiến đại lục đang ở cùng từ du 3.000 tiểu thế giới liên hợp, chờ đến trở về lúc sau, sau này, luôn là sẽ gặp được. Hắn sẽ làm này nữ tu cũng biết hắn lợi hại. Cũng sẽ làm nàng nhớ kỹ hắn. phù phong một hàng tu sĩ nhìn nhanh chóng bỏ chạy kiếp vân phù phong nheo nho mắt tuy rằng kiếp lôi đều là lôi nhưng là lần này kiếp lôi đảo có chút không giống nhau liền chỉ nhìn một cách đơn thuần kia nhan sắc cùng lôi linh lực độ tinh khiết liền cùng thiên nguyên đại lục quá vãng lôi không giống nhau cảm nhận được trong cơ thể thuần tịnh lôi linh lực tịch ly khỏe miệng mang cười chủ nhân này phiến kiếp vân hẳn là không phải thiên nguyên đại lục kiếp vân tịch ly tự nhiên cũng cảm giác được nàng trong cơ thể cũng là có thiên nguyên đại lục căn nguyên tri lực tự nhiên cảm nhận được kia kiếp vân không giống nhau hơi thở cười khẽ ra tiếng nhưng thật ra tiện nghi chúng ta hảo nguyên anh kỳ tâm ma kiếp sắp tới chuẩn bị tốt bên ngoài phù phong đoàn người cũng không dám thả lỏng cảnh giác phù thanh làm phía dưới tiểu ra hỏa bật lửa bừng tình hương để người vặn nhất tịch ly hít sâu một hơi nàng cũng không biết chính mình lúc này đầy tâm ma kiếp rốt cuộc là cái gì nhắm mắt lại lại lần nữa mở mắt ra cổ một phen bị người ninh trụ tịch ly đồng tử đột nhiên co rụt lại Theo bản năng muốn tránh thoát khai. Chính là đối phương giống như có vô cùng lực lượng một phen, làm nàng không thể động đậy. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đối phương khuôn mặt, làm tịch ly khinh thường, chính là cặp mắt kia rồi lại là quen thuộc, phảng phất là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong. Chẳng sợ trong trí nhớ không có một chút về người này sự tình, chính là linh hồn lại phảng phất thập phần quen thuộc người này. Cảm nhận được hắn hơi thở khoảnh khắc, trái tim chỗ liền lan tràn mở ra từng đợt đau lòng. 19. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tịch ly trái tim càng thêm đau. liền linh hồn đều có chút có rút đau đớn. Người. Người là ai? Đối phương tựa hồ sửng sốt một chút, tiếp theo cười, bông ra bóp nàng cổ tay. Chính là tịch ly cũng đã vô pháp nhúc nhích mảy may. Đối phương nhẹ nhàng đem đầu dựa vào nàng trên vai. Ta là ai a? Nì non ngữ khí thực nhẹ, cũng thực thân mật. Chính là mặc danh, tịch ly nổi ra gà liền dậy. Ta là người ở trên đời này, duy nhất có thể tin tưởng người, mà ngươi cũng là ta trên thế giới này. duy nhất có thể tin tưởng người. Tiểu 19, ngàn vạn phải nhớ kỹ thần minh pháp tắc, đừng làm ta chờ lâu lắm nga. Thích Ly mở tròn mắt. Cái loại này áp lực không thể hô hấp cảm giác, rốt cuộc biến mất. Chủ nhân. Thích Ly nhìn về phía trong tay nắm thiên thương. Chủ nhân, này liền xong rồi. Người khác tâm ma kiếp đều là thiên nan và nan, có thậm chí là vượt qua lôi kiếp, mà không có vượt qua tâm ma kiếp mà thân vẫn. Nhưng là Thích Ly lúc này mới qua đi bao lâu, cơ hồ là nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra. Chẳng lẽ là tâm ma kiếp còn không có tiến đến? Thiên thương, vừa mới ngươi nhưng có cảm nhận được cái gì? Chủ nhân, ngươi ở nói cái gì? Thiên thương cảm giác giờ phút này tịch ly trạng thái có điểm không thích hợp. Chủ nhân, vừa mới ngươi độ tâm ma kiếp. Tịch ly hồi tưởng, vừa mới cảm giác, chính là giờ phút này kia trương mơ hồ mặt, lại trở nên càng thêm mơ hồ. Liền kia một đôi làm nàng ấn tượng khắc sâu đôi mắt, đều bắt đầu trở nên mơ hồ. Thiên thương xem tịch ly sắc mặt càng thêm khó coi. Chủ nhân, ngươi giờ phút này đã tỉnh lại, nghĩ đến là tâm ma kiếp đã qua, không cần lo lắng. Tâm ma, tâm ma, tâm ma đồ vật, đều là căn cứ người dục niệm mà sinh ra, đều là giả. Chủ nhân không cần lo lắng. Không cần lo lắng sao? Cái kia cảm giác quá mức quỷ dị, tuy rằng thiên thương nói cũng không tồi. Tịch ly thở ra một hơi. Chỉ mong là nàng lo lắng dư thừa đi. Tịch ly thần thức nội coi đan điển. Liên nhìn đến trong cơ thể một đám tiểu gia hỏa quay chung quanh trong cơ thể kia hai cái kết thành tiểu nguyên anh vòng quanh vòng hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp ở hai cái tiểu nguyên anh trung gian hạ trại hắc bạch căn nguyên chi lực tò mò ở hai cái tiểu nguyên anh bên bên trái cọ cọ bên phải cọ cọ mặt khác hai cái căn nguyên chi lực nhưng thật ra không hiếu kỳ chính là đi theo kia hắc bạch căn nguyên chi lực phía sau chủ nhân ngươi vu tộc huyết mạch lại tinh lọc không ít phía chân trời đã xuất hiện bảy màu vân từng hàng linh hạt xoay quanh với lôi sơn phía trên Phù thanh đột nhiên đứng lên, nhìn lôi trên núi cảnh tượng. Này, đây là thành. Sao nhanh như vậy? Chẳng lẽ đây là thiên tri Kiêu tử cùng bọn họ này đó phàm nhân khác nhau? Bảy màu tường vân trải rộng lôi sơn phía trên, dần dần toàn bộ thất mang sơn trên không linh lực bắt đầu hướng về bên này mà đến. Càng ngày càng nhiều linh hạc hướng về bên này mà đến. Một hàng phù gia yêu tu cũng có chút bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Này đột phá nguyên anh tư thế liền như vậy lại kia đột phá hóa thần, xuất khiếu kỳ, còn phải. Côn bằng nhất tộc thất mang sơn trên không bảy màu tường vân cùng Linh Vũ ước trừng hạ bảy ngày bảy đêm, kinh động toàn bộ Nam Nguyên Hải vực yêu tu. Đồng thời, tin tức này cũng chuyển hướng về phía toàn bộ thiên nguyên đại lục Này, này Côn bằng gia yên lặng nhiều năm, như thế nào đột lại nháo ra như vậy một tin tức. Xem kia tư thế, chẳng lẽ là người nào đột phá hóa thần kỳ. Không không không. Theo lúc ấy ở Nam Nguyên Hải vực nơi đó rèn luyện đạo hưu nói, kia lôi kiếp tuy rằng nhìn doan người. Nhưng là so với hóa thần kỳ vẫn là thiếu chút nữa hỏa hậu. Nhưng là lúc ấy không phải còn có lôi cầu cùng lôi trụ sao. nay không phải hóa thần tu sĩ độ kiếp, có thể là cái gì. Ha ha a không phải vậy. Các ngươi chớ co quên mất, ở nguyên anh kỳ, cũng là có một loại lôi kiếp. Hắc, lao đạo, ngươi hay là giảng chính là kia chín cực phong lôi chi kiếp. Hắc hắc, này cũng không phải là lao đạo ta giảng. Này, chuyện này không có khả năng đi. nay ai có lớn như vậy bản lĩnh. dẫn động chín cực phong lôi chi kiếp, đều nói là cực, kia tự nhiên là nguyên anh kỳ nhất khủng bố lôi kiếp. Chủ yếu là dẫn động liền dẫn động, còn thành công, tu tiên giới khi nào xuất hiện như vậy một cái nhân vật lợi hại, bọn họ như thế nào không biết. Vẫn là côn bằng da Có chút người nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập loè lên. Trà lâu dần dần vang lên một ít thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ. Nay côn bằng phụ gia, năm gần đây, bởi vì lúc trước kia chàng đại chiến, tổn thất quá lớn, vẫn luôn ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Liền từ ban đầu tam đại gia tộc đều đã có rơi vào nhất lưu thế lực chi thế, hơn nữa một ít thế lực trong tối ngoài sáng trên ép, càng là quá không thế nào như ý. Hiện giờ này tư thế, tuy rằng là cái nguyên anh kỳ, nhưng là hẳn là cái thiên tài, này. Đừng không phải tiếp theo cái tiểu sắt thần đi. Vị kia, kỳ thật ở một ít thời điểm, cũng trở thành một ít người cấm kỵ. Đừng nghĩ nhiều, sao có thể, người cho rằng ai đều có thể trở thành tiểu sắt thần như vậy tồn tại. Trước 586 ba cái lao tổ. tu tiên giới có thể ra như vậy một vị, đã là kỳ tích sự tình, như vậy thiên tri Tiêu tử, đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, dùng yêu nghiệt cùng quỷ tài đều có chút mai một vị kia. Không chỉ là tu vi, càng là vị kia đầu góc, đã quyết đoán thủ đoạn. Hiện giờ nói đến vị kia thời điểm, cũng có rất nhiều tu sĩ cảm khái không thôi. Chỉ là, đáng tiếc ca, đều nói hồng nhan bạc mệnh, thiên đố anh tài, nếu là vị kia còn ở. Ha ha, nếu là vị kia còn ở. còn giống như nay cái kia không biết là cái gì yêu tu sự tình. Còn có những cái đó sau lưng chỉ biết chơi ám chiêu xú lão thử sự tình. Muốn ta nói, vị kia tiểu sát thần tiến vào kia cái gì tông môn thế lực, quả thực là cái thiên đại sai lầm. Vị kia tiểu sát thần, nghe nói tiến vào tu tiên giới, liền không có ở trong tông môn đái quá bao lâu, đại bộ phận đều là ở bên ngoài lưu lạc, cùng chúng ta này đó tán tu cũng không có gì khác biệt, chẳng qua người khác dám đua. Đối, nhân ra, còn giảng nghĩa khí, Như vậy còn tuổi nhỏ, liền dám xông lên trước, đánh chết những cái đó giẫm lang hổ báo. Nhưng là các ngươi như thế nào không nghĩ, nàng tuổi còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ vẫn luôn hướng bên ngoài lưu lạc. Đúng vậy, lúc ấy nàng mới bao lớn, lao tử giống nàng như vậy đại thời điểm, đều còn ở nhà chơi bùng đâu, nàng lại ở bên ngoài liều sống liều chết. Đây là cái gì tông môn thiên kiêu chi tử nên hưởng thụ đáy ngộ. Ai, nghe huynh đệ ngươi lời này, còn rất có đạo lý. Nhưng còn không phải là, những cái đó đại tông môn. Thế lực lớn dơ bẩn sự các ngươi lại không phải không biết, chờ sự tình bại lộ lúc sau, đủ loại lý do, cái gì đại nghĩa, cái gì đại ái, kia áp xuống tới, ai đỉnh được à? Chính là, nếu là vị kia đang ở chúng ta tán tu bên trong, nói không chừng lại là một khác phiên cảnh tượng. Đương kia cái gì tông môn đệ tử thật sự có như vậy hảo sao? Nào có tán tu tới tự do tự tại? Đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá nói trở về, hiện giờ kia côn bằng phù ra lại ra một vị thiên tài, những người đó. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Liên tính là muốn đấu võ, cũng không tới phiên chúng ta này đó tiểu tôm tiểu tướng. Quản như vậy nhiều làm gì? Uống rượu, uống rượu, đối, uống rượu, ha ha ha ha, uống rượu. Đại tịch ly củng cố hảo tự mình tu vi lúc sau mở mắt ra, thở ra một hơi, cảm giác trong cơ thể một trận thoải mái. Trải qua linh lực lễ rửa tội lúc sau, trong cơ thể một ít ám thương đều đã biến mất không thấy. Chẳng qua. tích ly túi đầu nhìn về phía chính mình trên người một mảnh cháy đen hương vị cũng thật sự không phải rất dễ nghe trên tay linh lực dương lên hỏa linh lực chuyển biến thành thủy linh lực cơ hồ thuật phát. kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thực lực quả nhiên là có chất khác biệt thủy linh lực xoay tròn mấy chu từ chữ vật không gian nội lấy ra một bộ màu xanh lá lưu tiên váy trồng lên sửa sang lại hảo tự mình tùy ý vãn cái búi tóc phù phong một hàng phù ra yêu tu cứ như vậy mắt trông mong nhìn cái giới rốt cuộc bên trong truyền gia động tĩnh chờ nhìn đến kia người mặc một bộ áo xanh bộ bộ sinh liên khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện khi phù phong trong lòng cuối cùng một hơi nhi cũng thả lỏng xuống dưới đúng vậy chính là nhà hắn phù thập cửu tịch ly hơi hơi mỉm cười mười chín gặp qua phù phong lão tổ phù thanh lão tổ phù hoàng lão tổ gặp qua phù gia các vị trưởng bối phù gia mấy tiểu tử kia đều có chút chố mắt thật sự thật là 19. phù vân kích động tiến lên vãn trụ tịch ly cánh tay 19. 19. Thật là ngươi. Mấy năm nay ngươi đều đi nơi nào đi. Như thế nào một chút tin tức đều không có. Mấy năm nay, ngươi quá có được không? Có hay không người khi dễ ngươi? Phù vân một trận đảo cây đậu vấn đề. Còn không đợi tịch ly trả lời, đã bị phù phong kéo ra. Ngươi hỏi nhiều như vậy, làm nàng như thế nào trả lời ngươi? Phù phong đối với tịch ly cười cười, chỉ là dây tiếp theo. Bang. Tịch ly chán thượng liền ăn một trưởng. nhìn tịch ly chừng mắt đôi mắt còn chừng mắt phù thấp hiểu người trưởng bản linh a tịch ly xem này tư thế thực rõ ràng phù phong lão tổ có muốn lôi chuyện cũ buồn ý đồ lao tổ ta bùng hào đói bang không cần cho ta nói sang chuyện khác hừ hừ mười mấy năm trước ngươi rời đi ta phủ ra phía trước còn nhớ rõ đáp ứng bổn đạo quân sự tình. a này nói tốt điệu thấp mọi việc hảo hảo không cần mọi chuyện xuất đầu chính là ngươi nhìn xem Đảo mắt liền đem buồn đạo quân công đạo sự tình quên không còn một mảnh. Ở phạm nhân trong thành, chẳng những ra đầu. Ngươi, ngươi còn đem chính mình làm cho rơi xuống không rõ. Lao tổ. Thích ly muốn làm lũng lừa dối quá quan. Nhưng là hiển nhiên phủ phong không tính toán mua trướng. Thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Ngươi không chỉ có biến mất cái mười mấy năm. Ngươi còn một hồi tới, liền tin tức không đánh một tiếng. Đảo mắt lại tiến vào kia cái gì thiên hàn bí cảnh. Ta xem ngươi. Thật là vô pháp vô thiên. Nên đánh. Còn muốn thật mạnh đánh. Thật mạnh phạt. Bằng không, ngươi này chỉ nhớ, vĩnh viễn cũng không nhớ được. Phu phong càng nói càng khí. Hiện giờ tịch ly hảo sinh sôi đứng ở trước mặt hắn. Nhưng là mỗi khi nhớ lại lúc trước khi, trong lòng liền sẽ nghĩ mà sợ thực. Cô gái nhỏ này là gan, nếu là không chị một chị, kia tuyệt đối là có thể đem thiên thọc một cái lỗ thủng. Không. Hiện tại đều đem thiên cấp thọc một cái lỗ thủng đi. Kia thiên hàn bí cảnh này đạm, cô gái nhỏ này. Lao tổ, ta sai rồi. Nhìn túi đầu tịch ly, phú phong muốn lại gõ một gõ nàng đầu. Chính là một bên phủ thanh đã ngăn ở phía trước. Làm gì? Làm gì đâu? Tiểu mươi chín mới vừa trở về. ngươi này xu sắc mặt là bãi cho ai xem đâu. Lúc trước kia sự tình là nàng có thể quyết định sao? Lúc trước đại chiến, lan đến gần toàn bộ phù không chín giới, mặc kệ tịch ly thân ở nơi nào, cơ hồ đều phải gặp phải dị tộc. Một khi đã như vậy, chẳng lẽ còn muốn gặp được dị tộc sau, còn muốn co rúm lui về phía sau. Phù phong nguyên bản liền có chút tiêu đi xuống khí nhi, nháy mắt lại bị phù thành cấp câu lên. Ngươi! Ngươi! Phù thanh! Ngươi cho rằng ngươi che chở nàng. Là vì năng hảo. Ngươi là không biết nha đầu này phiến tử lá gan có bao nhiêu đại. Ngươi nếu là lại che chở nàng, nàng sửa ngày mai liền sẽ làm ngươi tâm ma tái phát. Hắn mấy ngày này quá đến là cái dạng gì? Hắn sống lâu như vậy. Tâm bình khí hòa, tu thân dưỡng tính lâu như vậy, từ gặp được nha đầu này lúc sau, liền từng đợt từng đợt phá công. Nếu là lại như vậy đi xuống, hắn không chút nghi ngờ, hắn sẽ bị sống sở sở tức chết. Nha đầu này, bố trí vài thứ kia, hiện tại đều không thể hồi tưởng, nếu không, hắn ngực liền có chút e ngại. Còn có, cô gái nhỏ này tuy rằng tu chính là tu la đạo, chính là cái kia tính. Nguyên bản ngay từ đầu hắn còn lo lắng, nay tiểu 19 tu chính là tu la đạo, có thể hay không quá máu lạnh giết hại. Hiện tại hắn nhưng thật ra hy vọng nàng như thế một chút. Đáng tiếc, này tiểu 19 kia trái tim. Nhìn hai vị lao tổ có phải vì nàng xảo lên tư thế, tịch ly vội vàng ngăn lại. Hai vị lao tổ đối với 19 quan tâm, 19 trong lòng thập phần cảm động. Đông, đông, đông. đông. Tịch ly ngẩn ngơ, cảm giác chính mình cái chán giờ phút này khẳng định xuất hiện mấy cái bao bao. Phu hoang nhìn tịch ly trên đầu mấy cái bao bao, tuy rằng có chút trột dạng, nhưng là cũng bản cái mặt. Ngươi phủ phong lão tổ nói thật là có lễ, ngươi quá lớn mật. Ta xem ngươi phủ phong sư tổ phạt quá nhẹ. mươi 587 xem náo nhiệt. Vẻ mặt nghiêm túc phủ hoàng, chắp tay sau lưng. Làm lơ tịch ly lên án ánh mắt. Hắn là cái tháo, nhưng không thể so mặt khác hai cái lao đông tây. Tuy rằng hắn biết chính mình khả năng xuống tay có chút trọng, nhưng là, nhà đầu này đích sắc nên đánh a. Tịch ly còn có thể đủ nói cái gì đâu. Nhà mình ba cái lao tổ, hai cái đều phải giáo huấn nàng. Nàng chỉ có thể thành thành thật thật cúi đầu. Chắc cầm mới mở mắt ra, liền nhìn đến một đám người khẩn trương hề hề nhìn hắn. Tiểu tử, hào điểm không? Ngụy hành chi nhìn về phía một bên dịch hoàn. Dịch hoàn được đến ý bảo, tiến lên cấp chắc cầm lại lần nữa kiểm tra. Tiểu tử này cũng là cái ngạnh, bị thành quân mang về tới lúc ấy toàn thân trên dưới cơ hồ đều là thường. Đặc biệt là phế phủ cũng đã chịu mạnh mẽ đè ép, xuất huyết tổn hại nghiêm trọng. Hơn nữa sau lại tích tụ với tâm, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Càng là thương càng thêm thương. Bị thương phế phủ gân mạch, đến hảo sinh dưỡng, không cần lại động cái gì tâm tư. Nếu không bất tử cũng đến phế. Dịch hoan nói xem như khách khí, tiểu tử này chính là cái không sợ chết. ngụy hành chi cũng nhìn chắc cầm. Hắn cùng phù diêu thương cũng không nhẹ, bất quá không có tiểu tử này như vậy trọng, sau lại còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma. Chắc cầm nhắm mắt. Ngươi nhưng đừng trở lại tông môn sau lại xảy ra chuyện gì, bằng không, ngươi tiểu sư mội không có chuyện. ngươi nhưng thật ra trước đã xảy ra chuyện chắc cầm nhắm đôi mắt đột nhiên mở nhìn về phía nói chuyện ngụy hành chi ngụy sư thúc ngươi ngươi vừa mới nói cái gì cái gì tiểu sư muội cái gì tồn tại ngụy hành chi đánh giá hạ lại có chút kích động chắc cầm vội vàng xua tay đừng đừng đừng ngại nhưng ngàn vạn đừng kích động ta nhưng nhận không nổi thành quân nhìn rõ ràng cảm xúc dao động rất lớn ngực kịch liệt phập phồng chắc cầm nhìn hắn trong mắt một lần nữa bốc cháy lên quang đột nhiên thẳng nam tư duy được đến một chút giận rát. quay đầu lại nhìn về phía ngụy hành chi, các ngươi cùng tiểu ly nhi ở trong bí cảnh gặp qua, ngụy hành chi gật đầu, đúng vậy, gặp qua, thành quân lúc này mới phản ứng lại đây, không phải là nhà mình đệ tử tỉnh lại thời điểm, cho rằng tiểu sư muội, mà ngụy hành chi cùng phù diêu bị tìm được thời điểm, bọn họ đã đem tịch ly tin tức phát ra đi, mà bị thành quân tự mình cứu trở về chắc cầm lại không biết, thành quân cảm thấy hắn có khả năng chân tướng. Nhìn về phía vẻ mặt mong đợi nhìn bọn họ chắc cầm, có chút xấu hổ hò khan một tiếng. Ân ân, ngươi tiểu sư mội nàng không có sự tình, hiện giờ ở côn bằng phụ gia, còn đột phá tới rồi nguyên anh, kỳ tu vi. Chắc cầm đột nhiên cảm giác kia trái tim lại nhảy lên lên, trong lòng áp lực kia khẩu khí, rốt cuộc được đến thư hoãn, cả người thả lỏng lại sau, lại bắt đầu cảm giác có chút mỏi mệt. Dịch hoàng tự nhiên thấy được chắc cầm thần thái. Lần này, tiểu tử này thương tới rồi căn bản, yêu cầu hảo sinh tu dưỡng chúng ta liền không cần quấy rầy hắn làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đoàn người lúc này mới rời đi chắc cầm nhắm đôi mắt chầm rãi mở khoe miệng dần dần gợi lên thật tốt bọn họ đều tồn tại ý thức dần dần mơ hồ thẳng đến hoàn toàn hôn mê qua đi phù vân nhìn nằm ở đại thạch đầu thượng tịch ly thật sự không biết muốn giảng chút cái gì mới tốt người này trở lại phù ra nửa tháng trừ bỏ ban đầu đột phá củng cố tu vi mấy ngày nay mặt sau thời gian không ở ngủ chính là ở ăn uống Mà bọn họ, vốn dĩ cho rằng 19 đã trở lại, lão tổ nhóm hẳn là cho bọn hắn phóng một hai ngày kỳ nghỉ. Nhưng ai biết, này kỳ nghỉ chẳng những không có phóng, hơn nữa bởi vì 19 đột phá tới rồi Nguyên Anh Kỳ, mà bọn họ còn có mấy cái không có đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Chính là đột phá, cũng đại bộ phận là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Cho nên lão tổ nhóm ngược lại cho bọn hắn tăng mạnh huấn luyện. Đây là cái gì đạo lý? Tuy rằng chính bọn họ cũng cảm thấy, thân là huynh trưởng tỷ, so tịch ly lớn rất nhiều tuổi tác, Tu Vi So nàng nhược có chút mất mặt. Chính là này không phải cũng đến xem người tới sao? Bọn họ bởi vì tịch ly đột phá đích sắc đã chịu đả kích, sau đó quyết chí tự cường một chút, nhưng cũng liền từng cái. Bởi vì muốn vượt qua cô nàng này, quá thông khổ. Kia vấn luyện tuyệt đối là phu hoàng lão tổ làm. Bọn họ hiện tại tâm thái đã thỏa thỏa. Phu thập cửu không phải ai đều có thể vượt qua. Phu thập cửu chính là cái yêu nghiệt. Phu thập cửu chính là tới nói cho bọn họ, cái gì là chiêm ngưỡng tồn tại. Là bọn họ này đó phàm phu tục tử không xứng A. Bọn họ hiện tại chỉ cầu ở phù hoàng lao tổ trong tay sống sót. Phù Linh cũng hình chữ ít nằm ở tịch ly bên cạnh trên tảng đá. 19. Ta quá hâm mộ ngươi. Ngươi thế nhưng còn có thể ở chỗ này ngủ. Ngươi nhìn xem ta, ta này quần thâm mắt đều mau trưởng đến trên cằm. Lao tổ bọn họ quá khủng bố. Nói xong, còn sát có chuyện lạ đem tịch ly mặt dọn hướng nàng trước mặt. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. ta hắc vòng tròn tuyệt đối mau trường đến trên cằm mặt đi phu nhan cũng ngồi xuống được rồi các ngươi liền ít đi oán giận một chút đi chạy nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi chờ lát nữa là ngũ trưởng lao huấn luyện nếu là đến muộn các ngươi ra phòng trường lại sẽ thiếu một tầng chúng yêu nháy mắt không nói phu nhan nhìn nằm tịch ly hơi hơi câu môi bọn họ này đó tiểu nhân tự nhiên biết mặt trên trưởng bối là đau lòng 19 mấy năm nay ở bên ngoài sở chịu khổ cũng minh bạch bọn họ đối với tiểu 19 trở về là cỡ nào vui mừng Những cái đó mặt ngoài đối với tiểu 19 nghiêm khắc cảnh cáo, đều là xuất phát từ đối nàng quan tâm. Nhưng là, nhìn tiểu 19 hiện giờ bộ dáng này, hắn lại có chút hận đến ngứa răng. Khác lao tổ, hắn không dám nói, nhưng là phù hoàng lão tổ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha tiểu 19. Rốt cuộc tốt như vậy mầm, càng thêm dễ dàng kích khởi phù hoàng lão tổ kia viên ái tài tâm. Nghĩ đến đây, phù nhàn trong mắt ý cười càng thêm ngăn không được. Cũng không biết, hiện giờ phù thanh lão tổ có thể ngăn cản bao lâu. Phù Phong lão tổ có thể khi nào không mềm lòng. Tịch Ly đột nhiên mở to mắt, đối thượng Phù Nhàn một đôi mang cười đôi mắt. Nguyên anh tu vi sau, nàng đối với người khác cảm xúc dao động trở nên càng thêm nhẹ bén. Đối thượng Tịch Ly cặp kia trong sáng con ngươi, Phù Nhàn không khỏi có chút chột dạ. Nhìn cái gì? Tịch Ly dù bận vẫn ung dung trên dưới đánh giá Phù Nhàn liếc mắt một cái. 14K, ngươi không xem ta, như thế nào biết ta đang xem ngươi? Hơn nữa, ta thấy thế nào ngươi này phó biểu tình đều không có hảo ý đâu. Phu nhàn tức khắc bị chính mình nước miếng cấp sặc. Khu khu khu. Phu thấp yểu. Cái gì kêu không có hảo ý. Hắn tuy rằng trong lòng nghĩ chờ đến lao tổ nhóm cũng rèn luyện tiểu 19 thời điểm, hắn cũng có thể ở một bên nhìn xem náo nhiệt, chính là còn chưa tới vui sướng khi người gặp họa nông nỗi. Ngươi nhìn xem ngươi 14k ta, nơi nào như là người xấu. Cuồng phí ta ngày thường như vậy yêu thương ngươi. Ngươi thế nhưng như vậy tưởng ta. Thích ly khỏe miệng chịu chịu. Hắn tự nhiên không có cảm giác được phù nhàn trên người ác ý. Này đó các ca ca tỷ tỷ, đối nàng cũng coi như là có thể. Ở Phú Gia, thành viên có thể nói nhiều xem như nhiều, nhưng là nói thiếu cũng coi như là thiếu. Rốt cuộc so với một ít yêu thú mà thôi, Phú Gia đích xác nhân số thiếu đáng thương. Nhưng là so với một ít hiếm lạ sắp diệt sạch thần thú thành viên mà nói, nhà bọn họ cũng coi như là nhiều. mươi 588 kiểm tra. Thịch ly khỏe miệng chịu chịu.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 Toàn ra nhưng thật ra đoàn kết thực. Cho nên tịch ly ở chỗ này ngốc cũng coi như là thoải mái, mỗi ngày phơi phơi nắng gì đó, cũng là một loại hưởng thụ. Đương nhiên trừ bỏ mấy cái lao tổ cùng các trưởng bối thường thường kiểm tra. Tịch ly cũng biết, như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm, liền tính là nàng chính mình thả lỏng, các trưởng bối chờ tới rồi nhất định thời gian, cũng tới kêu nàng tu luyện. Rốt cuộc ở tu tiên giới, không tiến tắt lui. Nàng hiện tại nhàn nhã thời gian, xem hiện lên biểu tình, liền biết không sẽ lâu lắm. Những cái đó trường bối, rất vui chung với cho bọn hắn gia tăng các loại rèn luyện. Phù tư câu môi, nhẹ nhàng sờ sờ tịch ly đầu. Tiểu mười chín không cần phải xen vào hắn, ngươi thập lục ca xem hắn cũng là không có hảo ý. Hắn chính là như vậy bị ghét. Trách môn không để ý tới hắn chính là. Phù nhan tức khắc liền tạc bao. Phù tư, ngươi này tư có phải hay không ở châm ngòi ly gián? Ngày thương liền thuộc ngươi nhất sẽ gian dối thủ đoạn. Hôm nay còn muốn châm ngòi ta cùng với mười chín quan hệ. Người tìm đánh. Hắn có thể nói 19, chính là thập lục gia hỏa kia, lại không thể nói hắn cùng 19. Từ sơn ngoại mà đến phủ phong mấy người, mang theo vạn đạo tông một hàng tu sĩ, rất xa liền nhìn đến một hàng tiểu bối ở kia đùa dỡn thành một mảnh. Thậm chí có cái tiểu gia hỏa hóa thành côn bằng, muốn chụp đánh một chút những người khác, bị đông đảo tiểu tử tả rút một cây mao, hiu rút một cây mao, đau không ngừng kêu to. Cảnh tượng như vậy, xem phủ hoàng khỏe miệng thẳng chịu chịu. Nhưng thật ra một bên phủ phong khỏe miệng mỉm cười. Quả nhiên vẫn là bọn tiểu bối ở bên nhau thời điểm, chơi vui vẻ một ít. Ngay cả ngày thường cái kia ổn trọng thành thuộc phù nhàn, cũng sẽ ở ngay lúc này, mới giống cái văn bối. Vạn đạo tông một hàng tu sĩ nhìn một đám đại điểu ở nơi đó thịch, lông chim bay loạn. Đều không khỏi có chút xấu hổ. Mà thành quân mấy người rất xa liền thấy được đứng ở bên cạnh tịch ly. Cảm nhận được ánh mắt, tịch ly quay đầu. Tóc bạc phi dương, một bộ áo xanh, tinh mỹ tuyệt sắc khuôn mặt, thanh lanh cao ngạo khí chết, đứng ở nơi đó. khiến cho người khó có thể xem nhẹ. liếc mắt một cái nhìn lại, di thế độc lập, chắc cầm cổ họng không khỏi trên dưới lăn lộn hạ. hắn tiểu sư muội, thoạt nhìn, cùng này đàn ngốc điểu chơi thực vui vẻ, đều quên hắn cái này sư huynh. sư phó, tịch ly xa xa nhìn lại, thành quân vươn tay phải, tịch ly vui vẻ cười, dưới chân linh lực vừa động, cả người liền hướng về thành quân đoàn người khinh thân bay đi, đại rơi xuống đất lúc sau, cao hứng đứng ở thành quân trước mặt. sư phó, thật là ngươi. Thành quân nhìn nhà mình đồ đệ này phó kinh hỉ vui vẻ bộ dáng, trong lòng nguyên bản về điểm này ghen tung cũng biến mất không còn một mảnh. Như thế nào? Lâu như vậy không có gặp mặt. Liền sư phó bộ dáng đều quên mất. Tịch ly nhìn nhà mình sư phó, sư phó đáy mắt sủng nịch là tàng không được. Sẽ không quên, thích ly vĩnh viễn đều sẽ không quên sư phó. Đối với hắn tới nói, thành quân càng như là một cái phụ thân. Che chở nàng, súng nàng. Thích thích thích. Trên đầu liên tiếp ba cái bạo kích. Đúng vậy. Người nào đó chỉ nhớ rõ như vậy một cái sư phó. Ai, đáng thương ta bộ xương già này, không xa ngang dặm, mắt trông mong lại đây, chính là người nào đó à, ở chỗ này chơi vui vẻ vô cùng. Hiện giờ à, trong mắt cũng nhìn không thấy ta cái này lao xương cốt, ai, quả nhiên a chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Phan, còn không đợi tịch ly nói chuyện, còn ở rêu cây quạt động tác, liền dừng lại, cả người bị ném đi. Thiếu ở nơi đó âm dương quái khí. Tiểu Ly Nhi không nghĩ nàng sư phó, chẳng lẽ còn tưởng ngươi cái này tao bao. Phù Diêu, ngươi cái lao yêu bà. Ngươi đây là muốn tìm đánh. Phù Diêu khinh thường đôi tay hoài vai. liền ngươi, ngươi đánh thắng ta sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Nhìn đây mặt đỏ bừng ngụy hành chi, những người khác cũng mặc kệ hắn. Thích Ly cảm nhận được vài đạo lạnh lạnh ánh mắt, ngước mắt nhìn lại. Liên nhìn đến dịch hoàn, lục tiêu sư thúc kia sâu kín ánh mắt. Tức khác ngầm hiểu. Thích Ly. Gặp qua dịch sư thúc, lục sư thúc. Gặp qua các vị trưởng bối. Lại lần nữa nhìn về phía mấy người phía sau nam giai mấy người. Gặp qua vài vị sư tỷ, sư minh. Lục tiêu giơ tay, nâng dậy tịch ly. Thương hảo sao? Hắn tới phía trước, chính là nghe phủ Diêu cùng Ngụy Hành Chi nói, bọn họ thương đại bộ phận đều là ở cái kia cái gì ba nghìn hồn thang trung chịu. Mà bọn họ lúc ấy liền thương thành như vậy, mà đứng núi chịu xảo tịch ly nên là càng thêm nghiêm trọng mới là. Mấy ngày này Bọn họ liền làm dịch hoàn luyện chế rất nhiều đan dược. Muốn tìm cái cớ, tới này côn bằng phù gia thất mang sơn nhìn xem tịch ly. Không nghĩ tới, bị bọn họ ngạnh sinh sinh ngăn cản nửa tháng. Nói cái gì, nhà bọn họ phù thập cửu vừa mới đột phá, còn muốn củng cố tu vi. Củng cố tu vi xong rồi, còn muốn hiếu kính trưởng bối, cùng huynh đệ tỷ mọi nhóm hảo hảo ôn chuyện. Này bọn họ sao có thể không biết, phù ra đây là còn có chút tức giận lúc trước bọn họ không có quản được tịch ly, làm nàng ở phàm nhân thành biến mất sự tình. Hơn nữa cũng muốn làm cho bọn họ này đó sư phó các sư thúc biết, tịch Ly cũng là thập phần thân cận bọn họ. Như vậy hành vi tuy rằng thập phần ấu trĩ, nhưng là đừng nói, bọn họ thật đúng là liền bởi vì này ấu trĩ hành vi tức giận. Bất quá xem ở nhân ra lại giúp nhà mình đệ tử một phen, bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa. Đa tạ các vị trưởng bối quan tâm, tịch Ly thương đã hảo. Dịch hoàn có chút không yên tâm, nhưng cẩn thận kiểm tra qua. Phu Hoàng ở một bên có chút thổi dâu trừng mắt, Làm tựa như bọn họ phù ra không có hiểu y cái yêu giống nhau. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến, này dịch hoàn ở tu tiên giới cũng coi như là nổi danh luyện đan sư, y lý thuật hẳn là ở bọn họ trong tộc vị kia phía trên, liền cũng nhìn xuống. Kiểm tra qua. Phù phong nhìn nhìn dịch hoàn. Kiểm tra qua, cũng lại kiểm tra một lần. Phiền thoái dịch hoàn đạo hữu. Dịch hoàn khỏe miệng chịu chịu. Làm giống như nhà bọn họ đệ tử, là nhà bọn họ dường như. Không biết xấu hổ. xuống không biết xấu hổ. Không phiền thoái. Không phiền thoái. Ta cũng là tiểu ly nhi ruột thịt sư thúc. Hẳn là. Hẳn là. Tịch ly làm lơ chung quanh khói thuốc súng chiến hỏa, yên lặng bắt tay đưa cho dịch hoàn sư thúc. Thân thể của nàng hiện giờ rất tốt. Bí cảnh hỏng mất lúc sau, số phận rơi dụng tứ phương, đại khái là nàng cũng được đến nàng một bộ phận cơ duyên. Hơn nữa hiện giờ tu vi đột phá, linh lực gột rửa. Trong cơ thể giờ phút này thập phân hảo, những cái đó năm xưa ám thương, đều đã không có. Bất quá tịch ly vẫn là an tĩnh chờ đợi nhà mình sư thúc kiểm tra, cũng coi như là an bọn họ tâm. Dịch hoàn tỉ mỉ kiểm tra mấy lần lúc sau, xác định tịch ly không có sự tình lúc sau, lúc này mới thu hồi tay. Tiểu ly nhi hiện giờ đã không có chuyện, thân thể cũng thực hảo, bất quá tuy rằng này đó đều nhìn không ngại, nhưng là mất máu quá nhiều, chính là nội tổn hại, vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng, ngươi mấy ngày này, vẫn là yêu cầu sống yên ổn cho ta dưỡng thương. chương 589 rượu ngon tịch ly ngốc tại phù gia nhật tử, lại nhiều mấy cái sư huynh sư đệ. Một hàng cùng thế hệ tu sĩ ở bên nhau, trừ bỏ có chút làm ẩm vị ở ngoài, đảo cũng coi như là ở trung hòa bình. Chẳng qua, duy nhất có một chút không như ý chính là, phù nhàn bọn họ xem náo nhiệt tâm tư lại lần nữa bị mắc cạn. Vạn đạo tông một hàng người tới, làm phù gia các trưởng bối đều tạm thời vông xuống đối tịch ly huấn luyện. Sợ tịch ly bởi vì huấn luyện vất vả, đi theo vạn đạo tông chạy. Cho nên... cuối cùng chịu khổ vẫn là phù ra một đám tiểu bối tịch ly ngồi ở chạc cây mặt trên cười tủm tỉm nhìn cách đó không xa đang ở khổ luyện một đám phù ra yêu tu trong tay cầm nhà mình sư huynh từ vạn đạo tông cho nàng mang đến linh quả hự hự cắn bên cạnh nhánh cây giật giật một đạo thân ảnh ngồi xuống nàng bên cạnh như vậy vui vẻ tịch ly cười mị mắt đích xác thực vui vẻ bởi vì đột phá nguyên anh lúc sau nàng rõ ràng cảm giác được trên người đã xảy ra nào đó biến hóa cái loại này áp lực cảm giác đang ở chậm rãi biến mất hiện giờ phù không chín giới tu sĩ đều cảm giác được thiên địa linh lực lại lần nữa sống lại linh lực đang ở chậm rãi hướng về phía trước thăng thiên địa một mảnh sinh cơ rạt rào tịch ly loạn chọn chân quý trọng này thật vất vả được đến nhàn nhã thời gian tương lai lộ rất dài nàng không biết sẽ phát sinh cái gì cho nên lập tức mỗi một phút mỗi một giây đều là đến tới không dễ tịch ly nhìn phía chắc cầm. sư minh muốn tới một viên sao chắc cầm nhìn tịch ly đáy mắt ý cười Cũng không khỏi cười cười. Sư minh có. Từ túi chữ vật móc ra cùng tịch ly giống nhau như đúc linh quả, thủy linh lực xoay tròn một vòng. Để vào trong miệng, cũng học tịch ly bộ dáng hự hự lên. Ăn ngon. Ân ân, ăn ngon. So với những cái đó ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử, như vậy nhật tử thật sự thực làm nhân tâm sinh mê luyến. Sư muội, ngốc tại này thất mang sơn nửa tháng có thừa, có thể tưởng tượng muốn nghe nghe bên ngoài sự tình. Tịch ly quay đầu, nhìn chắc cầm trên mặt tươi cười. Suy đoán hẳn là chuyện tốt Làm thế nằm ở trạng cây thượng Sư Minh nói đến nghe một chút Nhìn tịch ly kia phó lười biếng bộ dáng Chắc cầm bất đắc dĩ lắc đầu Kỳ thật có đôi khi Hắn thật sự sẽ cảm thấy nhà mình sư muội hẳn là cái lười Nếu không phải rất nhiều chuyện buộc nàng không ngừng đi tới Nàng đại khái sẽ như hiện tại dáng vẻ này giống nhau Bất quá như vậy cũng là tốt Ít nhất, tại đây một khắc Nàng là vô ưu vô lự Chắc cầm nhìn này thất mang sơn bên ngoài xanh um tươi tốt cây cối ở thiên hàn bí cảnh sụp đổ lúc sau phủ không chín giới liền đã xảy ra biến hóa đứng núi chịu xảo chính là mười mấy năm trước vỡ ra khe nước kia đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng trừ cái này ra nguyên bản tiêu thanh không để lại dấu vết hồn giới cũng ở mấy ngày phía trước cùng chúng ta phủ không chín giới dương giới chính thức tương liên mở ra hai giới giới môn nói nơi này chắc cầm tạm dừng một chút sư huynh nghe nói mấy ngày hôm trước có hồn giới hồn giả đi tìm sư phó nói muốn muốn gặp ngươi tịch ly trợn mắt nghe nói gọi là gì cố thiếu giật tiểu sư mội nhận thức sao tịch ly đong đưa chân hơi hơi câu môi nhận thức là cái đầu góc có chút một cây gân chắc cầm nhìn tịch ly hơi hơi gợi lên khỏe môi liền biết nhà mình sư muội không chán ghét người kia chắc cầm nghĩ đến phía dưới đệ tử đang báo người nọ khi cảnh tượng cũng không khỏi khẽ lắc đầu cũng là phía dưới đệ tử nói kia cô thiếu giật gần nhất liền nói muốn gặp ngươi nói muốn ngươi dẫn hắn đi phủ không chín giới ăn nhậu chơi bời Dựa theo phía dưới đệ tử cách nói, cái kia cố thiếu giật chính là một cái ăn chơi chắc táng, bất quá tâm tư hẳn là không xấu. Chỉ là đầu góc có chút không bình thường thôi. Bằng không, cái nào tu sĩ, mặt đều còn không có nhìn thấy, liền phải nữ hài tử khác dẫn hắn đi ăn nhậu chơi bời. Hiện giờ tu tiên giới tu sĩ đại bộ phận đều đã biết tiểu sư mọi biến mất mười mấy năm đi qua hồn giới. Có chút tu sĩ tò mò tịch ly vì cái gì có thể ở hồn giới nghỉ ngơi lâu như vậy. thật có chút tu sĩ liền không chỉ là tò mò đơn giản như vậy. Tịch ly tự nhiên cũng biết điểm này, bất quá nàng không sợ. Bởi vì âm dương song sinh hỏa chính là tốt nhất tiềm hộ. Chắc cầm thấy tịch ly không lo lắng, cũng không hỏi nhiều, sư mội là cái có chủ ý, đương nhiên nếu là sư mội có nguy hiểm, hắn cũng sẽ đi phía trước hướng, bảo vệ nàng. Nghe nói, kia cô thiếu giật là tứ đại vương thành chi nhất cô ra con nối dõi, cô ra ở hồn giới cũng từng trợ quá sư mội. Sư Minh cũng đã hành quá một lần lễ nghĩa của người chủ địa phương, riêng cảm tạ bọn họ. Hắn biết nhà mình sư muội không mừng những cái đó giao tế, chỉ là lại sẽ không vì tịch ly làm chủ. Nếu là tịch ly còn muốn cảm tạ, hắn tự nhiên cũng sẽ phân phó đi xuống, chuẩn bị chiêu đái hảo. Còn muốn kia kim hành cũng từng đi qua vạn đạo tông một lần. Đối với kim hành người này, chắc cầm không phải thực thích. Nhưng là tịch ly là tịch ly, nàng là cái độc lập người, hắn sẽ không quá nhiều đi can thiệp nàng cá nhân sinh hoạt. Sư Muội. Hiện giờ diệc đàn đạo quân liên hợp mấy đại huyền môn, tính ra, phụ không chín giới qua không bao lâu, liền sẽ thiên đạo hoàn toàn viên mãn. Đến lúc đó sẽ liên tiếp đi thông càng rộng lớn thế giới giới môn, sư mội có làm cái gì tính toán sao? Tính toán? Là có. Nay vài lần gặp nạn, nàng đều cảm giác được có vu tộc tu sĩ trợ nàng. Lúc trước mà thế đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên nàng mới tiến vào thế giới này, hiện giờ được đến vu tộc tin tức, tự nhiên là mau chân đến xem. Chỉ là không biết chính là Phú không chín giới liền như thế khoáng rộng, kia trong truyền thuyết 3.000 tiểu thế giới, lại sẽ có bao nhiêu đại. Suy nghĩ một chút, đều có chút mê mang, nhưng là rồi lại nhiệt huyết sôi trào. Thế giới chưa biết, ý nghĩa kỳ nộ cùng nguy hiểm. Chờ thiên đạo viên mãn, liền có thể đi hướng càng rộng lớn thiên địa, tiểu sư muội, Đến lúc đó, chúng ta cùng du lịch này mênh mang đại địa như thế nào. Thịch ly xoay người lên. Hảo A. Chắc cầm trong lòng vui mừng. Nghe nói tiểu sư muội còn ái phẩm rượu. sư huynh ta nơi này còn có một hồ rượu ngon toại nguyện hương cần phải nếm thử chắc cầm mở ra rượu tắc tức khắc một cổ thanh hương liền truyền ra tới thanh đạm lại dài lâu nghe lên làm người vui vẻ thoải mái rượu ngon tịch ly nhìn thoáng qua chắc cầm đối thượng nhà mình sư huynh một đôi bằng phẳng con người rượu ngon đương nhiên muốn uống đại tịch ly tiếp nhận rượu lúc sau chắc cầm mới ở trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi nhìn nhà mình sư muội chắc cầm thở ra một hơi Hiện tại còn không phải thời điểm. Thịch thịch thịch. Một bên nhánh cây lại lần nữa đi xuống thấp thấp. Làm gì? Làm gì? Uống rượu thế nhưng không gọi ngươi cửu ca ta. Không đủ nghĩa khí A. Không đủ nghĩa khí A. Thiên cửu lập tức điều đến tịch ly đợi chạc cây thượng. Tịch ly, ngươi không đủ nghĩa khí A. Lại lần nữa nhìn về phía một bên chắc cầm, ý vị thâm trường cười cười. Tiểu Cầm cầm. Chắc cầm ý mắt nhảy nhảy, vội vàng móc ra một bầu rượu. Cho ngươi cho ngươi. Thiên cửu tiếp được rượu, hắc hắc nở nụ cười. Ngươi cấp rượu không tính, ta đều uống nhị. Ta biết, tịch ly ngươi có rượu ngon, lâu như vậy không thấy, có phải hay không phải cho cửu ca ta. Frank. Trên đầu ăn một kích, thiên cửu trường hướng chắc cầm. chương 590 nuôi cá. chúng ta cũng vô dụng, hoặc là cầm rượu, hiện tại liền đi, hoặc là... Cảm nhận được chắc cầm nguy hiểm ánh mắt, thiên cửu đi môi. Tính, xem tại đây tiểu tử, mấy ngày này không hề muốn chết không sống phân thượng. Hắn liền buông tha hắn hảo. Thiên cửu lưu loát cầm rượu, mấy cái nhảy lên, biến mất ở núi rừng gian. Làm sư muội chê cười. Thích ly lay động hạ tọa nguyện hương. Con khỉ nhỏ vẫn là giống như trước đây. Đúng vậy. Bên người rất nhiều người, rất nhiều sự đều đã cảnh còn người mất, chính là thiên cửu lại như cũ sống tiêu sái tùy ý. Hắn cũng xem đủ rõ ràng minh bạch. Chắc cầm nhìn chung quanh bay là tả lá cây, giơ tay. Thích ly khó hiểu. Đừng núp nhích. Cảm nhận được phát trên đỉnh rất nhỏ động tắt sau, chắc cầm rối khai nắm tay. Lá cây, dừng ở ngươi phát đỉnh. Quả nhiên, ở nhà mình sư huynh trong tay, lặng lặng nằm một mảnh lá cây. Chắc cầm tay vừa động, một cây châm cài xuất hiện ở trong tay. Tiểu sư muội còn nhớ rõ, lúc trước sư huynh tặng cho ngươi kia cây châm. Lúc trước tịch ly còn mang theo, chính là hiện giờ đầy đầu tóc bạc lại không thấy kia cây châm. Nhớ rõ, kia cây châm thật xinh đẹp, nàng cũng thích. thích. Chính là ở phía sau vài lần chạy trốn chung, đánh rơi. Chính là đánh rơi. Gặp được nguy hiểm thời điểm, đánh rơi. Chắc cầm nhẹ nhàng nuốt ve hạ tịch ly đầu tóc. Đánh rơi không có việc gì, sư minh lại đưa người một cây. Sư minh cho ngươi mang lên, như thế nào? Tịch ly hơi hơi cúi đầu, rũ mắt. Hảo. Chắc cầm cầm lấy trong tay kia một cây châm cải, chậm rãi cấp tịch ly mang lên. Cách đó không xa, ngụy hành chi lắc đầu. Chắc cầm kia tiểu tử biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần là cá nhân, có mắt đều có thể cảm giác ra. Chẳng sợ hắn cố ý muốn áp chế, chính là cảm tình cái loại này đồ vật, nơi nào lại như vậy dễ dàng ngăn chặn. Ai? Một chữ tình, khó A. Chờ tịch ly lại lần nữa trở lại vạn đạo tông thời điểm, đã qua đi hai tháng. Trở lại quen thuộc địa phương, tịch ly nhịn không được cảm khái. Thầy chó mấy người vây quanh cái bàn ăn một bữa cơm. Lam Vũ nhìn nhà mình tiểu sư muội. Ai? Nhớ năm đó, ta cái này làm sư huynh A. chính là so ngươi tu vi cao nhiều như vậy chính là hiện tại a thế nhưng cùng tiểu sư muội giống nhau có phải hay không lại quá mấy năm sư minh ta tu vi liền không có ngươi cao a không công bằng không công bằng a thành quân tức giận nhìn lam vũ liếc mắt một cái liền ngươi nói nhiều ăn cơm cũng quản không được ngươi kia trương khắp nơi lọt gió miệng chắc cầm cấp nhà mình sư phó cùng sư mội thêm vào rượu lúc sau cười cười sư phó nói có lý sư đệ nếu là ngày thường chịu nỗ lực một chút Hiện tại cũng không sợ sau này tiểu sư mội tu vi vượt qua ngươi, làm vũ câm miệng. Hợp lại, này hai cái, tiểu sư mội một hồi ra, hắn liền thành cái kia dư thừa, ai? Liền tiểu sư mội kia tư chất, là người nào đều có thể đuổi kịp và vượt qua sao? Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng chỉ tưởng rèn ra bản thân vừa lòng một phen vũ khí, tu vi gì đó, thuận theo tự nhiên. Tiểu Ly Nhi, ngươi sư tổ bọn họ tính toán ra, khoảng cách phù không chín giới thiên đạo chân chính viên mãn. Còn có 4-5 năm thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm ngốc tại trong nhà, không cần khắp nơi chạy loạn. Hắn này đồ đệ, tuy rằng lúc này đây tựa hồ phá cục, nhưng là ai biết, còn có hay không quỷ dị sự tình. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới tương đối hảo. Chờ nơi này thiên đạo hoàn toàn hoàn thiện lúc sau, lại thả ra, cũng càng an toàn chút. Thích Ly biết, đây là nàng các trưởng bối hạ mệnh lệnh. Đương nhiên nàng cũng muốn an tĩnh lại củng cố một chút vừa mới đột phá tu vi cùng mấy năm nay đoạt được hiểu được, tự nhiên gật đầu đáp ứng. Thành quân vừa lòng. Sư phó, tiểu sư muội, ăn nhiều chút đồ ăn, đây là hôm nay phòng bếp lớn sư phó cố ý làm thái sắc, hương vị cũng không tệ lắm. Thầy cho mấy người hòa thuận vui vẻ. Thương diễn nhìn còn ở mở rộng cái khe, thở dài. Lao tổ. Xem ra cái kia đánh rơi thế giới không nhỏ a Đúng vậy, xem này cái khe cùng gần nhất từ du giới linh lực giao hấn. Mảnh đại lục này rất có khả năng là lúc trước từ du 3.000 trong giới cái kia phủ không chín giới, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng là y theo cái này tốc độ, khoảng cách thế giới kia trở về, hoàn toàn cùng từ du 3.000 giới liền ở bên nhau, mở ra giới môn, vẫn là yêu cầu mấy năm thời gian. Thương diễn sở sở dâu. Xem ra, hiện giờ chúng ta chỉ có thể đợi. Một bên đệ tử vẫn là có chút lo lắng. Lao tổ, vạn nhất vị kia Vu tộc hậu nhân, không có đi lên. Thương diễn cười cười. Lắc lắc đầu. y dì theo vị kia bảy ra ra tới thiên phú, cùng với huyết mạch chi gian cảm ứng, vị kia nếu là không có ngã xuống, là tuyệt đối sẽ đi lên. Chỉ cần lên đây, bọn họ luôn là sẽ gặp mặt. Hiện tại bọn họ liền tính sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì bọn họ cũng đúng tay không được thiên địa tự mình hoàn thiện, nói vận chữa trị sự tỉnh Hiện giờ phải làm sự tỉnh chính là chờ. Thác Nguyệt Phong một mảnh núi non trung, mây mù lợn lờ, nước suối len kèn thanh loan thoáng. Dầm. Một đạo thân ảnh từ đáy nước càng ra. Tịch ly mới vừa ở trên bờ đứng thẳng, phía dưới hồ nước liền bốc lên thao phao. phao. Tiểu nha đầu, ngươi dừng tay đi. Dừng tay đi. Ngươi nếu là tại như vậy lăn lộn đi xuống, lao phu dưỡng ở bích hoa trong hồ đỉnh cố cá liền phải bị dọa chạy xong rồi. Tịch ly quay đầu lại, nhìn đến thổi dâu chừng mắt người. Tịch ly gặp qua bách chiến sứ bá. Bách chiến khí đôi mắt đều phừng lên. Nha đầu này trở lại tông môn sau. bọn họ này đó làm trưởng bối chính là cao hứng hỏng rồi, chính là hiện tại hắn lại không thế nào cao hứng. nha đầu này rõ ràng là hỏa lôi thuộc tính, chính là đối với thủy âm thuộc tính đồ vật lại tựa hồ rất có thiên phú. nay không, từ nha đầu này phát hiện thác nguyệt phong cái này căn dặn tuyển thủy so giống nhau nước suối càng âm hàn có linh khí lúc sau liền cách thiên kém năm tới này nước suối lĩnh ngộ cái gì băng hỏa hai cực. mà này thác nguyệt phong căn dặn tuyển cùng bọn họ chủ phong bích hoa chỉ là liền ở bên nhau, cũng nguyên nhân chính là vì thế. chủ phong bích hoa chỉ thủy so mặt khác mấy cái địa phương thủy muốn càng rét lạnh chút hắn từ cực băng lưu vực bên kia thật vất vả bắt tới đỉnh cố cá liền nuôi nấng ở nơi đó ngay thường chủ phong người đều biết kia địa phương hắn nuôi thả đỉnh cố cá cũng không có mấy cái không có mắt đi nơi nào hạt chỗ lẫn mà thác nguyệt phong người đặc biệt là thành quân mấy người phần lớn thuộc hỏa thuộc tính linh lực cũng căn bản đối kia căn dặn tuyển không dám hứng thú nhưng nha đầu này hiện giờ lại đối với nơi đó thập phần cảm thấy hứng thú ngày này hai ngày còn hảo Đào tẩu như vậy điểm, hắn còn có thể nhịn đau tiếp thu, xem tại đây cô gái nhỏ bên ngoài nhiều năm, trở lại tông môn hảo hảo chơi chơi, hắn không nói cái gì. Chính là thế gian này lâu rồi, trơ mắt nhìn nhà mình tâm can bảo nhi, từng ngày biến thiếu, hôm nay hắn là thật sự nhịn không được. Chẳng sợ phải bị thành quân sư đệ giáo huấn một đốn, hắn cũng nhận. Nha đầu à, ngươi tại đây căn dặn tuyển luyện công, này nước suối, nhất thời lạnh như hàn băng, nhất thời lại nhiệt như mà diễm. Lão phu kia nuôi nấng ở bích hoa trong hồ con cá nhưng gặp tội lớn A. mươi 591 tỉnh, Bách Chiến trên mặt bi thống không giống làm bộ. Tịch ly cũng không nghĩ tới chính mình tại đây nước suối luyện công sẽ ảnh hưởng đến Bách Chiến sư bá. Vội vàng chắp tay. Đệ tử không biết tại đây tu luyện, sẽ ảnh hưởng đến sư bá dưỡng con cá, còn thỉnh sư bá thứ tội. Bách Chiến trông thấy tịch ly nhận sai thái độ tốt đẹp, liền cũng không có nói cái gì nữa, vây vây tay. Thôi, thôi, người không biết vô tội. Nếu ngươi xác thật không biết, sư bá ta cũng không ở nói ngươi cái gì. Chỉ là nha đầu à, ngươi ở chỗ này luyện tập công pháp, tuy rằng có băng hỏa hai cực ý tư ở, chính là nơi này nước suối rốt cuộc vẫn là yếu đi chút. Sư bá biết ngươi thân cụ dị hỏa, hơn nữa ngươi hỏa linh lực thuần tịnh, tư chất thượng giai, nơi này nước suối, so với ngươi hỏa linh lực, rốt cuộc vẫn là có chút nhược. Muốn lĩnh ngộ băng hỏa hai cấp, sư bá ta nhưng thật ra có cái ý kiến hay. Thích Ly nhìn về phía sư bá. Bách chiến sở sở chính mình một phen trồng dâu. Cao Thâm khó đoán cười cười. Ngươi biết này từ xưa âm dương hai cấp, tư chất của ngươi cùng linh lực có thể nói là dương cực, mà ngươi nơi này chiếm dương, tự nhiên có người chiếm âm. Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh tử phía sau nhớ tới, sư Minh hảo hứng thú. Không ở ngươi Thiên Vũ phong đợi, giáo dục ngươi kia mấy cái đệ tử, nhưng thật ra tới sư đệ ta nơi này đi dạo tới, sao đến là cảm thấy ta này đệ tử càng thêm ưu tú, muốn học gậy bánh xe. Bách chiến nhìn từ phía sau đi ra thành quân, chịu chịu khỏe miệng. Sư đệ nói chính là nơi nào lời nói, sư minh ta này không phải vì tiểu ly nhi hào sao, nàng ở chỗ này tu luyện, rốt cuộc là có chút lãng phí thời gian. Thành quân dù bận vẫn ung dung nhìn bách chiến, trong mắt bắt cười. Kia sư huynh là nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Nói đến nghe một chút, cũng làm sư đệ ta học tập học tập. Bách chiến mí mắt run run. Bất quá nghĩ đến nhà mình tên đệ tử kia, lại lấy hết can đảm. Hắn là cái làm sư phó. Nói một câu, cũng coi như là khai một cái đầu, đến nỗi mặt khác, toàn xem duyên phận. Sư đệ, tiểu nha đầu tuổi cũng không nhỏ. Bách chiến nói còn không có nói xong, đã bị thành quân đánh gãy. Nga, ta nhưng thật ra không biết nhà ta tiểu ly nhi mới đưa gần 50 tuổi tác, như thế nào chính là tuổi không nhỏ. Nhưng thật ra sư mình, đều đã như thế đại tuổi tác. Bách chiến xem thành quân tư thế, liền biết, hắn đây là muốn bắt đầu rồi, vội vàng xua tay. Được rồi, được rồi. ta biết người muốn nói gì. Không cần nói nữa. Đối thượng thành quân bất thiện ánh mắt, bách chiến phun ra một hơi nhi. Sư đệ, không phải sư minh ta nói, tiểu nha đầu tư chất cùng tu vi thật là thượng giai, mấy năm gần đây, càng là có vô số tu tiên giới tuổi trẻ tài tuấn tới cửa. Sư minh, chớ có trách ta không có nói tình ngươi. Có chút lời nói một vừa hai phải. Bách chiến ngập ngừng hạ miệng, đối thượng thành viên nghiêm túc biểu tình, rốt cuộc là không có nói tiếp. Đích xác, mấy năm gần đây, Từ tịch ly trở lại vạn đạo tông, liền lục tục có vô số tráng niên tài tuấn trong tối ngoài sáng lại đây hỏi thăm tịch ly sự tình, trong đó nhân duyên hai chữ đề nhiều nhất. Bọn họ này đó lao xương cốt đều biết người nào ý tứ, mặc kệ là này đó người trẻ tuổi bản thân vẫn là sau lưng gia tộc thế lực cho phép, có một số việc đều là tránh bất quá. Hắn hôm nay không đề cập tới, ngày nào đó cũng đều có người nhắc tới. Cho nên, hắn mới ra mặt dày nói một miệng. Không thành tưởng, nhà mình sư đệ như thế phản cảm chuyện này. Hắn còn không có nói xong đã bị ngăn chặn. Tịch Ly đại khái cũng biết nhà mình sư phó cùng sư bá đang nói chút cái gì, không nghĩ hai người bởi vì chuyện này khắc khẩu. Tịch Ly hơi hơi chắp tay. Sư phó, sư bá, Tịch Ly một lòng hướng đạo, vô tâm tình yêu. Bách chiến muốn xen mồm. Thế gian này, nếu thân mà là người, sao có thể không có thất tình lục dục? Tịch Ly tuy rằng tu chính là tu la đạo, chính là hiện giờ cũng còn không có chính thật sự chứng đạo, thất tình lục dục tự nhiên là tồn tại. Nếu tồn tại. Sao có thể không có cảm xúc? Hắn trừ bỏ chính mình một chút tiểu tâm tư ở ngoài, kỳ thật cũng là lo lắng cái này tiểu nha đầu. Hắn sợ thành quân mấy người bởi vì quá vãng đủ loại, đối với cái này tiểu nha đầu quá mức với coi trọng, nghiêm khắc hạn chế cái này tiểu nha đầu, dẫn tới cái này nha đầu ở nào đó phương diện rốt đặc cắn mai. Người như vậy, kỳ thật ở nào đó phương diện là không hoàn thiện, nếu là không nhiều lắm thêm dẫn đường, sau này cũng là muốn ra đại sự. Phật môn đều có một câu, không vào hồng trần. Như thế nào ngộ trần? Trước nay cũng không biết kia chuyện là cái gì, kia không phải thành công vượt qua, mà là cố tình nẽ tránh khai. Ở nào đó thời điểm, đem cái kia đồ vật biến thành chính bọn họ nhược điểm. Chính là tịch ly thái độ cường ngạnh, hắn biết nàng không phải ở nói giỡn. Bách chiến cũng nghiêm túc mặt, làm lơ thành quân cảnh cáo ánh mắt. kia nha đầu, sư bá có không hỏi ngươi một câu? Sư bá xin hỏi. Ngươi như thế nào đối đãi tình này một chữ? Tình. Đại khái là thân là thần tộc hậu nghệ. tự thân huyết mạch cũng đủ cường đại tịch ly so càng nhiều tộc nhân càng muốn tựa thần tộc vô tình lạnh nhạt nhưng là đó là tương đối với đại đa số thần tộc mà nói vu tộc tựa hồ từ ra đời bắt đầu liền có khác với mặt khác thần tộc bọn họ tự tin ngưỡng chung ra đời nhân là nhân gian thất tình lục dục tín niệm mà hóa bọn họ tự tin ngưỡng chung hủy diệt quả là thế gian thất tình lục dục tham niệm mà hủy duyên tới duyên đi duyên như nước hoa nở hoa dụng tóm lại trần cho nên nay trong đó chi nhân quả đệ tử không biết trong đó nhân quả nhưng là vạn sự vạn vật nhân quả vì duyên không bắt buộc không sợ hãi tùy tâm sở dụng tâm chi tự nhiên cũng ha ha ha ha hào một cái tâm chi tự nhiên hào một cái tùy tâm sở dụng tiểu nha đầu sở cầu chi đạo cùng các ngươi mấy cái lao ra hỏa sở cầu bất đồng chớ có nhiều lời nữa mấy người trở về đầu đệ tử gặp qua song viện lão tổ song viện xua xua tay được rồi lễ liền không cần bách chiến ngươi lời nói việc Bùn đạo nhân, có điều nghe thấy, chuyện này, ngươi liền không cần lại quản, cũng không cần lo lắng, đem cái này nha đầu ý tứ, minh xác chuyển đạt cấp lục tiêu hắn làm một tông trường môn, biết nên làm như thế nào. Đến nỗi sau này những cái đó mặc kệ trong tối ngoài sáng tới tìm hiểu người, giống nhau đuổi ra tà vạn đạo tông. Bách chiến vội vàng chắp tay. Đệ tử minh bạch. Bách chiến không ở nhiều lời, rời khỏi thác nguyệt phong. song viện lại lần nữa nhìn về phía tịch ly. Tuy rằng ngươi bách chiến sư bá nói cùng ngươi bất đồng. bất quá một ít đạo lý lại là đối ngươi tại đây nước suối trung tu luyện đích xác đã không khỏe tuy rằng tình duyên hai chữ ngươi nhưng không nói chuyện tùy duyên nhưng là thế gian này tình duyên không ngừng nam nữ chi gian tình yêu dễ có tình thầy trò cha con chi tình đồng môn chi tình trở đoan xem cá nhân như thế nào đối đãi ngươi cùng này tu tiên giới mà khác tu sĩ cũng có thể nhiều hơn nói chuyện với nhau chia sẻ tu luyện tâm đắc cũng có thể tăng lên tự mình đệ tử minh mạch đa tạ sư tổ đề điểm ân Ngươi Minh Bạch Liên Hảo Không lâu lúc sau, ngự kiếm tông sẽ có một hồi giao hữu đại hội, ngươi đồng môn sư huynh sư tỷ cũng sẽ đi, ngươi bế quan 3 năm, xuất quan sau cũng nên là đi coi một chút, cũng làm những cái đó không biết cái gọi là tu sĩ nhìn một cái ta vạn đạo tông đệ tử, cũng không phải là cái gì bọn đạo trích đều có thể nhìn trộm. mươi 592 tương ngộ. Hơn nữa, mặt khác tông môn đệ tử cũng sẽ đi, đến lúc đó, ngự kiếm tông hội tụ tập thiên hạ chi hùng kiệt, khắp nơi thiên chi kiêu tử đều sẽ tề tụ một phương. Ngươi nhưng ở trong đó, tìm kiếm cùng trung trí hướng, giả, cùng Chi giao lưu. Thịch ly gật đầu. Minh bạch cái này lý. Xong viện lại lần nữa nhìn về phía một bên thành quân. Đến lúc đó, ngự kiếm tông một hàng, liền từ ngươi mang đội. Nếu thành quân như vậy không yên tâm, vậy từ hắn tự mình trông giữ hảo. Thành quân lãnh đầu. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền trước tiên chuẩn bị tốt. Đến lúc đó, nhớ rõ kêu ngươi lục tiêu sư thúc cho ngươi chuẩn bị một ít truyền âm phủ. Tại ngoại giao bằng thiệp Hữu Nào có không mang theo truyền âm phủ, đến lúc đó cảm thấy có cùng chung chí hứng, giả, liền lẫn nhau trao đổi truyền âm phủ. Nói tới đây, song viện ý vị thâm trường thiết thành quân liếc mắt một cái. Cái này sư phó cái gì cũng tốt, chính là sinh hoạt phương diện, vẫn là có chút không đủ săn sóc. Tịch ly làm một nữ hài tử, chính là đi theo như vậy một cái sư phó, một cái thẳng nam kiếm tu, trên người truyền âm phủ nói vậy cũng không nhiều lắm. Thành quân khó được lĩnh hội tới rồi nhà mình lao tổ ý tứ, có chút xấu hổ gai gãi đầu. Chuyện này thật là hắn xem nhẹ. Ngự kiếm tông sự tình định ra tới lúc sau, tịch ly liền đỉnh chỉ tiếp tục tu luyện sự tình. Đến tông môn phường thị mua sắm rất nhiều đồ vật. Đi ở trên đường cái, nhìn quen thuộc chung rất nhiều xa lạ, tịch ly không thể không cảm khái. Mười mấy năm qua đi, vẫn là có rất nhiều sự tình đã xảy ra thay đổi. Thì như hiện giờ thịnh hành tu tiên giới thoại bản tử. Ở qua đi, thu tiên giới nơi nào sẽ chú ý thứ này? Chẳng qua là gần nhất mấy năm nay mới lưu hành lên. Mà trong đó các loại đề tài đều có, cái gì bá đạo tiên quân yêu ta, cái gì sư huynh cùng ta bên nhau lâu dài. Chẳng qua mấy thứ này, đều là từ một chỗ bán ra tới, đó chính là vô thương lâu. Nghe nói những lời này vợ, đều là từ này trong lâu một cái đại sư sáng tác. Đã từng cũng con nó thư mê, muốn đi vào tìm tòi đến tận cùng, đáng tiếc đi vào lúc sau, đều tìm không thấy lộ, thiếu chút nữa bị lạc ở bên trong. Bởi vậy có tu sĩ suy đoán, sách này lâu tuy rằng bán đều là một ít tống cổ người thời gian. Thỏa mãn người hảo tưởng thư tịch, chính là sách này lâu sau lưng, lại là có thế lực chống đỡ, hơn nữa thế lực hẳn là còn không nhỏ. Cái này kết luận vừa ra, một ít nguyên bản còn muốn đánh vô thương lâu chủ ý tu sĩ, cũng dần dần nghỉ ngơi kia tâm tư. Nhưng là tịch ly từ này trong đó đủ loại hiện tượng chung, đến ra một cái manh mối. Mấy thứ này, có chút giống là một cái khác thời đại sản vật. Không phải nói thời đại này người không thể tưởng được, mà là mỗi loại sự vụ phát triển. Nó đều sẽ trải qua này nhất định phải đi qua lịch sự tình. từ sinh ra đến tử vong, ai đều trốn bất quá. Mà lời này vợ lại không có bất luận cái gì dấu hiệu xuất hiện, còn vừa xuất hiện chính là đỉnh, các loại đề tài ùn ùn không dứt. Đây là có chút không phù hợp lẽ thường, chuyện như vậy hẳn là cũng có tu sĩ hoài nghi quá, chỉ là không có trải qua quá một cái khác thời đại văn hóa, tìm không thấy ngọn nguồn, càng nhiều quyết định kỳ quái thôi. Nhưng là, loại này văn hóa, tịch ly lại là biết đến. mặt thế giới tiền sử nhân loại văn hóa mà có thể viết ra loại đồ vật này, tịch ly trước mắt biết cùng suy đoán cũng chỉ có một người túc ái. Hơn nữa tu tiên giới hiện giờ đều nghe đồn diệu pháp môn phó thanh phong đạo nhân thân truyền đệ tử túc ái cùng huyết u môn thiếu môn chủ đã ở bên nhau, chỉ là còn kém một cái kết lữ nghi thức thôi. Nghe đồn hai người thập phần yêu nhau, kết lữ cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà nếu là túc ái sáng lập sách này lâu, cũng liền không kỳ quái. Nam cung thương cuối cùng cái kia thương tự. Rốt cuộc là trước cung chủ, vì nhục nhã vạn đạo tông cùng miểu pháp môn doán ra đồ vật, cũng là đối nam cung thương không tốt nguyên rủa, Mà vô thương lâu sáng lập, sau lưng dựa vào đạo môn miểu pháp môn cùng ma môn huyết u môn, tự nhiên không phải cái gì thế lực đều có thể trêu chọc, mà một ít thế lực cũng phải nhìn xem hai cái thế lực mặt mũi, không đi nảy sinh sự tình, rốt cuộc một cái thư lâu, hơn nữa cũng không có đề cập cái gì bí mật công pháp thoại bản thư lâu, nhiều lắm là kiếm lấy một ít tu sĩ linh thạch. còn không có chân chính giao động một cái thế lực kích lợi. Tự nhiên, những cái đó thế lực cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đến nỗi về sau, liền đoan xem cá nhân bản lĩnh. Mà trừ bỏ này diệu pháp môn cùng huyết u môn hai người sự, tu tiên giới còn có mặt khác náo nhiệt sự tình. Tỷ Tì như nói, ngự kiếm tông thiên tài diệp tĩnh giao cùng với đại sư huynh hai người chi gian không thể không nói sự tình. Hai người cũng có thể nói là thanh mai trúc mã. Nguyên bản ngầm cũng có vô số tu sĩ xem trọng này một đội. chính là ở một lần rèn luyện chung, kia lệ nam tiêu thích kia diệp tính giao. Sau lại, đại sư huynh lệ nam tiêu một đường mánh truy, nhau đến tu tiên giới mỗi người đều biết, ngự kiếm tông đại sư huynh lệ nam tiêu thích ngự kiếm tông đại sư tỷ diệp tính giao. liền ở rất nhiều tu sĩ đều cho rằng này, một đội thanh mai trúc mã cuối cùng sẽ ở bên nhau thời điểm, kia diệp tính giao trực tiếp cự tuyệt. hơn nữa có lời đồn đại truyền ra, một lần diệp tính giao gặp nạn, lệ nam tiêu động thân mà ra, chính là diệp tinh giao không cảm kích, còn nói ra tới một câu. chẳng sợ phía sau là vạn trượng vực sâu ta cũng không cần ngươi quản cái này làm cho vô số tu sĩ tiêu ta nào ảnh liền thanh mai trúc mã đều như thế mặt khác tu sĩ còn dùng nói sao tịch ly tuy rằng bế quan mấy năm thời gian chính là này đó tu tiên giới lửa nóng đồ vật vẫn là biết đến rốt cuộc bên người thiền cửu là chỉ thực bắt quái con khỉ tịch ly xuyên qua ở trong đám người quanh thân là đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật rực rỡ muôn màu ai ai vu ly vu ly một tiếng hô to làm chung quanh tu sĩ đều không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại nhan thiếu giật dùng sức lay khai quanh thân tu sĩ hướng tịch ly bên kia đi hắn xa xa liền nhìn đến trong đám người cái kia quen thuộc bóng dáng quả nhiên tịch ly xoay người sau hắn liền thấy được mấy ngày nay được đến bức họa chung quen thuộc mặt nhìn hưng phấn hướng về nàng chạy vội lại đây nhan thiếu giật tịch ly tính toán nhấc chân liền đi động tác ở nhìn đến mặt sau đi theo nhan gia nhị bá nhan hiền chi. đối với nhan gia đã từng trợ giúp chuyện của nàng Cùng với nhan ra một ít hồn tu, nàng vẫn là có chút hảo cảm. Cho nên đối mặt cái này phiền phái tinh, nàng vẫn là ngừng lại. Nhan thiếu giật tiến đến tịch ly trước mặt, vui vẻ nhất ngôi. Thật là ngươi. Thật là ngươi. Vu ly. Không. Ta hiện tại hẳn là ơ. Ô, ô Miệng bị che lại, nhan thiếu giật chừng lớn đôi mắt. Một bên nhan hiển chi cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhan thiếu giật. Tịch ly hiện giờ bộ dáng, cùng bí cảnh trung bộ dáng vẫn là có chút khác nhau, không cần phải nói. Tịch ly cái dạng này, khẳng định là không nghĩ muốn bại lộ thân phận. Nay tiểu tử ngốc còn muốn hô to ra tới, nhân ra không có giáp mặt động thủ, đã xem như xem khởi hắn, cho hắn mặt mũi. Một cây gân A. Nhan thiếu giật thu được nhà mình nhị bá nhắc nhở, minh bạch tiền căn hậu quả, vội vàng gật đầu, ý bảo chính mình sẽ không lại la to. Tịch ly lúc này mới buông ra nhan thiếu giật. Nhan hiển chi xin lỗi đối với tịch ly chắp tay. Tiểu đạo hữu, xin lỗi, tiểu tử này chính là như vậy lô mãng. Trước 593 yên tâm, tiền bối nói đùa, nhan đạo hữu tính tình luôn luôn như thế đơn thuần. Nhan hiển chi chịu chịu khỏe miệng, thật là đơn xuẩn thực. Bị buông ra miệng sau, nhan thiếu giật tuy rằng không nói tịch ly là ai, chính là rồi lại bắt đầu kêu to mặt khác. Nha đầu, nha đầu, ta đều đi vào địa bản của ngươi thượng, ngươi như thế nào cũng nên mời ta ăn thượng một đốn đi. Lần trước ta đến tìm ngươi, đều không có gặp được ngươi, chỉ thấy được ngươi kia lao cái gì sư hình. Thiếu giật, chớ có vô lễ. Đó là tiểu đạo hữu ruột thịt sư minh. Nhan thiếu giật bĩu môi. Ấn lạp tân lạp, ruột thịt sư minh. Nha đầu. Nha đầu. Ta đã sớm nghe nói các ngươi nơi này mỹ thực. Hôm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm a Một bên nhan hiển chi thật sự rất muốn che mặt, tiểu tử này là thật sự không biết xấu hổ, vừa lên tới đã kêu người thỉnh ăn cơm. Tự nhiên, nếu nhan tiền bối cùng nhan tiểu hữu tới rồi nơi này, ta tự nhiên đến tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ba người tìm một cái không tồi thực lâu. điểm một cái nha gian. Nhan thiếu giật nhìn đầy bàn đồ ăn phẩm, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Từ hắn từ hồn giới ra tới lúc sau, liền yêu này bên ngoài nơi phôn hoa. Ngũ thải tân phân, các màu mỹ thực, mỹ nhân vô số. Này tu tiên giới có thể so hồn giới thú vị nhiều. Nhan hiển chi nhìn nhan thiếu giật ăn ngầu nghiến, một trương mặt già lại lần nữa bạo hồng. Tuy rằng nói, này tu tiên giới đích sát so với bọn hắn hồn giới thú vị nhiều, chính là hắn này một bộ không có gặp qua việc đời bộ dáng. đích xác làm người ra mặt tử có chút táo đến hoảng nhan thiếu giật liền mặc kệ nhiều như vậy túi đầu cơm khô nhan hiển chi không nỡ nhìn thẳng không thể không nói sang chuyện khác tiểu hữu sau đó không lâu chính là cũng phải đi ngự kiếm tông tham gia giao hữu đại hội tịch ly gật đầu đúng là túi đầu nỗ lực cơm khô nhan thiếu giật ngầm đầu kinh hỷ ta cùng nhị bá cũng là phanh đỉnh đầu bị gõ một chút câm miệng đi ngươi ăn ngươi cơm nếu không phải tiểu tử này Trộm chạy ra, hắn cũng sẽ không lại lần nữa chạy tới truy hắn. Nói đến, chúng ta hồn giới tứ đại vương thành cũng là muốn tham gia lần này giao hữu đại hội, nếu không phải tiểu tử này không nghe quảng giáo, lặng lẽ trộm lấy thành chủ lệnh bài, chạy ra hồn giới, ta cũng sẽ không theo hắn đuổi theo. Tịch ly nhìn thoáng qua nhan thiếu giật, này thật là người này có thể làm ra sự tình. Nhan thiếu giật xấu hổ cười cười. nay không phải cảm thấy tu tiên giới càng thêm hảo chơi sao, ta mới muốn ra tới, chính là lao cha hắn lại không cho. Hắn không phải chỉ có thể trộm lấy lệnh bài ra hồn giới Hắc Ngươi còn có lý không thành Ngươi biết, liền ngươi này tu vi Tiến vào này tu tiến lên giới Nếu không phải có nhan ra người Ngầm che chở, ngươi còn không có ra hồn giới Liền biến thành cặn bã Nhan thiếu giật cúi đầu Biết chuyện này, nhị bá nói chính là đối Bọn họ hồn giả, chỉ có tới rồi Kim Đan Nguyên Anh phía trên Mới có thể che giấu tự thân hơi thở Mà liền tính là ẩn tàng rồi hơi thở Cũng có khả năng sẽ bị phát hiện hôn giả hồn châu đối với dương giới tu sĩ mà nói, cũng là cái thứ tốt. Đặc biệt là luyện khí sư, luyện đan sư cùng ma tu. Hắn cái này chúc cơ kỳ tu vi, càng đừng nói nữa. Mới ra hồn giới không lâu, đã bị một đám tán tu theo dõi, nếu không phải phía sau còn có nhan ra vì phòng lần trước ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh cấp ám vệ hắn đã sớm biến thành một viên hồn châu. Hiện giờ hai giới tuy rằng liên hợp, nhưng là một khi bên ngoài uy hiếp biến mất, bọn họ chi dàn quan hệ lại sẽ vi diệu lên. Nhan tiền bối nói có lý, này tu tiên giới chung, nguy cơ thật mạnh. Mà càng nguy hiểm khả năng không chỉ là mặt ngoài nhìn đến vài thứ kia. Nhan hiển chi nhìn tịch ly, trong lòng vui mừng không thôi. Nhưng là lại nhịn không được chua sót lợi hại. Quả nhiên hảo hải tử, đều là nhà người khác, nhà mình đều là một ít hôn chướng tiểu tử. Nhìn nỗ lực cơm khô nhan thiếu giận, càng thêm tức giận. Ăn ăn ăn. cả ngày chỉ biết ăn. Nhan thiếu giận vô tội nhìn nhan hiển chi liếc mắt một cái. Hắn ăn cũng có sai rồi. Tiểu hữu, không biết có nghe qua ngoại giới đối với ngươi đồn đái sao. Nhan hiển chi hiển nhiên nghĩ tới một việc. Thịch ly nghĩ nghĩ là vạn bối có thể hô ở hồn giới duyên cớ sao. Đúng vậy, hiện giờ có rất nhiều tu sĩ suy đoán. Có chút tu sĩ nói ngươi vốn là ngã xuống, chỉ là tới hồn giới lúc sau, lại lần nữa tu luyện, đột phá tới rồi tu vi, mới ra tới. Chính là cũng có chút tu sĩ nói là ngươi, người mang dị bảo, cho nên có thể ở hồn giới xuyên qua, cứ thế sinh hoạt. Ta biết. Chuyện này, ta vốn không nên hỏi, cũng không nên nhắc tới. Rốt cuộc đây là tịch ly việc tư, vạn nhất là nàng cá nhân cơ duyên. Hắn hỏi ra, liền có khả năng chạm vào tịch ly riêng tư. Chính là, hiện giờ tu tiên giới, chuyện này càng diễn càng liệt. Thậm chí rất có khả năng, sau lưng có người ở dẫn đường chuyện này. Nghĩ đến đây, nhan hiển chi liền nhớ tới cái kia ở hồn giới cùng tịch ly nhận thức mấy cái hồn giả, trong đó hẳn là kia kim hành cùng ám dạ la sát có khả năng nhất. Tiểu hữu, ở hồn giới. Nhưng có biết người chân chính thân phận tu sĩ? Tịch ly đương nhiên biết, đây là nhan hiển chi ở đề điểm nàng. Khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối quan tâm, đến nỗi có thể ở hồn giới đãi, thật là van bối được một ít cơ duyên. Thịch ly cũng không che lấp, tay phải nắm chặt, mở ra. Một thốc hắc bạch giao nhau ngọn lửa, liền xuất hiện ở tịch ly lòng bàn tay. Đãi nhan hiển chi thấy rõ ràng lúc sau, đó là cái gì lúc sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Âm, âm dương song sinh hỏa. Thứ này nhưng cũng là dị hỏa chi nhất, hơn nữa cùng hồn giới có chút quan hệ, hiện giờ tới rồi tịch ly trên tay. Nhan Hiển Chi nghĩ vậy âm dương song sinh hỏa tác dụng, không khỏi sáng tỏ gật gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi, trách không được ngươi nha đầu này có thể xuất nhập hồn giới. Nhan Hiển Chi hiển nhiên đem này hết thảy đều quy tội âm dương song sinh hỏa công hiệu. Kỳ thật bằng không, tiền bối đại khái cũng là biết, không chỉ là hồn giới thiên đạo pháp tác, chính là chúng ta tu tiên giới pháp tắc cũng là không hoàn thiện. Nhan Hiển Chi gật đầu. Chuyện này, bởi vì hiện giờ thiên đạo tự mình hoàn thiện, tu tiên giới tu sĩ đều đã biết. Ta có thể ở khi đó tiến vào hồn giới, đại thấp cũng là vì lúc ấy phụ không chín giới các giới giới môn liền bởi vì thiên đạo tự mình hoàn thiện, mà trở nên có chút không xong Nếu là ở các hồn giới, kết giới giới môn đều vững chắc thời điểm, chẳng sợ ta có được dị hỏa, cũng không nhất định có thể tiến vào hồn, hồn giới. Thích Ly nói nửa thật nửa giả. Này kết giới không song đích sắc cũng là trong đó một nguyên nhân. Nhưng là đương nhiên còn có mặt khác nguyên nhân. Nhan hiển chi gật đầu, việc này hắn biết, từ mười mấy năm trước dương giới trên bầu trời xuất hiện một cái một khe lớn, bọn họ hồn giới các nơi kết giới chấn động, liền có thể cùng hiện giờ tu tiên giới phát sinh sự tình liên hệ đến cùng nhau. Nếu là như vậy, cũng đích xác nói quá khứ. Rốt cuộc tịch ly liền tính trong lúc vô tình được đến dị hỏa âm dương song sinh hỏa, chính là khi đó tiến vào hồn giới tu vi mới nhiều ít. Cho dù là hiện tại tu vi, muốn xuyên qua mặt giới giới môn đều là không dễ dàng, Tịch ly có thể xuyên qua, tự nhiên là bởi vì dị hỏa thêm vào, đã kết giới cùng giới môn không vững chắc. chương 594 giao hữu đại hội. Nghĩ đến đây, nhan hiển chi trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ nhà mình ra viên nhiều một cái biến số. Tuy rằng hắn cũng rất thưởng thức cùng thích trước mặt cái này tiểu nha đầu, nhưng là cũng chỉ là như thế thôi. Hai người thân phận, chú định chạm tự hỏi góc độ bất đồng, lập trường cũng bất đồng. Ai cũng nói không chừng tương lai là như thế nào. Nếu là có một ngày đối địch, bọn họ hai bên cũng sẽ vì lẫn nhau lý tưởng tín niệm mà rút đao tương hướng, cũng nói không chừng. Bất quá, không thể không cảm thán, này tiểu cô nương cơ duyên thực sự lợi hại. Nhưng là, hắn cũng là cái người thông minh, có chút đồ vật là ngươi trùng quy là của ngươi, không phải ngươi, liền tính đi đoạt lấy, cũng chưa chắc có thể được đến, khả năng đến cuối cùng, còn muốn làm cho một thân tao. Một bàn ba người, an khách và chủ toàn hoan. Ngự kiếm tông giao hữu đại hội tổ chức thập phần long trọng. bởi vì lúc này đây giao hữu đại hội không chỉ có tụ tập kiểu nguyên đại lục các thế lực lớn, càng là có vô số mặt khác phù không chín giới cùng một lần nữa trở về một ít thế lực, trong đó liền bao gồm hồn giới tu sĩ cùng hai cái tiểu đại lục, sau cái lãnh đời gia tộc, chắc cầm lấy ra một bộ màu xanh lá xiêm y đưa cho tịch ly, đây là lục tiêu sư thúc làm ta cho ngươi, này bộ lưu tiền váy là chủ phong sáu tổ sư đã từng luyện chế pháp bảo, tương đương với một kiện cao giai phòng ngự pháp y thả thiết kế nhẹ nhàng. Mị quan. Này si y dị thượng hoa văn, là trải qua tu tiên giới bùa chú sư chuyên nghiên ra tới, một bộ bộ đi xuống, lại trải qua từng đường kim mũi chỉ khâu vá đi lên, cho dù là này hoa văn sắc hàng, cũng là có trận pháp ở trong đó. Cái này quần áo, chính là chắc cầm nhìn, cũng cảm thấy tinh mỹ dị thượng, mị quan hào phóng, tiên khí phiêu phiêu. Hơn nữa này thanh nhã thanh thấu nhan sắc, liếc mắt một cái nhìn lại, cùng tịch ly khí chất nhưng thật ra thập phần phối hợp. Cầm đi, cái này siêu y đi Sư thúc nói, tại đây vạn đạo tông, đại khái liền ngươi xuyên tốt nhất nhìn. Ngự kiếm tông giao hữu đại hội, ngươi chính là chúng ta tông môn bề mặt, cũng không thể rơi xuống ta vạn đạo tông mặt mũi. Tịch ly tiếp nhận siêm y gì, ấy, không thể không nói, chính là này vào tay xúc cảm, đều là cực kỳ đồ tế nhuyễn thoải mái, nhẹ nhẹ lạnh lẽo làm tiếp xúc siêm y gì ấy, bàn tay không khỏi nhẹ nhàng sờ sờ. Loại này lạnh leo không lạnh, ngược lại là lãnh trung tăng ôn, thoải mái thực. Mặt khác chính là chuẩn bị tốt. Tịch ly gật đầu kia mau trở về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta liền phải xuất phát. hảo, sáng sớm hôm sau, tịch ly liền thay kia kiện lưu tiền váy, đợi cho đại điện ngoại khi đã lục tục tụ tập rất nhiều đệ tử. lúc này đây giao hữu đại hội mang đội chính là tông môn hóa thần đạo người, mà tịch ly tu vi hiện giờ ở tông môn cũng có thể coi như là trưởng lão. tịch ly một bước vào đại điện, chung quanh đệ tử không khỏi sôi nổi quay đầu lại, tuy rằng bị tịch ly mỹ mạo chấn động hấp dẫn. Nhưng là chúng đệ tử vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây. Đệ tử gặp qua sư thúc, sư tổ. tịch ly túi đầu ý bảo. Cách đó không xa nam giai đối với nàng vậy vây tay. Đại tịch ly đi xa sau, phía sau một ít đệ tử, mới nghị luận sôi nổi lên. Này, vị này. Vị này sư thúc cốt linh như thế tuổi trẻ, chính là cũng đã tới rồi. Xem sư tổ pháp bảo theo văn, trên ngực đó là nguyên anh Trân Quân đồ văn đi. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm. Là Nguyên Anh chân Quân Đồ Văn. Chúng ta tông môn khi nào, có như vậy một vị thiên tài sư tổ a, Nga. Ta đã biết. Ta đã biết. Chúng ta tông môn thật là có như vậy một vị thiên tri tiêu tử. Các ngươi cũng đừng quên, mười mấy năm trước vị kia hoành động tu tiên giới thiên tài sư tổ. Ngươi là nói, Thác Nguyệt Phong bị kia. Đối. Chính là vị kia sư tổ. Chính là mười mấy năm trước nàng ngã xuống tin tức hoành động toàn bộ tu tiên giới, mà liền ở mấy năm trước. Vị này sư tổ lại lần nữa trở về. Nguyên bản cho rằng tu tiên giới sẽ lại lần nữa nhấc lên phong ba, chính là vị này sư thúc lại điệu thấp bế quan. Hiện giờ nhìn bộ dáng này, vị kia sợ là xuất quan. Đối. Đầy đầu tóc bạc, tuyệt mỹ dung mạo, thanh lãnh như trích tiên khí chất. Vị này chính là vị kia tịch ly tịch sư tổ đi. Nhất định đúng vậy. Nhất định đúng vậy. Quả nhiên kinh vi thiên nhân A. Chính là không biết sư tổ nàng thu không thu đệ tử. Đúng vậy. Đúng vậy. sư tổ cũng có nguyên anh kỳ tu vi mặt khác sư thúc sư tổ kim đan trúc cơ thu đệ tử đều không ít đâu nếu là ta có thể trở thành tịch sư tổ đệ tử thật là có bao nhiêu hảo nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử thang nguyệt phong chủ mạch đệ tử đâu không ta còn là có chút tự mình hiểu lấy liền tính không phải thân truyền đệ tử là đệ tử ký danh kia cũng là cực hảo ngoài điện đệ tử nghị luận sôi nổi tịch ly đón nhận nam giai nam giai sư tỷ nam giai cẩn thận nhìn nhìn tịch ly bộ dáng không tồi cái này lưu tiên váy mặc ở trên người của ngươi nhất thích hợp bất quá đẹp tịch ly hơi hơi mỉm cười đa tạ sư tỷ khen thức mau tới rồi vạn đạo tông đệ tử càng ngày càng nhiều cùng tịch ly cùng thế hệ một hàng thân truyền đệ tử đứng chung một chỗ chờ đợi lần này tông môn quản lý cao tầng lục tiêu một hàng tông môn trưởng lão phong chủ ở trong đại điện nhân số không sai biệt lắm đến đông đủ lúc sau mới xuất hiện lục tiêu vừa lòng nhìn phía dưới tụ tập vạn đạo tông đệ tử từ luyện khí tu sĩ đến nguyên anh tu sĩ bọn họ này đồng lửa đang ở nhanh chóng cuộc khởi yên lặng lục tiêu thanh âm truyền khai vang vọng ở đại điện cùng trên quảng trường cho nên đệ tử an tĩnh xuống dưới hôm nay là ta vạn đạo tông tham gia ngự kiếm tông giao hữu đại hội ngày. các ngươi đại biểu ta vạn đạo tông mà đi là ta vạn đạo tông đại biểu ta vạn đạo tông lấy các ngươi vì vinh bản trường môn hiện tại tuyên bố lần này giao hữu đại hội vạn đạo tông tham gia nhân số cộng ba người luyện khí kỷ 100 trăm người trúc cơ kỷ 150 người kim đan kỷ 40 người nguyên anh kỷ 10 người lần này đại hội từ ta tông thác nguyệt phong thành quân đạo nhân mang đội dịch hoàn ngụy hành chi phong dạ phù diêu trưởng lão cùng đi ngồi trên tông môn đặc phái tiên trên thuyền tịch ly trở lại chính mình phòng không bao lâu cửa phòng cấm chế đã bị xúc động tịch ly mở ra cửa phòng tịch ly sư muội nam giai sư tỷ sư phó để cho ta tới truyền lời Tịch Ly làm Nam Dài vào phòng. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, Thịch Ly cấp Nam Dài pha trà. Tịch Ly sư muội, nói vậy cũng biết, lần này giao hữu đại hội liên lụy nhiều mặt. Trong đó liền bao gồm kia Tân trở về hai cái đại lục cùng sáu cái lãnh đời gia tộc. Nói tới đây, Nam Dài nhịn không được nhíu nhíu mày. Kia hai cái đại lục, một cái xung văn, một cái tu tiên chi thức lạc hậu, liền hiện giờ, đối với phủ không chín giới cách cục sẽ không ảnh hưởng bao lớn. Chính là kia sáu cái lãnh đời gia tộc, lãnh An, Thạch, Muộn, Âu, Chính, Gia, Sư Phó nói, làm chúng ta chú ý chú ý chút. nay đó lãnh đời gia tộc tị thế nhiều năm, nhưng là thực lực lại không dùng kinh thường. Đặc biệt là đứng hàng rưỡi trước lãnh Gia, An Gia cùng Thạch Gia. Bọn họ chung không thiếu có xuất khiếu kỳ lao tổ, hơn nữa nghe nói trong đó còn có nửa bước hợp thể giả. mươi 595 mâu thuẫn, Thạch Ly biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc lên. Tu vi càng là đến cao kỳ, một chút trên lệnh, khả năng đều là muốn nhân tính mệnh. Hơn nữa, Nam Giai nhìn thoáng qua tịch ly, có tiểu đạo tin tức nói, kia mấy cái trong gia tộc, có người nghe qua ngươi tên tuổi, trong đó mấy cái gia tộc tuổi trẻ đệ tử trung không thiếu có muốn khiêu chiến ngươi tuổi trẻ tài tuấn. Hơn nữa, có lãnh đời gia tộc muốn dùng ngươi tới liên hôn. Tịch ly sắc mặt lạnh xuống dưới, Nam Giai sắc mặt cũng không phải thực hảo. Tịch ly thân phận đặc thù, ở phụ không chín giới chung, bao gồm tân trở về hồn giới, đánh này chủ ý cũng có rất nhiều. chính là dám trăng trận táo bạo thả ra lời nói tới lãnh đời gia tộc lại là cái thứ nhất Trước không nói chuyện tịch ly tự thân tư chất thu vi cùng dung mạo chính là này lương dựa nhanh chóng quật khởi cửu nguyên đại lục đạo môn vạn đạo tông thiên nguyên đại lục yêu tộc đầu sỏ phu gia chính là vô số thế lực muốn mượn sức đối tượng cũng nguyên nhân chính là vì thế những cái đó muốn lây dính gia tộc không thể không một lần nữa ước lượng ước lượng nhưng thật ra làm kia lãnh đời gia tộc trước khai cái đầu bất quá sư mộ yên tâm các sư thúc nói Những người đó nếu là muốn bức bách người, người liền nói cho bọn họ, hiện giờ vạn đạo tông, cửu nguyên đại lục. Không phải ai đều có thể khi dễ. Lúc trước những cái đó năm nhẫn nhục phụ trọng, bị người áp bách, làm cho cả cửu nguyên đại lục tu sĩ đều thập phần ôm đoàn, những năm gần đây càng là nỗ lực tu luyện. Bọn họ trải qua quá tuyệt vọng, cho nên càng thêm không dám thả lỏng chính mình. Sư muội cứ việc làm tốt chính mình nên làm liền hảo, chuyện khác không cần lo lắng, còn có sư phó sư thúc sư bá bọn họ cấp chống. Hảo. thịt ly trong lòng ấm áp. Đại vạn đạo tông tới ngự kiếm tông lúc sau, đã là hai ngày sau. Ngự kiếm tông kiến mặt đất tích thập phần khoáng rộng. Hơn nữa dù sao cũng phải địa thế thập phần chống trải, cho nên từng tòa hùng vĩ kiến trúc đứng sừng sững ở đằng kia, cho người ta cảm giác càng thêm chấn động. Đại khí bồng bột, dày nặng cảm giác, cơ hồ ập vào trước mặt. Ngự kiếm tông đón khách đệ tử, rất xa liền thấy được vạn đạo tông kia con thật lớn tiên thuyền. Phía dưới đệ tử, vội vàng gõ vang đón khách trùng Ba tiếng xa xưa tiếng trung vang lên, tỏ vẻ đối vạn đạo tông đường xa mà đến hoang nên cùng tôn trọng. Ha ha ha ha. Có bằng hữu từ phương xa tới. Vui vẻ vô cùng. Thành quân huynh. Các vị đạo hữu biệt lai vô dạng. Lạc ôn thần tiến lên nên đón. Ha ha ha ha. Lạc huynh. Đã lâu không thấy. Lần này quý tông tổ chức giao hữu đại hội, huynh đệ ta tới thảo một chén rượu, sẽ không không chào đón đi. Thành quân huynh nói chính là nơi nào lời nói. Vạn đạo tông chư vị khách quý có thể tới ta ngự kiếm tông, sử ta tông môn đồng tất sinh huy a. Này rượu ngon tự nhiên cũng là bị hảo. Chư vị, bên trong thỉnh. Thỉnh. An bài hảo chỗ ở lúc sau, thành quân một hàng tu sĩ cấp cao liền cùng ngự kiếm tông một trúng trưởng lão đi đại sảnh. Bọn họ này đó tiểu nhân, tự nhiên cũng sẽ có chuyên môn chiêu đái đệ tử. Tịch ly không nghĩ tới chiêu đái chính mình chính là ngự kiếm tông đại sư tỷ diệp tinh giao. Tịch đạo hữu, đã lâu không thấy. diệp tĩnh giao có chút phức tạp nhìn tịch ly tự nhiên sơ thiên hàn bí cảnh từ biệt lúc sau hai người cũng coi như là có mấy năm không có gặp mặt hiện giờ hồi tưởng khởi tịch ly ở trong bí cảnh đủ loại hắn đều không khỏi có chút nghĩ mà sợ trước mặt gái này nữ tu quá cường chẳng sợ nàng tự nhận là chính mình không phải một kẻ yếu nhưng là đối thượng tịch ly đối thủ như vậy nàng trong lòng vẫn là có chút sợ nhìn bình tĩnh tịch ly diệp tĩnh giao lại nhịn không được nhữ như mày tự kêu bí cảnh trung ra tới sau nàng nhớ rõ tịch ly bỏ 3.000 hồn thang sự tình cũng nhớ rõ tịch ly thẳng dạng càng là nhớ rõ tịch ly cứu những cái đó tàn hồn chứng minh chính mình không phải dị tộc sự tình chính là trong trí nhớ lại phảng phất quên hết cái gì quan trọng đồ vật mặc kệ nàng như thế nào hồi tưởng đều nhớ không nổi hoặc là căn bản không có nàng cảm thấy có đồ vật chỉ là nàng chính mình nghĩ nhiều chẳng qua diệp tĩnh giao vẫn là có chút lo lắng đặc biệt là cuối cùng số phận cùng với thân phận của nàng tịch đạo hữu Đối với ngày đó bí cảnh trung sự tình như thế nào đối đãi đâu? Diệp đạo hưu chỉ chính là cái gì? Diệp tính giao ha miệng thở dốc trong đầu lại hồi tưởng khởi, tịch ly hai mắt huyết hồng cảnh tượng. Rốt cuộc là không có hỏi lại. Cuối cùng sự thật chứng minh, tịch ly căn bản không phải dị tộc. Mà bọn họ làm những chuyện như vậy, đối với tịch ly tới giảng, chính là một loại vũ nhục cùng thương tổn. Mà chuyện tới hiện giờ, rất nhiều người đều đã biết sự tình kết cục, lại như cũng ngậm miệng không nói chuyện. Càng không có đối tịch ly nói một tiếng xin lỗi. Diệp tĩnh giao tưởng, nếu là nàng chính mình gặp phải chuyện như vậy, đối với những cái đó tu sĩ, trong lòng khẳng định cũng là có chút không mừng thậm chí chán ghét. Không thoải mái sự tình, lại lần nữa bị người nhắc tới, khả năng càng thêm khó chịu. Ta! Tịch ly không có nói nữa. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ. Diệp tĩnh giao cũng không phải một cái nói nhiều người, nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Chắc cầm vừa tới, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy. Sắc mặt tức khắc cũng lạnh xuống dưới. Diệp đạo hưu, không biết muốn hỏi ta sư muội sự tình gì. Nang biết đến, sư huynh ta cũng biết, diệp đạo hưu nếu là muốn hỏi, không ngại tới hỏi ta. Đối thượng chắc cầm lanh mắt. Chắc đạo hưu. Tại hạ không có ác ý. Chắc cầm châm trọng, Không có ác ý. Cái gì gọi là không có ác ý. Bọn họ sở làm những cái đó sự tình, nào một kiện không phải ở thương tổn tiểu sư muội? Nếu là vô ác ý, kia còn cần cái dạng gì ác ý. nếu là không có ác ý lại lần nữa nhắc tới là muốn làm gì à ta đến là không biết khi nào vạn đạo tông ôn nhuận như ngọc chắc cầm đạo hữu biến thành hiện giờ này phúc hùng hổ dọa người tiểu nhân bộ dáng lịch nam tiêu lời nói mới xuất khẩu liền cảm giác được một cổ sắc ý thẳng bức bề mặt lịch nam tiêu lắc mình tránh đi phủi đi trên trán toái phát rơi xuống trên mặt đất lịch nam tiêu trong mắt lạnh lẽo mãnh liệt nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt nữ tu tịch ly đạo hữu ở người khác địa bàn thượng còn tùy ý động thủ Sẽ không sợ cấp vạn đạo tông bôi đen sao? Vẫn là tịch ly đạo Hữu tiêu ngạo hương ngạch quán, cho rằng ta ngự kiếm tông sợ ngươi. tịch ly nhìn lịch nam tiêu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu ngự kiếm tông sao? Lịch nam tiêu trong mắt sát ý bắt đầu tràn ngập. Chú nguyên nhân bên trong vì động tĩnh, lại đây xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều. Mọi người nhìn dương cung bạt kiếm hai bên, có vẻ mặt xem diễn bộ dáng, có tác muốn tiến lên khuyến lên giải, bị một bên người giữ chặt. kia chính là tiểu sát thần cùng hai cái thiên tri tiêu tử sự tình. Tịch Ly đạo hữu, một vừa hai phải. Diệp Tĩnh giao tuy rằng không quen nhìn Lịch Nam Tiêu, chính là giờ phút này liên quan đến Ngự Kiếm Tông thể diện, nàng tự nhiên không thể lùi bước. A, trước nhắc tới bi cảnh sự tình chính là các ngươi, nói chúng ta hùng hổ dọa người vẫn là các ngươi. Hiện giờ muốn ngậm miệng không nói chuyện cũng là các ngươi. Chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh, chê cười. Nếu là đây là các ngươi Ngự Kiếm Tông đạo đại khách, đến là làm ta mở rộng tầm mắt. Diệp Tĩnh giao mặt cũng đen. Ta nói rồi ta cũng không ác ý. Tịch Ly nhìn về phía Diệp Tĩnh giao, không có sai quá chung quanh một ít tu sĩ vui sướng khi người gặp họa. Cười lạnh. Nếu Diệp đạo hữu lời nói đều nói đến này phân thượng, như vậy Tịch Ly cũng liền muốn hỏi vừa hỏi, cái gì gọi là ác ý? Cái gì gọi là không có ác ý? Chương 596 cơ duyên. Ta tạm thời trước không nói chuyện. Diệp đạo hữu ngươi hỏi ta bí cảnh trung sự tình có phải hay không muốn tìm hiểu ta cá nhân việc tư. Chính là diệp đạo hữu ngươi nói cũng không ác ý một chuyện, ta nhưng thật ra muốn cho diệp đạo hữu giải thích nghi hoặc một vài. Diệp tính giao đã sắc mặt hát trầm. Tịch ly nói thực sự một chút thể diện cũng không có cho nàng. Nàng biết, là nàng đối lý trước đây. Chính là, này không phải, bọn họ ngự kiếm tông ở tổ chức giao hữu đại hội sao, cấp cái mặt mũi, bọn họ đều thối lui một bước không hảo sao. Lịch Nam Tiêu nhìn đến nhà mình sư muội hát trầm sắc mặt, nhận thấy được, giờ phút này Diệp Tĩnh giao tâm tình không tốt. Tịch ly. Ta sư muội đều nói, nàng cũng không ác ý. Ngươi nếu là bởi vì lúc trước bí cảnh sự tình, trong lòng khó chịu, hoán hận, cũng không đáng đối với ta sư muội xì hơi. Hơn nữa, liền tính ta sư muội bởi vì nhất thời tò mò, hỏi ngươi, nhưng là rồi bỏ không đinh vô phương chứng. Chắc cầm phẫn nộ, muốn xông lên đi, bị tịch ly giữ chặt. Trung quanh một chúng nghe náo nhiệt tu sĩ đều dựng lên lô thai. Về bí cảnh trung sự, bọn họ cũng là có điều nghe thấy. Trong đó nhất chịu thế nhân thảo luận đại để chính là tịch ly bị bên trong những cái đó tiền bối nhận làm dị tộc. Rất nhiều tu sĩ tự nhiên là không tin, đặc biệt là cuối cùng tịch ly còn chứng minh rồi chính mình không phải dị tộc lúc sau. Khá vậy chính như lịch nam tiêu lời nói. Những cái đó tồn tại lâu như vậy tiền bối, sao có thể vô duyên vô cớ đem tịch ly nhận sai. Hơn nữa nghe nói lúc ấy liền dị tộc chính mình người đều nhận sai. Đây là cái gì khái niệm? Một ít tu sĩ đôi mắt nhịn không được lại lần nữa hướng tịch ly trên người ngó. Chắc cầm trong mắt sát ý mãnh liệt. Hắn là biết những người này tính tình. Người cao thời điểm, bọn họ hận không thể đem ngươi phủng lên trời. Người thấp thời điểm, bọn họ hận không thể đem ngươi hướng vũng bùn lại dâm nhất dẫm Yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi nhìn đến đều là gương mặt tươi cười. Không cần ngươi thời điểm, bóng người đều sẽ không thấy. Gây trở ngại bọn họ thời điểm, thiên đao vạn quả có lẽ đều là nhẹ. Giữ chặt chắc cầm tịch ly, cảm nhận được chung quanh khác thường ánh mắt. Loại này nhìn chăm chú, nàng quá quen thuộc. Nếu những người này như vậy muốn hiểu biết, nàng lại như thế nào hảo phất bọn họ hảo ý đâu. Lịch đạo hưu nói có lý, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm giác được đáng tiếc khẩn Rốt cuộc này tu tiên giới nhân số đông đảo, cũng không phải là mỗi một cái tu sĩ đều mang theo đầu óc Tịch ly. Người. Ta cũng rất đáng tiếc ta chính mình không phải dị tộc. Rốt cuộc ta trước đó đã biết dị tộc nhận ta vì cái gọi là tộc nhân, muốn dựa vào ta cùng với những cái đó tàn hồn, phù không tu sĩ si đấu tranh. Ở như vậy bối cảnh hạ, ta rõ ràng có có thể dựa vào đối tượng, cố tình muốn hướng kia lao cái gì từ 3.000 hồn thang thượng đi, ngươi nói ta là vì cái gì? Làm cho đầy người miệng vết thương, thiếu chút nữa ngã xuống, chẳng lẽ đây là ta đặc thù đam mê? Diệp Tĩnh giao sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Thấp hèn có không quen nhìn đệ tử, nhìn không được còn nào. Ai không biết ngày đó thang cuối, là thánh điện thiên đại cơ duyên. Tiến vào kia địa phương tu sĩ, cái nào không phải buồn cái kia cơ duyên đi. Đối. Chính là, hiện tại lại tới trang cái gì vô tội. Ghê thởm. Bang. Nói chuyện hai cái đệ tử trực tiếp bị một cái tắt phiến phi, ngã xuống trên mặt đất thời điểm, trực tiếp phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh. Tịch Ly, Ngươi thế nhưng động thủ đánh người. Ngươi đây là không đem ta ngự kiếm tông để vào mắt sao. A, ta chẳng những dám động thủ đánh bọn họ hai cái. Ngươi nếu là lại vô nghĩa một câu, ta còn dám động thủ đánh ngươi. Cảm giác được tịch ly quanh thân sát ý cùng sát khí. Trung quanh yên tĩnh một cái trước mắt. Tịch ly nhìn trung quanh trung quanh. Nếu các ngươi đều muốn biết, như vậy thừa dịp hôm nay ta liền đem nói rõ ràng. Ba nghìn hồn thang có bao nhiêu chản hồn đèn? Có bao nhiêu người đốt sáng lên hồn đèn? Có bao nhiêu người tiến vào ba nghìn hồn thang lại tồn tại tới rồi vạn thánh điện. Các ngươi thấy được hồn thang thượng cơ duyên. Trong thánh điện mỗi người đều muốn đổ vật. Chính là cuối cùng thành công tới thánh điện người có bao nhiêu. Mọi người không khỏi hồi tưởng. Tới rồi hiện giờ, bọn họ nhớ tới thiên hàn bí cảnh, đều là trước tiên nghĩ tới nảy mê người cơ duyên. Hiện giờ cẩn thận hồi tưởng, trong lòng đột nhiên có chút sởn tóc gáy. Tịch ly nhìn một ít người vẫn cứ muốn trôn tránh hiện thực chân tướng, không khỏi cười lạnh. Cơ duyên! Cơ duyên! Cơ duyên! như thế nào cơ duyên chư vị không phải muốn nói cho tịch ly các ngươi không biết cái kia bí cảnh lai lịch cùng với trong đó cơ duyên là thứ gì đi mọi người sắc mặt trắng bạch muốn ở bí cảnh đóng cửa sau đó không lâu liền có tin tức nói cái kia bí cảnh là lúc trước các tiền bối vì chấn áp phong ấn dị tộc thiết lập trong đó đủ loại cơ duyên trừ bỏ các tiền bối trước người lưu lại đồ vật nhất mê người cái kia cơ duyên số phận lại là tụ tập vô số sinh linh số phận cùng sinh cơ biến thành xem chư vị sắc mặt Chắc là biết trong đó nguyên do. Một khi đã như vậy. Như vậy chư vị lại là như thế nào tới phán định tịch ly sự tình? Xin hỏi chư vị, tịch ly một đường sở quá, có giết hại trong đó tu sĩ sao? Hoặc là nói, các ngươi đều đỏ mắt cái kia số phận, tịch ly ta có được đến sao? Mọi người sắc mặt lại lần nữa trắng bạch. Ngươi, ngươi bắt được tay. Lần này không có làm tịch ly động thủ, nói chuyện tu sĩ đã bị đánh bay đi ra ngoài. Nôn tịch nhìn ở đây tu sĩ, sắc mặt phá lệ khó coi. mọi người nhìn thấy người tới sắc mặt tức khắc biến đổi gặp qua ngôn tịch đạo nhân ngôn tịch mắt lạnh nhìn về phía mọi người cuối cùng nhìn phía tịch ly tịch ly tiểu hữu là ta ngự kiếm tông quản giáo không nghiêm mong rằng tiểu hữu chớ nên trách tội sư thúc lệ nam tiêu nói còn không có nói xong đã bị ngôn tịch quét ngang liếc mắt một cái trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng nàng cũng không nghĩ tới phía dưới đệ tử đăng báo nói bên này xuất hiện mâu thuẫn bắt đầu khi nàng không cho là đúng rốt cuộc này đông nam viện Là cho những cái đó lai like khách trẻ tuổi trụ địa phương. Tuổi trẻ khí thịnh thiên chi tiêu tử không ở số ít, phát sinh điểm cọ sắt cũng không kỳ quái. Chính là không nghĩ tới, chờ nàng tới rồi nơi này, sự tình thế nhưng diễn biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Những lời này đó là có thể nói sao? Liên chỉ cần là tịch ly cuối cùng đem kia số phận bóp nát, thả lại phụ không chín giới chuyện này, bọn họ ở đây sở hữu tu sĩ đều không thể nói, đó là tịch ly lấy. Người khác chẳng những không có lấy đi số phận. trở thành cái gọi là thiên đạo chi tử tập trung vận chuyển giả còn đem số phận thả lại phủ không chín giới người như vậy cho dù là một ít đạo môn thánh nhân cũng chưa chắc làm được đến một cái tiểu thế giới số phận đó là như vậy hảo dứt bỏ sao hiện giờ lại lần nữa nói ra nếu là cho tịch ly để lại cái gì không tốt ấn tượng bọn họ ngự kiếm tông liền sẽ trở thành tu tiên giới biếng ngắm rốt cuộc tịch ly làm những chuyện như vậy bọn họ này đó tu sĩ nếu là còn muốn thể diện nói phải thừa nhân gia tình Càng đừng nói, tịch ly cuối cùng cứu những cái đó tiền bối, không có làm cho bọn họ tiếp tục sa đọa những người đó chung có bao nhiêu người là hiện giờ tu tiên giới tổ tiên. Nay trong đó nhân quả, nhìn như ở trong bí cảnh chặt đức, nhưng là chân chính nhân quả đâu. Tịch ly đối với tịch đạo nhân hơi hơi chắp tay, không tiêu ngạo không trăm lịnh. mươi 597 khi dễ, tịch ly không dám trách tội. luân tịch biết tịch ly đây là trong lòng vẫn là không mừng, bất quá cũng là, mặc cho ai làm chuyện tốt, không có cầu hồi báo. còn phải bị người ngờ vực không có hảo ý, tâm tình đều sẽ không hảo đi nơi nào. Ngày thường kia lệ nam tiêu cùng diệp tĩnh giao nhìn cũng là cái cơ linh, chính là hôm nay như thế nào liền nháo thành hiện giờ bộ dáng, tuy rằng trong lòng có chút không mau, nhưng là nói như thế nào, kia hai cái cũng là nhà mình hài tử, nên hộ vẫn là muốn che chở. Tịch ly tiểu hữu, là kia hai cái tiểu bối không phải, bổn đạo nhân gọi bọn hắn cho ngươi bồi cái không phải. Tịch ly hơi hơi mỉm cười, chỉ là đối thượng tịch ly đôi mắt nguồn tịch, Lại thấy được tịch ly trong mắt cười như không cười. Đạo nhân, nói đùa, diệp đạo hưu cùng lệ đạo Hữu nói cũng là lời nói thật. Tịch ly nhìn về phía chung quanh bởi vì ngôn tịch tới lại lần nữa thành thật mọi người. Ta cũng nói, hôm nay ta tịch ly liền đem lời nói gác ở chỗ này. Chư vị hảo sinh nghe. Ta tịch ly không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Bao gồm ở đây các ngươi Cơ duyên ta là dựa vào chính mình bản lĩnh lấy. Số phận đồng dạng cũng là. Nhưng là. số phận tịch ly nhưng không có lưu trữ ta tịch ly còn không hiếm lạ dùng vô số sinh linh số phận sinh cơ tới đúc theo ta tương lai ta là tu tu la đạo tịch ly nhìn về phía chính mình đôi tay cười ta đôi tay cũng đích sắc dính đầy máu tươi ta là đẩy người sát khí giết chóc vô số chính là ta không thẹn với lương tâm không thẹn với ta chính mình không thẹn với thiên địa càng không thẹn với các ngươi ta tịch ly không nợ các ngươi cái gì liền tính ta được đến cơ duyên Cầm, cùng các ngươi có gì căn hệ? Các ngươi lại là ta người nào? Có cái gì tư cách nói ta? Tịch ly đi bước một tới gần vừa mới ẩm ý lợi hại đám người. Muốn đứng ở đạo đức điểm cao thượng chỉ trích ta. Các ngươi trước muốn hỏi một chút các ngươi chính mình. Các ngươi xứng sao? Mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nôn tịch sắc mặt cũng không tốt lắm. Tuy rằng minh bạch tịch ly làm như vậy bọn họ hoán không, chính là tịch ly trước mặt mọi người vả mặt, vẫn là làm nàng có chút nan kham. phía dưới một ít tu sĩ cảm thấy tịch ly quá mức kiêu ngạo muốn dỗi tịch ly chính là nhìn đầy người sát khí tịch ly lại có chút không dám chỉ là đám người nghị luận thanh lại không có đoạn bắt nạt kẻ yếu cũng muốn có một đôi có thể bắt nạt kẻ yếu đôi mắt nếu là các ngươi cho rằng ta tịch ly là cái mềm quả hồng à ta cũng không kiến nghị các ngươi thử một lần ta có thể ở ba nghìn hồn thang thượng đầy người máu tươi bỏ dậy vứt bỏ biển máu thi sơn xây tối cao vị trí ta cũng thế có thể chân dẫm vô số thi hải Một lần nữa trở lại nơi đó. Mọi người hít hả một hơi. Đối thượng Tịch Ly cặp kia đen nhánh vọng không đến cuối đồng tử, mọi người cảm giác một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng thoáng đại não. Nhìn Tịch Ly lòng bàn chân ẩn ẩn hiện lên bộ xương khô quỷ thủ, giờ phút này, không ai cảm thấy Tịch Ly đây là đang nói đùa, mà thôi không ai nguyện ý đi nếm thử. Đại khái là khoảng cách Tịch Ly lúc trước chín giới đại bỉ, quanh động phù không chín giới thời gian qua thật lâu, hơn nữa Tịch Ly biến mất, làm một ít người dần dần quên mất Tịch Ly bộ dáng. Thế cho nên, hiện giờ cho rằng tịch ly là một cái tâm tồn thiện lương, nguyện ý vì thiên địa đại nghiệp mà hy sinh hy sinh anh hùng. Mọi người còn không phải là thích nhất như vậy anh hùng sao. Cho nên tâm tồn may mắn, muốn thử một vài, muốn vì chính mình rảnh có chút thích lợi, chính là lại quên mất tịch ly khủng bố. Tu la giả, trước nay liền không có mấy cái là thiện tâm. Tịch ly là cái dị số, lại cũng vẫn là cái tu la giả. Nhìn chung quanh tu sĩ ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, chắc cầm có chút đau lòng nhà mình sư muội như thế nào lão phu bất quá là tới chế một bước nhưng thật ra không biết ta côn bằng phù ra khi nào thế nhưng lưu lạc đến bất cứ ai đều có thể chỉ vào cái mũi nhục mạng áp bách nông nỗi khi ta phù già không có người sao một cổ huy áp trực tiếp nghiền áp ở đây sở hữu tu sĩ liền một bên ngôn tịch đều không có buông tha xuất khiếu kỳ huy áp làm một ít tu sĩ trực tiếp hộp ra một búng máu Tịch ly không có ngăn cản nếu là lão tổ muốn giết người Chân chính xuất khiếu kỳ uy áp vừa ra, ở đây chín thành nhân số, đương trường liền phải chết bất đắc kỳ tử, mà không phải phun ngụm máu đơn giản như vậy. Người chính là như vậy, có đôi khi ngươi càng là mềm yếu, nhường nhịn, hắn ngược lại sẽ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Chỉ có hoa tâm tư đại giới được đến, bọn họ mới có thể đi quý trọng. Mới có thể nhớ kỹ cái kia giáo huấn. Phù Phong đạo hữu, mong rằng thủ hạ Lưu tình. tới rồi diệp ra lão tổ, vội vàng chắp tay. ngự kiếm tông một hàng trưởng lão cũng đuổi lại đây thành quân vừa đến liền bay đến nhà mình đệ tử bên người cẩn thận đánh giá nhưng có thương tích thịt ly lắc đầu phu hoàng phu thanh cũng mang theo một hàng phù ra yêu tu xuất hiện Phu phong sắc mặt bất thiện nhìn về phía diệp ra lão tổ lại lần nữa nhìn về phía chung quanh tu sĩ các ngươi nếu là cảm thấy ta phù ra đã cô đơn liền nhà mình tiểu bối đều hộ không được ai đều muốn dẫm lên một chân như vậy lão phu nói cho các ngươi Ai nếu là muốn giấm một chân? Như vậy phù ra khiến cho hắn hồn phi phách tán. Đến nỗi các ngươi tham lam, ghê tởm, dối trá. Ở Lao Phu trước mặt, ngươi chính là bất mãn nữa, cũng đến cho ta thu. Là con rồng, ngươi cũng đến cho ta bàn. Ai nếu là lần sau ai nói lời nói phía trước, không có chiếu một chiếu gương. Lao Phu không ngại đương trường nghiền nát hắn một ngụm nha. Làm hắn vĩnh viễn đều nói không nên lời lời nói. Các ngươi nếu là còn muốn hỏi cái gì cơ duyên linh tinh sự tình. cũng có thể tới ta nơi này hỏi một câu. Lao phu tuổi tuy rằng lớn, chính là tư lịch lại cũng là có thể. Còn có ai muốn hỏi sao? Ở đây Sở Hữu tu sĩ trên trán mồ hôi lạnh toát ra, nhỏ giọt trên mặt đất, lại liền một ngụm đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Phù Phong cười lạnh, nhìn chung quanh một vòng. Xác định không có muốn hỏi. Lao phu đã cho các ngươi cơ hội. Lần sau nếu là lại làm lão phu nghe được một ít ác ngôn ác ngữ. Phù Phong trên mặt cười dần dần biến mất. Phù gia không ngại động nhất động tay, Diệp lao tổ mặt hắc như đáy nổi, chính là đối thượng vũ lực đạo lý đều chiếm ưu Phù gia cũng không có ra tiếng. Phù Phong nhìn an tĩnh như chim cút một chúng tu sĩ, nĩ liếc mắt một cái tịch ly. Phù Hoàng nói chuyện liền không có Phù Phong như vậy ngấm ngầm hại người kỹ thuật tương đối trực tiếp. Như thế nào, xử tại nơi đó sinh chứng a. Ngày thường nhìn thấy ngươi không phải lợi hại khẩn sao, khó chịu ngươi liền động thủ a, lại vô dụng, sau lưng còn có Phù gia, ngươi sợ cái gì? Tịch ly thường nói, nàng động thủ, chính là thấy nhà mình mấy cái lao tổ bộ dáng, hiển nhiên đều là có chút tức giận, yên lặng câm miệng. Phu nhàn, đem nhà ngươi tiểu 19 cho ta mang theo. Miễn cho nhát gan mềm yếu nàng, lại bị cái gì a miêu a cẩu cấp khi dễ đi nhi. Chúng a miêu a cẩu người. Ngự kiếm tông tông chủ nguyên bản còn muốn nói chuyện miệng, đối thượng vị này ở tu tiên giới càng thêm nổi danh hồn không tiếc tiền bối, yên lặng ngầm miệng lại. Nhân gia hiện tại là vạn đạo tông mặt mũi đều không cho. Bọn họ đi lên cũng chính là thảo mắng. Mặt trong mặt ngoài nên vứt đều ném. Cũng không để bụng này bán kính tám lượng. mươi 598 đạo lý, thành quân đoàn người cũng không tức giận, phù ra ba vị lao tổ bao che cho con tâm nhi, bọn họ đã sớm kiến thức quá. Có thể che chở tịch ly, cũng là chuyện tốt. Bọn họ tuy rằng cũng muốn che chở tịch ly, chính là có đôi khi, thân là đạo môn mấy thế lực lớn chi nhất, có chút địa phương lại không thể đủ giống phù ra như vậy. Đương nhiên này cũng có bọn họ thực lực không bằng phù ra nguyên nhân. Chắc cầm nhẹ nhàng phun ra một hơi nhi. Trong lòng biến cường dục niệm lại lần nữa tăng mạnh. Bị nhà mình lao tổ mang về phòng tịch ly, yên lặng ngầm miệng lại, chờ đợi bọn họ gian dậy. Chẳng qua, ngoài dự đoán chính là, lần này, ba cái lao tổ cùng một chúng thúc thúc bá bá không có gian dậy nàng. Đối thượng tịch ly có chút hoang mang đôi mắt, phù phong tức khắc tính tình lại tới nữa. Hắc! Như thế nào mà! Một ngày không ai mắng! Ngươi còn không thoải mái. Thịch ly vội vàng lắc đầu. Phu phong tức giận hừ hừ. Phu thập kiểu, nhớ kỹ, thực lực mới là nói chuyện tự tin. Hôm nay chúng ta cho ngươi trống lưng, là bởi vì chúng ta phủ ra còn có cái kia thực lực. Thế nhân còn sợ hãi chúng ta, cho nên mới không dám hé răng, đệ nặng. Chính là một khi chúng ta không có cái kia thực lực, hết thể đều là hùng nói. Lão phu tuy rằng có khi thực vui mừng ngươi có kia viên xích tử chi tâm, hiểu được cảm ơn, tâm tàng đại ái. Chính là lão Phu cũng chán ghét ngươi kia trái tim. Thế gian này không phải ngươi một người, ngươi cho rằng một mình một người kháng hạ vài thứ kia, thực ghê gớm. Không. Ở lão Phu trong mắt, quả thực ngu không ai bằng. Thế nhân thất tình lục dục bắt nạt kẻ yếu chẳng qua là mênh mông biển rộng chung một chút. Vĩnh viễn không cần đi khảo nghiệm thứ này. Ngươi kháng hạ đồ vật, những người đó chưa chắc không thể kháng hạ. Chỉ là muốn trả giá tương ứng đại giới thôi. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, chỉ có trả giá tương ứng đại giới Thế nhân mới có thể đi làm, mới có thể đi quý trọng, mà không phải ngươi một người ở nơi đó làm, ở nơi đó thừa nhận. Ngươi một người làm sự tình, đến cuối cùng, chỉ là ở cảm động chính ngươi. Đi tới, đều là phải có đồ vật đi chống đỡ, hủy diệt, mới có tân đồ vật xuất hiện. Đây là hiện thực. Ngươi phải làm, không phải đi giúp bọn hắn thừa nhận. Diệp tĩnh giao cùng lệ nam tiêu bị ngự kiếm tông một trúng trưởng lao phong chủ mang về. quỳ xuống. Diệp tĩnh giao theo lời quỳ xuống. Sư thúc. Lệ nam tiêu còn muốn nói cái gì đó, một trận uy áp trực tiếp đánh úp lại. Phanh. Sương bánh trẻ hung hăng nện ở trên mặt đất. Lạc ôn thần nhìn quỷ gối phía dưới hai người. Hai cái đều là ngự kiếm tông lấy làm tự hào thiên chi tiêu tử. Một cái là ngự kiếm tông đại sư huynh, một cái là ngự kiếm tông đại sư tỷ, hai cái đều bị ngự kiếm tông giao cho trọng vọng. Chính là hiện giờ lại đã xảy ra chuyện như vậy. Mà từ chuyện này, cũng từ mặt bên phản ứng ra, hai người ở nào đó phương diện không đủ. Các ngươi hai người có phải hay không cho rằng người khác ở địa bàn của ngươi liền phải thành thần đốc. sư thúc cơm miệng đặc biệt là ngươi lệ nam tiêu ngày thường bản tông chủ xem ngươi là ngự kiếm tông đại sư huynh không đi phất ngươi thể diện chính là ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi hôm nay làm sự tình ngươi có một cái làm ngự kiếm tông đại sư huynh bộ giáng sao lệ nam tiêu còn muốn phản bác ngươi không phân xanh đỏ đen trắng ở không có chứng cứ tiền đề hạ xúc người khuyết điểm nói kia vạn đạo tông chắc cầm hùng hổ dọa người chính là ngươi đâu ngươi nhìn một cái chính ngươi kia chắc cầm cánh tay là như thế nào đoạn rớt. các ngươi không biết sao thu tiên giới thế nhân không biết sao cánh tay hắn là ở bảo hộ trọng nguyên giới cùng dị tộc đại chiến thời điểm rất linh khư tông cùng vạn đạo tông ở trong trận chiến đấu đó ngã xuống nhiều ít tu sĩ đường đường một cái vạn đạo tông thác nguyệt phong đại sư huynh phế đi tay phải kinh mạch đan điền bị hao tổn thế nhân có bao nhiêu thật sự cảm tạ với hắn Bổn đạo nhân không nói. Có bao nhiêu tu sĩ ở này sau lưng châm chọc niệm ai, bổn đạo nhân cũng mặc kệ. Nhưng là ngươi, thân là ngự kiếm tông đại sư huynh, lại ám phúng hắn. Ngươi đây là muốn học những cái đó không biết trời cao đất dày, lòng lang dạ sói đổ vật cắn ngược lại một cái sao? Đối thượng Lạc Ôn thần thất vọng đôi mắt, Lệ Nam tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, muốn phủ nhận. Lạc Ôn thần cười lạnh. Còn có, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Bang Lệ nam tiêu chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rất đau. Ngươi cho rằng tu tiên giới chỉ có ngươi một người là thông minh sao? Không. Ngươi ngu không ai bằng. Có bao nhiêu tu sĩ nhìn chằm chằm kia cơ duyên? Chính là có ai ngoi đầu sao? Ngươi liền không giống người thường sao? Ngươi liền phải đi mạo cái kia đầu. Đừng nói những cái đó ngầm xuống mương lão thử tâm tư như thế nào. Chính là cuối cùng tịch ly nàng đem số phận trả lại phụ không chín giới chuyện này. Thế nhân liền tính không đem nàng cung lên. Cũng đến thu kia ghê tẩm tâm tư Nàng là bỏ thượng 3.000 hồn thang Nàng dùng tánh mạng đổi lấy đồ vật Lại trả về cho thế giới này sinh linh Các ngươi những người này Rốt cuộc là nghĩ như thế nào Có cái gì thể diện đi hỏi người khác Ngươi là muốn ta ngự kiếm tông Cũng trở thành kia sinh hoạt ở Sú Mương Không thể gặp quang láo thử sao Ngươi là muốn ta ngự kiếm tông bồi ngươi Trở thành thế nhân kêu đánh kêu giết đối tượng sao Nói tới đây Lạc ôn thần nhìn thoáng qua ngôn tịch Ngôn tịch còn có ngươi Biết sự tình lúc sau, lại vì Bảo Tồn buồn cười mặt mũi, muốn đệ nặng. Người đó là Bảo Tồn Ta Ngự Kiếm Tông mặt mũi sao? Lạc Ôn Thần đi bước một bước lên đài cao, nhìn nhất trung tâm sở hữu tông môn tiền bối bức họa. Ta Ngự Kiếm Tông có thể ở tu tiên giới sừng sững không ngã. Là Ta Ngự Kiếm Tông vô số tông môn tiền bối lập hạ vinh dự. Bọn họ chịu thế nhân tôn kính. Kiếm tu, trong lòng có kiếm, cũng có kiếm đạo. Lệ Nam Tiêu đối thượng trên đài cao vô số bức họa đối mắt, Đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu thực. Sư thúc mỗi một câu, phảng phất đều là đánh ở hắn trong lòng, đánh vào hắn trên mặt, làm đầu góc của hắn hôn mê. Sư thúc, sư thúc, chính là ngay lúc đó tu sĩ đều là Bang, Frank, lệ nam tiêu thân mình trực tiếp bay ngược nện ở trên vách tường, đột nhiên hộp ra một búng máu. Ngươi quả thực không biết hối cải Ngay lúc đó tu sĩ, lúc ấy có bao nhiêu tu sĩ, ngự kiếm tông chiếm cứ nhiều ít. Những cái đó đệ tử phủ ngươi, nhờ ngươi. Những cái đó xem náo nhiệt tu sĩ, tâm tư có bao nhiêu là chính, có bao nhiêu muốn đục nước béo cỏ. Bọn họ có thể đại biểu tu tiên giới sao? Có thể sao? Lệ nam tiêu, bùn đạo nhân nói cho ngươi. Không thể. người tin hay không, chỉ cần kia tịch ly đi ra ngoài nói các ngươi muốn tìm hiểu nàng cơ duyên, hoài nghi nàng làm những chuyện như vậy. Không cần vạn đạo tông, phù ra ra tay. Tự nhiên có vô số tu sĩ nguyện ý vì nàng ra cái kia đầu. Bọn họ mặc kệ là thật sự tâm tồn cảm ơn. Vẫn là muốn ở tu tiên giới nổi danh, cũng hoặc là bán vạn đạo tông, côn bằng phù ra cùng tịch ly một cái hảo, đều sẽ có khối người. Tu tiên giới trước nay cũng không thiếu một cái bị người đả kích ngụy trang. Lệ nam tiêu cùng diệp tĩnh giao sở làm, liền có thể làm ngự kiếm tông trở thành người kia người đều nhìn chằm chằm biếng ngắm. Lệ nam tiêu sắc mặt trắng bệnh. mươi 599 xuất đầu.